thời r trang u y cập c web đào đi n nghe trọn Linh nhé chương một, ta biến thành một mảnh、đất. Hướng nhìn full.com chăm chú nhìn thị giác chỗ video khoảng mô một một để tả ta đất. thị t r bộ. dưới cái kia dạ Thời gian bây giờ đại khái là giữa trưa mặt trời đứng trước cách đỉnh đầu ấm áp ánh nắng chiếu xạ đại địa m â y đ ó a bông trạng tầng mây phiêu phủ ở xung quanh đại khái tại mười phút sau tầng mây sẽ đem mặt trời che lại đi nhìn xem chậm rãi di động đám mây hướng dạ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến đây là hướng dạ trước mắt duy nhất tài giỏi sự tình hắn rất chân quý cái này chuyện nhàm chán dù sao lấy hắn thị giác đến xem hắn chỉ có thể ở giữa chưa đoạn thời gian đó có thể nhìn thấy một đoạn thời gian mặt trời thời gian khác cũng chỉ có thể đối trời xanh mật người mà ban đêm ngược lại là so ban ngày phải có ý tứ nhiều căn cứ phán đoán của hắn hướng dạ cho là mình tại rời xa thành thị một c h g i ã ngoại hoang vu về p h â n phán đoán nguyên nhân rất đơn giản hắn có thể tại ban đêm nhìn thấy sáng chói ngân hà hướng dạ cũng sớm đã quên đi đã từng ngân hà bộ dáng đừng nói ngân hạ thậm chí ngay cả ngôi sao đều rất ít trông thấy đại thành thị ô nhiễm ánh sáng để nguyên bản khi còn bé có thể gặp đến cảnh sát t r ắ n g lệ dần dần biến mất không thấy gì nữa nhưng ở nơi này hắn thấy được có ngánh khắp nơi tinh không mặc dù chỉ là một khối nhỏ khu vực bởi vậy buổi tối hoạt động liền trở nên có ý tứ nhiều hướng dạ có thể lợi dụng mình có hạn t r ò m sao c h i thức cố gắng nếm thử đi nhận ra cái kia một khối khu vực t r ồ n sao hay là chờ đợi lưu tinh sẽ qua nếu như thật sự là nhàm chán hướng dạ còn có thể đếm sao để giết thời gian đây là hướng dạ trước mắt có thể làm sự tình ban ngày nhìn trời xanh mây trắng ban đêm đếm sao về phần đi ngủ nghỉ ngơi ăn hoàn toàn không cần hắn sẽ không cảm thấy đói khát sẽ không cảm thấy mệt nhọc trên sinh ly ăn uống ngủ nghỉ hết thể biến mất không thấy gì nữa kết quả như vậy muốn đổi làm trước kia hướng dạ sẽ cảm thấy cao hứng dù sao không cần đi ngủ mang ý nghĩa hắn có càng nhiều thời gian truy phiên nhìn kịch không cần ăn cơm có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút tiền sau đó đi mua muốn mua phỉ gù nhưng bây giờ hướng dạ không thích dạng này phi thường không thích bởi vì hắn phát hiện hắn không chỉ có đã mất đi trên sinh lý nhu cầu đồng thời còn đã mất đi nhân loại thân thể hắn không cảm giác được thân thể không có tứ chi hắn không cách nào hành động không thể động đậy ngoại trừ trên bầu trời cái kia một khối thị giác hắn cái gì đều không nhìn thấy cảm giác như vậy tựa như là tựa như là tiểu học trên sách học học ngày đó bài khóa h ế t ngồi đ ấ y giếng đúng vậy không sai hiện tại hướng dạ cảm giác chính mình là trong giếng con kia h ế t xanh hắn chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng cái kia một khối khu vực bầu trời đương nhiên nếu như biến thành trong giếng ế t xanh hướng dạ cũng nên nhận biến thành ế t xanh cũng không quan trọng không phải tối thiểu nhất còn có thể chạy còn có thể nhảy còn có thể bơi lội còn có thể ăn trùng có nhân loại tư duy h ế t xanh rồi sẽ có biện pháp thoát đi trước kia giếng đi thế giới bên ngoài đi thăm dò đi tìm biến thành thân người biện pháp nhưng hiện thực vấn đề là hướng dạ cũng không có thể động cũng không thể nhảy hắn giống như là bị một loại nào đó phong ấn gắt gao phong tỏa hắn chỉ có thể xuyên thấu qua cái kia một khối cửa sổ nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn nguyệt sinh nguyệt hàng bởi vì ta biến thành một mảnh đất、C4. một trận kịch liệt tiếng thắng xe tại nửa đêm vang lên ngay sau đó hai đạo cột sáng đứng tại hướng dạ tầm mắt cửa sổ ngay tại nhàm chán đếm lấy ngôi sao g i ế t thời gian hướng dạ cảm nhận được cách đó không xa động tĩnh chính là chỗ này nơi này là một mảnh đất hoang không có người nào tới chúng ta liền đem nàng ném nơi này đi rất nhanh một trận thanh âm trầm thấp từ nơi không xa chuyển tới hướng dạ nghe được rõ ràng ngươi xác định nơi này không có gì đến nếu không chúng ta đổi lại cái địa phương lại là một thanh âm vang lên đây là một người khác thanh âm thanh âm rất nhỏ mang theo lấy run rẩy chuyển sang nơi khác đổi đi đâu ngươi có muốn hay không chạy đến trong núi đi nơi này là được rồi trước kia nơi này là tòa bãi tha ma t r ô n không ít người chúng ta đem đ à o sâu chút sau đó hướng bên trong một t r ô n không ai có thể biết được tốt ta thanh âm huyên náo rất nhanh liền đi tới hướng dạ bên người hướng dạ cảm nhận được một loại cảm giác khác thường hắn cảm giác có người dẫm lên trên thân không chỉ có như thế hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được người kia dẫm lên hắn bên trên lúc dấu vết lưu lại đây là một đôi giày thể thao vết tích đế giày bên trên đường vân hoa văn tại hơi khô khô thổ địa bên trên lưu lại một khối có chút mơ hồ vết tích nhưng hướng dạ rất rõ ràng đây là một đôi giày thể thao vết tích trước đó hắn vẫn là tại cảm thụ nhưng là cảm nhận được đồng thời hắn vậy nhìn đến hắn không chỉ có thấy được giày thể thao đế giày hướng dạ thậm chí còn chứng kiến giày thể thao trên chân tiêu chí một cái tam diệp t h ả o tiêu chí các ngươi có thể nhìn thấy ta sao thấy có người tới hướng dạ lúc này nội tâm có chút kích động hắn thử nghiệm cùng cái này hai người xa lạ câu thông t lạnh quá một trận âm phong thổi qua người đi ở phía trước đ ố n g nhiên đánh cái bệnh sốt rét hắn dùng có thanh em run dày hỏi ngươi ngươi mới vừa nói nơi này trước đó là bãi tha ma ừng thế nào đi ở phía sau người lúc này cũng theo sau trên người hắn khiêng một cái túi trong bao vải căng phổng tựa hồ chứa cái gì t vậy chúng ta ngươi muốn nói cái gì hả chúng ta như là đã làm cũng không cần bó tay bó chân ngươi yên tâm nữ nhân này liền xem như biến thành quỷ ta cũng có thể tiếp tục giết chết nàng đi ở phía sau người ngược lại là một điểm không quan tâm hắn theo sát lấy người phía trước đi tới một chỗ đất mềm mềm địa phương đem trên vai túi để xuống phanh túi rất nặng tại thổ địa bên trên phát ra một trận chầm đục chính là chỗ này đào đào xong kết thúc công việc các ngươi đây là đang làm cái gì các ngươi nghe không được ta nói chuyện a a Các người ơ ngươi i ai? không muốn Đừng n g đau quá.、Ta、đau quá. Các ngươi là ai? Đừng đảo, đau quá. đảo, đảo, Ta Các ư là xa lạ tựa hồ cũng không nghe thấy hướng dạ la lên hai người bọn họ cầm cuốc t h ủ n g sắt ở khô h à n h mà xốp thổ địa bên trên bận rộn chỉ chốc lát sau một cái dài hai mét rộng một mét h ố đất liền đ ả o lên dừng lại các ngươi dừng lại các ngươi làm đau ta ta nói các ngươi dừng lại mau dừng lại một trận lại một trận đau kịch liệt cảm giác bắt đầu xâm lấn hướng dạ đại não loại cảm giác này giống như là bị dùng kim đâm tiến vào đại não đồng dạng cảm giác đau rất nhanh liền để hướng dạ đau đến không muốn sống a đau chết ta rồi các ngươi đừng lại đảo đau nhức đau nhức đau nhức hướng dạ tại kêu gen hắn đã bỏ đi nếm thử câu thông ý nghĩ làm thứ nhất quốc vung xuống lúc giống như linh hồn thống kích cảm giác để hắn hoàn toàn không thể đang tiến hành cái khác suy nghĩ giống như là tại n ê n hợp cố này cảm giác đau c h ụ i l ù i đất hoang đ ô n g nhiên lên một trận quái phong quái phong nơi phát ra không cũng biết giống như là tìm không thấy phương hướng hải t ử khắp nơi tán loạn làm sao đột nhiên nổi lên như thế lớn gió ngay tại vùi đầu đào hố hai người lúc này n g n g đầu kỳ quái nói đất hoang cuốn lên gió lớn đem cắt đá thổi đến bay khắp nơi g i ư ờ n g không cẩn thận lỗ mũi miệng lỗ thai nhét khắp nơi đều là nhị ca cái này gió quắt có chút quỷ gì a nguyên bản cũng có chút người nhát gan lúc này lại gặp như thế một trận gió lớn thanh âm càng thêm run dày lên muốn nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đổi cái gì đổi không phải liền là một trận gió a doa đến cùng cái gì đồng dạng n g ư ơ i tiếp tục tại cái này đào ta đi trên xe cầm hai cái cửa chụp xuống tới đoạn thời gian trước cảm cúm phát thêm còn tốt làm chuẩn bị a ta một cái người lưu tại nơi này n g ư ơ i là gan là thật nhỏ được rồi n g ư ơ i đi theo ta cùng một chỗ đi thuận tiện trên đường tìm mấy cây nhánh cây đến ta hữu dụng tên là nhị ca người tựa hồ đối với một người khác có chút bất mãn nhưng vẫn là mang theo hắn tạm dừng ở trong tay sống đất hoang bên trên l à quái phong hắn đương nhiên sẽ không để ý nhưng là tùy ý gió đem cắt đá thổi tới trên mặt bọn họ tóm lại là một vấn đề theo hai người đào hố công tác tạm dừng hướng dạ cũng cảm giác được trước đó đau đớn bắt đầu biến mất ngừng ngừng chương không hai có người tại dã ngoại vứt xác hướng dạ kiệt lực không đi nghĩ vừa rồi cái kia đau đến linh hồn đau từng cơn hắn cưỡng ép chuyển di lấy trong đầu ý nghĩ sau đó đem ánh mắt chuyển đến cái hố bên cạnh cái kia hệ đến rắn rắn chắc chắc túi nhìn xem căng phồng túi hướng dạ cảm thấy lúc này đã rõ ràng trong này chứa là cái gì là cái nữ nhân nàng chết rồi cái kia hai người là tới xử lý thi thể ta nhìn thấy cái gì vứt xác đây là án mạng hiện trường còn tại quan sát lúc hướng dạ nhìn xem rời đi hai người kia lại đi tới bọn hắn mang theo khẩu trang một người trong tay ôm một bó nhanh cây đi vào trước đó đảo hố địa bàn về sau bọn hắn lại vung lên q u ố c hướng dạ còn chưa chuẩn bị kỹ cảng cái kia sẽ rách linh hồn đau từng cơn lại bắt đầu a a a đau chết mất van cầu các ngươi không muốn đảo không muốn đảo ta không muốn các ngươi cứu ta không muốn đào đào ra mấy cái cái hố thuận tiện đúng rồi nhiều đào mấy cái cái hố bên trong không muốn trồng cây muốn đem chi tiết làm đến nơi đến trốn nếu có người đi tới nhìn một chút phát hiện có đã trồng tốt cây giống đồng thời còn có đào ra cái hố vết tích rất dễ dàng bị người tưởng lầm là cây giống không đủ sau đó rời đi đi tìm cây giống mảnh này chùi lùi đất hoang cũng là cần loại một chút gì chúng ta lần này coi như yêu quý công lích nhiệt tâm thị dân e m qua một đoạn thời gian chúng ta lại tới nhìn xem có vấn đề gì liền lấy trồng cây tiết danh nghĩa tốt đến lúc đó chúng ta lấy công lích hoạt động tính chất tham dự vào nhiều hô chọn người trường học học sinh hay là công lích tổ chức loại hình không thể đơn độc tới vạn nhất xuất hiện vấn đề gì chúng ta tùy thời có thể lấy tới giải quyết tốt hậu quả bằng không thì chúng ta muốn tới nơi này xem xét tình huống sẽ rất dễ dàng bị người hữu tâm phát hiện vấn đề tên là nhị ca người lúc này nói liên miên lại nhải nói mặc dù hắn nhìn rất bình tĩnh nhưng đem thi thể chôn xuống về sau nội tâm cũng gánh chịu lấy rất lớn áp lực mà một bên người lúc này triệt để châm mặc hắn chỉ là án chiếu lấy nhị ca phân phó yên lặng đem nhánh cây thận trọng trồng ở trong đất khả năng đây là hắn duy nhất một lần dụng tâm như vậy trồng cây hắn thỉnh thoảng cầm quốc dùng sức vung xuống đào ra một cái lớn nhỏ tại khoảng mười cm hố nhỏ sau khi làm xong ngồi sổn người xuống cầm lấy một bên sớm đã chuẩn bị xong nhanh cây căm s u n g dưới sau khi làm xong hắn sẽ nhẹ nhàng đụng vào một chút thân cây tới kiểm tra cây giống trồng kiên cố trình độ sau đó chính là lặp lại một đêm công phu hai người bọn họ tại khối này chủi l ù i đất hoang bên trên đào ra tiếp cận hơn trăm cái hố nhỏ trồng xuống cây giống có mấy chục gốc ban đêm đất hoang gió thật to tiếng gió vù vù đem vừa mới trồng xuống cây giống thổi xiu xiu vang lên lúc này hắn sớm đã quên đi đem cỗ thi thể kia trôn xuống hoảng sợ run sợ làm đem chuyện quan trọng nhất giải quyết về sau hắn cũng bình tĩnh lại hắn hiện tại chỉ là cảm giác có chút m ỏ i mệt không ngừng đào hố trồng cây tiêu hao hắn đại lượng thể lực đồng thời thần sắc chuyên chú cũng đem nội tâm sợ hãi tiêu hao sạch sẽ tiếng gió vù vù đã không đủ để để hắn cảm thấy sợ hãi trên c h á n dỉ ra mồ hôi bắt đầu để hắn bắt đầu khao khát có lạnh hơn thoải mái thanh phong đến thổi tan thân thể khô nóng đương nhiên chủ yếu nhất một điểm là đến lúc này coi như bỗng nhiên có cái người qua đường đột nhiên nhảy ra cảnh giác hỏi thăm bọn họ làm cái gì hắn cũng có thể yên tâm thoải mái nói ra lý do không thấy được chúng ta đang trồng cây a đêm hôm khuya khoác trồng cây có mau bệnh a giữa ban ngày trồng cây đến giả vờ giả vì ta muốn hay không lại mời mấy cái phóng viên sau đó để bọn hắn viết một thiên báo cáo hắn đã nghĩ kỹ lý do thích hợp đến nhằm vào những nghi vấn này nghĩ tới đây trong tay hắn bên trên quốc vung đến càng có lực hơn đất hoang bên trên gió cào đến càng lúc càng lớn đầy trời cắt bụi thổi trên người hắn khắp nơi đều là nhưng hắn chẳng quan tâm như cũ túi đầu cố gắng huy động hướng dạ hiện tại đã rất bình tĩnh cách hai người kia vứt sát thời gian đã qua một tháng tại một tháng này thời gian bên trong hai người kia tổ chức hai lần trồng cây hoạt động mà kết quả của làm như vậy chính là nguyên bản c h u ỗ i lùi đất hoang đã trồng đầy to bằng cánh tay lớn nhỏ cây giống đồng thời toàn bộ phạm vi so trước đó hai người bọn họ trồng cây địa phương khuyết trương không chỉ gấp mười lần không chỉ có như thế cái này hai lần trồng cây hoạt động trả lại tin tức tới đại lượng phóng viên đồng thời chính phủ cũng phái tới quan viên tiến hành thị xác không có người sẽ biết nơi này phát sinh án mạng cũng không có người nghĩ đến dưới nền đất sẽ có một bộ nữ thi mọi người nói tới khối này đất hoang lúc sẽ chỉ ở trên báo chí Tin tức bên trên đối lần này công lịch hoạt tàn thưởng. thứ một tốt. thể thành một tòa tâm. đối nói rồi người cuối giống nơi biến viên, hay là cái khác khu dân cư loại người bên lần này công động Bọn hắn những này ăn no không chuyện cùng chuyện không lớn lên, này công dân hình, không có người quan lịch chỉ có được cây có khác cư bao làm làm lâu, làm là hay khu sẽ sẽ có Qua xuyên thấu qua cố định tầm mắt hướng dạ có thể nhìn thấy trên mặt đất sắp xếp chỉnh tề cây giống những thứ này cây giống đại bộ phận là cây l i ễ u ở giữa còn sen lẫn chút ngân hạnh mà loại những thứ này cây nguyên nhân hắn đã từ dẫm tại trên đầu của hắn công ích nhân viên giải rõ ràng cây liếu làm b ù i cây ưu điểm lớn nhất đâu chính là dễ nuôi thích ứng tính đặc biệt mạnh mà lại rất rẻ từ một gốc cây mầm trưởng thành chu kỳ cũng ngắn phương nam phương bắc đều phù hợp về phần ngân hành nha tuổi thọ d à i lại chịu rét trưởng thành sau cũng đẹp mắt mùa thu thời điểm một chỗ lá cây màu và nóng g n cũng có thể cho người mang đến cực lớn thưởng thức giá trị không phải còn có những lời này đều là từ những cái kia trồng cây công ích nhân viên nghe được những người này khi đi tới có mấy chục người nhiều cãi nhau để hướng dạ không đi nghe đều không được cũng chính bởi vì bọn hắn hướng dạ mới rõ ràng biết đây đều là thứ gì cây đương nhiên những người này đào hố lúc mang cho hướng dạ thống khổ cũng làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng may mắn chính là chuyện này cuối cùng đi qua không phải ngẫu nhiên có người tới tới nước x ố i đất loại hình nhưng những thứ này đã không coi vào đâu hướng dạ có thể cảm thấy tại kinh lịch mấy lần thống khổ c h a tấn về sau nhịn đau n h ấ t năng lực đã có cực lớn tăng trưởng chỉ cần những người này không tiếp tục đại quy mô ở trên người hắn động thổ hắn hoàn toàn không sợ cây giống bị những người này quản lý rất tốt dù sao có phóng viên còn có quan viên thị sát công ích tổ chức người cũng không có lời ư biếng một tháng này thời gian rất nhiều cây giống đều đã xuống được hướng dạ có thể cảm nhận được cây giống sợi dễ trong cơ thể hắn hấp thu cái gì đây là một loại rất kỳ quái cảm giác thân là một khối đất hoang hướng dạ có thể rõ ràng cảm nhận được sợi dễ trong lòng đất hoạt động bọn chúng đang l i ề u mạng cấp đoạn thật nhanh cấp đoạn nếu như phán đoán không sai những thứ này sợi dễ ngay tại tận khả năng hấp thu trình độ cùng dinh dưỡng đương nhiên cũng không phải không có chết đi cây giống chết đi cây giống rất dễ dàng nhận ra đến chỉ cần cảm thụ nào nhánh cây không có hấp thu chất dinh dưỡng như vậy thì là chết mầm chết mầm kết quả sau cùng chính là đổ xuống biến thành cái khác cây giống chất dinh dưỡng điểm này hướng dạ nhìn rất rõ ràng hán nguyên bản cũng từng có ý nghĩ đi rút một chút dù sao chủi l ù i thổ điệu bên trên phong cảnh quá mức đơn điệu vì cho tương lai cuộc sống của mình nhiều thêm một bộ phong cảnh hắn không ngại giúp đỡ chút nhưng rất đáng tiếc hướng dạ hắn ngay cả mình tình huống đều không rõ rõ chớ nói chi là giúp nó cho nên hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái kia vài cọng cây giống dần dần chết đi ngoại trừ trồng trên người hướng dạ cây giống cái kia hai người tại trong thân thể của hắn lưu lại thi thể hắn cũng có thể quan sát được tại kinh lịch một trận đau đến không muốn sống tra tấn về sau nữ thi đã vinh c ử u lưu tại t r o n g cơ thể của hắn theo thời gian trôi qua thi thể sẽ hư thối vi khuẩn sẽ đem ra thị phân giải sau đó chỉ còn lại một đống bạch cốt vĩnh viễn mai táng ở chỗ này cuối cùng nàng dinh dưỡng sẽ bị trên mặt đất trồng cây giống hấp thu vì cây giống trưởng thành thương thiên đại thụ cống hiến ra một phần lực lượng của mình đây là hướng dạ cách nhìn đồng thời tại một tháng này chuyện thật là dựa theo hắn kịch bản đi như vậy bao k h ỏ a nữ thi túi đã bị thổ nhưỡng bên trong vi khuẩn tiến hành phân giải một khối mang theo xương cốt bắp chân đã từ túi chỗ tổn hại lộ ra ban đầu nhìn thấy lúc hướng dạ nhìn thấy trần c h ụ i ra một bộ phận đều có chút kinh hoàng nhưng theo thời gian trôi qua đồng thời một ngày hai mươi bốn giờ xem xét cảm thụ hướng dạ đã sớm quen thuộc chẳng phải một khối thi thể a có gì phải sợ chính hắn ngay cả người đều không phải chẳng lẽ còn sẽ sợ sợ đã chết người chương ba nàng từ trong đất bỏ ra ngoài mùa mưa sấm xét v a n g r ộ i mưa to đem toàn bộ thế giới bao phủ mơ hồ không rõ bầu trời âm trầm màu xám mây đen chiếm cứ toàn bộ tầm mắt nhưng hướng dạ cũng không quan tâm hắn lúc này chính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t r ô n sâu ở dưới mặt đất bị túi bao trùm nữ thi không biết có phải hay không là ảo giác hướng dạ cảm giác cỗ kia nữ thi tựa hồ đ ô n g nhúc nhích động tác mặc dù rất nhỏ nhưng y nguyên bị hắn cảm giác được lúc này hướng dạ cũng không phải là lấy thị giác phương thức đang quan sát mà là cảm giác thi thể tại hắn xem như tại trong bụng của hắn cho nên hướng dạ có thể rất rõ ràng cảm giác được động tĩnh nhưng là tại vừa mới trước đây không lâu cũng chính là nửa giờ trước đó dáng vẻ hướng dạ cảm giác truyền cho hắn một cái tin tức nàng động không phải vi khuẩn phân giải dồ tê in sau xương cốt bung lỏng tạo thành động tĩnh là đại não chỉ huy thân thể tạo thành vô ý thức giật giật không thể nào xương cốt đều đi ra làm sao có thể sẽ còn động mà lại hiện tại thời tiết nước mưa giáng lâm cho vi sinh vật nhóm cung cấp tốt hơn hoàn cảnh thi thể hư thối tốc độ sẽ tăng nhanh không có gì bất ngờ xảy ra thân thể một nửa đều đã hư thối lúc này làm sao có thể sẽ còn động nhưng vấn đề là hướng dạ cảm giác sẽ không ra sai tại minh bạch mình biến thành một mẫu đất về sau đồng thời trải qua đoạn thời gian này tìm tòi hiểu rõ phân tích phán đoán hắn đã có thể rất tốt sử dụng năng lực của mình thì như cảm giác thân thể của nhân loại là không cách nào đối tất cả vật chất sinh ra cảm giác tỉ như vi sinh vật vi khuẩn không khí nhưng hướng d ạ o phát hiện mình biến thành một mẫu đất về sau cảm giác của hắn có thể bắt đầu vô hạn kéo lên cây giống trưởng thành lá cây đâm trồi sợi dễ hướng lòng đất xâm nhập thậm chí liền nhìn không đến sờ không được đối thực vật mà nói cần có sự quang hợp dinh dưỡng hấp thu v v hướng dạ o đều có thể cảm giác được rõ ràng hắn có đôi khi đều có thể cảm giác được cây giống nhóm cảm xúc đặc biệt là cơn mưa rào đầu tiên hạ lúc tất cả loại ở trên người hắn cây giống đều tại hướng hắn truyền đạt một loại tâm tình vui sướng bọn chúng đang hoan hô lấy mưa to giáng lâm bọn chúng thích trận này mưa to loại này cùng nhân loại khác biệt quá nhiều năng lực nhận biết là hoàn toàn chưa làm gì sai nó càng m ẫ n cảm cũng càng rõ ràng động thật động lần này hướng dạ không chỉ có thấy được đồng thời cũng cảm giác được tại hắn bụng một cái kia tử vật đích đích xác s á c động một đầu ngón tay dài con run từ trong bao vải chỗ lỗ hổng chậm rãi trôi ra nhưng đây không phải tạo thành thi thể động nguyên nhân sống ở trên người hắn sinh vật nhỏ nhóm hết t h ể cử động hướng dạ đều nhìn thấy rõ ràng hắn nhìn thấy chỗ lỗ hổng lộ ra xương đùi rất nhỏ xúc động h ạ g i ố n g như là một loại lạnh run rất nhỏ run run lần nữa giật giật tử vật để hướng dạ tâm đều nhấc lên hắn giật mình nhìn xem cái kia một bộ đã chết đến mức không thể chết thêm thi thể tại ban đầu khoảng cách hơn mười phút động đậy dần dần bắt đầu đem toàn bộ thân thể vận chuyển thi thể p h ụ c sinh theo thi thể náo r a động tĩnh càng lúc càng lớn một cỗ mánh liệt khí tức cũng theo thi thể tán phát ra tối tăm mờ mịt bầu trời lúc này cũng ngừng trước đó mưa to bắt đầu chuyển biến thành mưa vừa mưa nhỏ cuối cùng trực tiếp đình chỉ sấm r ề n thỉnh thoảng ở trong thiên địa nổ vang lóe lên một cái r ồ i biến mất thiểm điện trong nháy mắt chiếu sáng cả mảnh trời không trời càng ngày càng nặng tia sáng càng ngày càng mờ quyển tích tầng mây che khuất mới lên mặt trăng đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm đột nhiên xảy ra dị biến đây là cái gì vô biên hận ý cùng oán niệm bao phủ tại toàn bộ hoang thổ một cỗ để cho người ta ngạt thở khí tức quần quận mà đến nó từ thổ địa bên trong hướng lên quét sạch lan tràn rất nhanh cái này một khối địa phương đều bị bao khỏa tại trong đó gió triệt để ngừng nguyên bản sinh hoạt tại thổ địa bên trong côn trùng tê u vang cũng trong nháy mắt liền ngưng ban đêm sinh động con run dế lúc này giống như gặp phải sinh tử đại địch co lại thành một đoàn bọn chúng đang run dậy hướng dạ cảm giác được mình có chút không thích đứng đây là hắn biến thành một mảnh đất sau lần thứ nhất nhìn thấy an tĩnh như thế c h ẳ n g cảnh mặc dù cuộc sống của hắn cùng trước đó đồng dạng giống nhau bình thường nhàm chán nhưng ít ra có côn trùng tê vang phong thanh hợp đ ấ u hắn luôn có thể ở trong đó tìm kiếm được một chút việc vui nhưng bây giờ vạn vật lặng im c h ẳ n g cảnh rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một chút chuyện không tốt phát sinh là c ố kia nữ thi trên thân phát ra làm sao tại ta trở nên không bình thường về sau cỗ thi thể này cũng trở nên không bình thường a lần nữa đem thị giác chuyển tới nữ thi trên thân hướng d ạ n phát hiện cố này nữ thi đã triệt để sống đi qua nàng tại rất rõ ràng giấy g i a trói buộc nàng túi đã bị tránh ra một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân lỗ hổng thân hình của nàng đã triệt để bạo lộ ra â ngươi thật là để cho ta cảm thấy buồn nôn hướng d ạ n ở trong lòng không ngừng nhà rãnh dưới mắt nữ thi thi thể đã bị mục nát một nửa nửa người đã thấy h à i cốt mấy cây còn chưa bị phân giải ruột trần trùi tại bên chân một bên đùi bị hủ thực một nửa một bên khác thì triệt để phân giải chỉ còn dính lấy bùn đất cùng vết máu ra bao trùm tại xương cốt bên trên nếu như đổi lại trước kia ta hẳn là cảm thấy sợ hãi mới là lần đầu gặp được khủng bố như vậy chẳng cảnh nếu như hướng dạ còn có thân người hắn đoán chừng sẽ bị dọa đến nước tiểu đều muốn chạy xuống nhưng bây giờ hắn biến thành một mảnh đất nhân loại trên sinh lý cảm xúc sớm đã biến mất không thấy gì nữa bởi vậy lúc này hắn cũng không có hô to gọi nhỏ mà là dùng ánh mắt tò mò nhìn xem phục sinh nữ thi cảm giác có điểm giống dòm bì a cảnh tượng trước mắt để hướng dạ liên tưởng đến trước đó nhìn qua điện ảnh trên người bộ phận cơ thịt đều bị vi sinh vật phân giải còn có thể một lần nữa hoạt động đây không phải dòm bì vẫn là cái gì nhưng là dòm bì hẳn không có biện pháp từ trôn sâu ở dưới mặt đất ba mét địa phương leo ra a bị bùn đất vùi lấp cực kỳ chặt chẽ có thể nói căn bản cũng không có bất luận cái gì mượn lực địa phương nhưng bị hướng dạ xưng là dòm bì nữa thi đang dùng bị trói nghiêm nghiêm thật thật hai tay liều mạng ra bên ngoài đảo tựa hồ muốn rời đi cái này nơi trốn rất nhanh cái này dòm bi liền thật lợi dụng cổ tay lực lượng triệt để tránh thoát ra túi đồng thời còn đ à o ra một cái có thể dung nạp không gian của nàng lợi hại ngươi cái này khí lực nhưng so sánh dòm bi lớn hơn hướng dạ nhìn rất rõ ràng đồng thời hắn cũng sẽ cố này dòm bi làm ra một cái cơ sở nhất phán đoán vùi lấp nàng thân thể bùn đất không hề chỉ là t r ô n ở trên người nàng cái kia một đống bùn đất mà là dòng g ã một mảnh đất bùn đất nàng sinh ra động tính để hướng dạ cũng không thể không vì thế mà choáng váng đây coi là cái gì vùi vào đi lại nghĩ leo ra nhưng rất nhanh hướng dạ liền không có dành suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì cái kia để tâm hắn sợ thống khổ lại bắt đầu ta mẹ nó coi như là sinh cái nữ nhi đi a a a a a a đau nhức đau nhức đau nhức c h ư k h ô n g m u ố n nàng gọi tương tiểu tranh cây giống sinh trưởng tốc độ vượt qua hướng dạ mong muốn từ ban đầu chỉ có cánh tay lớn nhỏ cây giống bất quá thời gian ba tháng liền đã đạt đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm mà độ cao cũng từ ban đầu một m năm dáng vẻ dài đến khoảng ba m cái này còn không phải khoa trương nhất khoa trương nhất chính là một viên cây liễu hạc giữa bầy gà trực tiếp tiêu thăng đến năm m phẩm chất cũng thay đổi thành trưởng thành đ u ổ i khoảng t r ư ờ n g viên này cây liễu vị trí vừa v ậ n sinh trưởng tại nữ thi đào ra hang động bên cạnh về phần tại sao viên này cây liễu bộ dạng như thế nhanh hướng dạ cảm thấy hẳn là nữ thi nguyên nhân bởi vì sợi dễ của nó vừa vặn kéo dài đến nữ thi trên thân nếu như nữ thi không phải lại lần nữa phục sinh sẽ đ ư ợ c xâm nhập đến trong cơ thể nó sợi dễ hướng dạ tin tưởng viên này cây l i ễ u còn có thể dáng dấp lớn hơn về phần nữ thi hướng dạ thật không có lại xưng hô nàng là g i ò m bi mặc dù nàng khởi tử hoàn sinh một lần nữa từ dưới nền đất leo ra có chút cùng loại truyền hình điện ảnh kịch bên trong những cái kia g i ò m bị hình tượng nhưng cái khác một chút đặc điểm thì hoàn toàn cùng dòm bị khác biệt nàng ban ngày nằm đêm ra tại ban đêm sẽ đối với lấy mặt trăng ngưỡng vọng ở không thể nói là ngưỡng vọng chẳng bằng nói là tại tinh luyện n g u y ệ t chi tinh hoa hay là nói tu luyện nàng loại hành vi này hoàn toàn cùng dòm bi không khớp bởi vậy hướng dạ trực tiếp đem nàng định nghĩa vì cương thi ôm hận mà sinh mang theo vô biên đoán khí từ lòng đất leo ra đồng thời sẽ còn chủ động tu luyện đây không phải cương thi là cái gì cũng căn cứ vào đây hướng dạ trả lại cho nàng lấy một cái dễ nghe danh tự tương tiểu tranh lấy cái tên này vẫn là tham khảo cương thi vương tướng thần thuyết pháp nhưng là tướng thần là cái công đem cái này danh tự theo trên người tương tiểu tranh không thích hợp mặc dù tương tiểu tranh hình tượng xấu là xấu xí một chút nhưng vô luận như thế nào vẫn là mẫu không phải tương tiểu tranh đến cũng vì hướng dạ cung cấp không ít trợ giúp tối thiểu nhất hướng dạ thông qua tương tiểu tranh trợ giúp cuối cùng biết mình lớn nhỏ đất hoang dựng dục tương tiểu tranh để tương tiểu tranh bổ sung đất hoang khí tức cũng chính là ở thời điểm này hướng dạ phát hiện mình có thể nhập thân vào trên người nàng đây cũng là một loại hoàn toàn mới cảm thụ biến thành đất hoang hướng dạ đều đã quên đi mình thân là cảm giác con người cũng chính là phụ thân trên người tường tiểu tranh về sau hắn mới một lần nữa tìm được người rồi loại c h i giác bởi vậy hướng dạ chuyện thứ nhất chính là đánh trước lượng hoàn cảnh bốn phía đất hoang thị giác quá nhỏ hẹp chỉ có bầu trời như vậy một khối thị giác không cách nào di động không thể điều chỉnh hắn đã sớm chịu đủ loại này đơn hướng thị giác hướng dạ phán đoán không sai thật sự là hắn biến thành rời xa thành thị một mảnh đất hoang thông qua tương tiểu tranh mang tới hoàn toàn mới thị giác hắn có thể nhìn thấy nơi xa mơ mơ hồ hồ thành thị cao úc mà gần một điểm so sánh bằng phẳng địa phương thì là một mảnh đồng ruộng trồng ở trong đất tây lam hoa một lứa lại một lứa mà địa phương khác thì là loạn thất bát tao thấp bé đồi núi các loại cỏ dại bùi cây trải rộng trong đó mà hắn thân ở địa phương vừa lúc thì là một mảnh đất hoang lớn nhỏ tại mấy chục mẫu ở giữa đương nhiên hiện tại đã không phải là đất hoang hiện tại đất hoang bên trên chỉnh t ề trồng đầy cây giống kia là trước đó công l í c h tổ chức thủ bút bởi vì về sau không có người tiếp tục tới quản lý hiện tại toàn bộ đất hoang cỏ dại rầm rạp bọn chúng đang cùng xung quanh cây giống tranh đoạt lấy khối này thổ địa bên trên chất dinh dưỡng một chút nhìn qua cùng địa phương khác không có gì sai biệt kém duy nhất khác chính là chỗ này chỉnh t ề trồng đầy cây chiều dài hai khoảng năm mét độ rộng cũng là hai khoảng năm mét nói cách khác bản thể của ta không sai biệt lắm khoảng một mẫu dáng vẻ điều khiển tương tiểu tranh thân thể hướng dạ dùng chân đo đạc mình phạm vi vừa lúc là một cái hình vuông hình dạng về phần tại sao phán đoán chuẩn xác nguyên nhân chính là làm tương tiểu tranh đi tới cái phạm vi này cực điểm về sau hắn cũng không còn cách nào phóng ra một bước khoảng một mẫu liền khoảng một mẫu đi mặc dù nhỏ một chút nhưng ta nắm lấy hẳn là còn có thể mở rộng a hướng dạ đều trưởng thành biến thành một mẫu đất tương tiểu tranh đều biến thành cương thi còn có cái gì không có khả năng đâu nếu như khuyết trương càng lớn ta nói không chừng thật có thể đem khối này thổ điệu biến thành một tòa rừng rậm điều khiển tương tiểu tranh thân thể hướng dạ không tự giác dùng ngón tay sờ lên cái cằm ngón tay đã hư thối thấy xương bổ sung lấy thịt nát xương cốt đầu ngón tay nhẹ nhàng một vùng tương tiểu tranh trên mặt nguyên bản không nhiều cơ bắp lại bị câu xuống tới một khối nhìn một cái tràn đầy quái dị cùng hoang đường cương thi ngay tại suy nghĩ lúc này một trận lại một trận đoán giận cùng hận ý lúc này vọt vào hướng dạ đại não đây là tương tiểu tranh ý nghĩ của bản thể muốn thu hồi thân thể của mình quyền sở hữu ngươi hận cái gì đâu hận ngươi cái này đoán khí đối ta lại không có tác dụng lại nói ta là cha ngươi ngươi có biết hay không ta đem ngươi sinh ra nhiều thống khổ ngươi biết sao lúc đầu ngươi đợi trong lòng đất hảo hảo ngươi cứng rắn muốn ra muốn đem ngươi quan dưới mặt đất đều không được ba ba mượn dùng thân thể của ngươi hảo hảo hoạch định xuống nhà của chúng ta còn không được sao ngươi cầm lại thân thể có làm được cái gì sẽ chỉ vây quanh cây l i ễ u vòng quanh suốt ngày mù đi dạo đem con mắt ta đều c u ố n bỏ ra n g ư ờ i muốn đem viên này cây l i ễ u cho tới như vậy sao được nói thế nào viên này cây l i ễ u cũng là cùng ngươi cùng mạch tương ngay cả không thể làm như thế giống ngao càng s e n s ẽ toán giận cùng hận ý từ chỗ sâu trong óc phun ra ngoài hướng dạ nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm thổ địa lập tức cuồng phong gào thét cây giống chính run lầy bầy rầm rầm thanh âm bại lộ bọn chúng nội tâm sợ hãi dưới nền đất r ắ n rết từng cái bỏ lại hang ổ của mình buồn bực đầu không núp đ í c h được được được sợ ngươi rồi không nên động viên kia cây liêu a nói xong hướng dạ liền từ tương tiểu tranh thân thể thoát ly mà ra một lần nữa về tới đất hoang mà cầm lại thân thể quyền sử dụng tương tiểu tranh thì giống như là đã mất đi đối thủ lại một lần nữa vây quanh đất hoang bên trong viên kia lớn nhất cây liêu xoay lên vòng vòng tiếng gào thét trầm thấp tại đất hoang bên trên bên thai không dứt nàng tại nôn nóng phiền muộn lửa g i ậ n đốt bất tỉnh đầu của nàng ta đi đó là ngươi muội muội ngươi thật hạ thủ được a tương tiểu tranh cũng không có nghe từ hướng giả ý nghĩ lần nữa vây quanh cây liếu chuyển vài vòng về sau giống như là xác định mục tiêu nàng vỡ ra mình khoa trương đến cực hạn miệng rộng hướng phía cây liếu thân cây cắn một cái xuống dưới miệng đầy vỏ cây tại trong miệng của nàng chóc ra mà người bị hại chính run lẩy bẩy một cố sợ hãi tới cực điểm ý thức từ trên cây liếu tràn ngập ra mau dừng lại mau dừng lại làm sao đối mội mội của ngươi mặc dù nó đem ngươi thân thể làm chất dinh dưỡng nhưng cái này không trách nó nha ai biết ngươi sẽ còn từ trong đất leo ra ngươi không phải cũng đem nó sợi dễ cho xé đ ứ t không ít không phải nó đã bị thương rất nặng vung tha nó đi tương tiểu tranh mắt điếc thai ngơ lúc này nàng không chỉ có dùng miệng tại c ắ n xé cây liếu thân cây đồng thời còn dỗi ra hai tay của mình ôm chặt lấy thân cây dùng s ắ c bén móng tay đâm vào cây liếu thân cành nội bộ cây liếu chính phát ra chi chi rên rỉ chương 05, linh khí khôi phục là linh khí bạo tạc vì phòng ngừa tương tiểu tranh thật đem viên này cây liều tới hướng dạ không thể không cường ngạnh nhập thân vào nàng trên thân thật sự nếu không ngăn cản nàng yếu ớt cây liều không ra mấy phút liền sẽ bị nàng dày vào chết duy nhất may mắn chính là tương tiểu tranh vẫn còn nổi giận vô ý thức hỗn độn bên trong bị oán giận cùng hận ý thúc đẩy mặc dù nhìn qua rất cường đại nhưng tương tự cũng không có gì đầu vóc thật muốn nàng phát huy ra thực lực của mình đoán chừng cái này bất quá to bằng bắp đùi cây liễu một bàn tay liền bố gậy không để ý trong đầu hiện ra một đợt lại một đợt toàn khí hướng dạ người điều khiển tương tiểu tranh thân thể rút ra đâm vào cây liễu nhánh cây bên trong nóng u ố t sau đó phun ra trong miệng nhét tràn đầy mảnh gỗ vụn với ai phân cao thấp không tốt đâu cùng một cái cây phân cao thấp cũng bởi vì trong cơ thể nó có khí tức của ngươi cho nên tìm mùi vị cùng nó dính lên rồi ta nói cho ngươi cái khác cây giống ngươi như thế nào dậy v à ta đều mặc kệ nhưng viên này c h í nói h không là n được. đùa viên này lớn cây liễu trên thân tán phát linh trí khí tức thế nhưng là càng ngày càng rõ ràng không chỉ có sẽ c o vui sướng cao hứng cảm xúc đồng thời cũng c o thống khổ thương tâm cảm xúc sướng vui giận buồn người có cảm xúc xuất hiện ở trên một cây đại thụ điều này có ý vị gì ý vị này viên này cây liễu có thể muốn thành tinh nó đến nhưng so sánh tương tiểu tranh có ý tứ nhiều tương tiểu tranh đỉnh lấy một bộ cương thi gương mặt lại xấu lại không đầu góc sẽ chỉ ngao ngao chu lên xem xét chính là bị phân chia đến thiểu năng tầng cấp gia hỏa nói thiểu năng vẫn là đang khích lệ nàng nàng căn bản là không có đầu óc trong đầu những cái kia bột nhão vừa trôn dưới mặt đất không lâu liền biến thành chất dinh dưỡng khu động thân thể nàng hành động cũng chỉ có vô tận đoán hận cho nên đối đ ạ i cái này hạc giữa bảy gà cây liếu hướng dạ vẫn là rất để ý làm cây liếu trên người có côn trùng gặm cắn thân cây lá cây lúc hắn liền ra tới xua đổi hắn hy vọng cái này cây liếu có thể an an ổn ổn trưởng thành người tốt xấu cũng là đường đường chính chính cương thi ấn lý thuyết không nên nuốt sống thịt người uống no máu tươi tới a g ặ m cây tính là gì mặc kệ h o á n khí ngút trời tại xung quanh vân quanh cũng mặc kệ tương tiểu tranh có nghe hay không hiểu hướng dạ cứ như vậy nói liên miên lại nhải nói người xem một chút ngươi đều đào r a lớn chừng miệng chén lỗ hổng ngươi răng lợi cũng là lợi hại a người là c h ú c cầu a nhìn xem cây liếu trên thân gặm cắn hốc cây hướng dạ cũng là đau lòng không thôi sinh trưởng ở trên người hán động thực vật có thể nói đều là con của hắn hai tử thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương làm sao không thể để cho hắn lo lắng chớ nói chi là đứa nhỏ này còn có thể là duy nhất có thể cùng hắn giao lưu tồn tại nghĩ tới chỗ này hướng dạ càng khó chịu hơn nếu là tiểu liếu cây xảy ra vấn đề gì ngươi về sau cũng đừng nghĩ ra hướng dạ giận đùng đùng nói càng nông n ạ c oán khí phun ra ngoài toàn bộ đất hoang tại oán khí vờn quanh dưới lộ ra quỷ khí âm chầm quần tinh nhẩn n ấ p liền ngay cả mặt trăng cũng bị bịt kín một tầng bóng ma bốn phía im ắng chỉ còn lại tương tiểu tranh thân thể cô độc đứng thẳng trong đó ngươi còn h à n h nhìn đem cái khác tiểu ra hỏa dọa thành dạng gì ngươi thật sự cho rằng ta chỉ không được ngươi từ trên thân tương tiểu tranh tràn ngập ra hoán khí q u ấ y nhiều đến đất hoang bên trên sinh linh hướng dạ làm một mẫu đất hoang cảm thấy không thể để cho nàng làm loạn đơn giản suy tư một lát sau hướng dạ phất phất tay bao phủ tại hoang dạ hoán khí lúc này giống như là tìm được phát tiết hướng phía lòng đất bay thẳng xuống dưới hướng dạ quyết định đem những thứ này q u ấ y nhiều nhóm sinh vật đồ vật thu sạch buộc đến trong cơ thể của mình đây là hướng dạ nắm trong tay cái thứ hai năng lực hấp thu làm một khối đất hoang mặc dù không thể giống đại địa mẫu thân bao d u n g vạn vật dung nạp thế gian vạn vật địa bàn quá nhỏ chỉ có một mẫu nhưng l à i oán khí chỉ là vô hình ảnh hưởng sinh linh không thể diễn tả khí tức hướng dạ hoàn toàn có thể mở rộng ý chí đi đến rót đến nhiều ít hút nhiều ít có thể đem hắn nhồi vào tính tương tiểu tranh lợi hại rất nhanh mặt trăng từ tầng mây bên trong lộ ra mùa hạ ban đêm gió mát cũng lần nữa thổi hướng hoang dã sinh hoạt trong lòng đất rắn rết lúc này cũng ngó ráo rác xông ra một con ngàn chân trùng từ một khối đá vụn biên giới chỗ chậm rãi nhúc đ í c h một con nhện bò lên trên một viên cây liễu tìm được một cái thích hợp trên chặt cây bắt đầu linh hoạt kết lên mạng nhện dế tiếng kêu lúc này cũng liên tiếp đưa tới mấy cái con cóc hoa hoa kêu to toàn bộ đất hoang một mảnh tương hòa lúc này mới đúng a khiến cho toàn bộ đất hoang quỷ khí âm trầm không biết còn tưởng rằng chúng ta nơi này có quỷ đâu nhìn xem lần nữa khôi phục bình thường đất hoang hướng dạ hài lòng nhẹ gật đầu làm một mẫu đất hoang dù sao cũng phải có chút truy cầu không phải bằng không thì thật giống đầu cá ướp muối nằm trên mặt đất nhìn xem trời xanh mây trắng cái kia được nhiều nhàm chán thị giác lần nữa chuyển hướng cây liễu hướng dạ lúc này cũng có hơi khó một chút hắn ngược lại là còn có thể cảm nhận được viên này cây liễu khí tức nhưng trải qua tương tiểu tranh giày vò về sau khi tức của nó đã càng ngày càng yếu nên làm cái gì mới phải đây hướng dạ rơi vào trầm tư giang nam thành phố khai thông đầu tiên dị năng giả nghiên tu trung tâm quốc gia dị năng cơ cấu quản lý cùng trình một buồn đại tu sĩ chiến lược hợp tác vì giang nam thành phố rộng rãi dị năng giả cung cấp vấn đề về mặt tu hành giải đáp phía dưới cho mời trình một buồn đại tu sĩ lên đài diễn thuyết mọi người vỗ tay hoan nghênh thiên hành có thưởng không vì nghiêu t ổ n không vì kỳ vong tại a đang ngồi người tu hành đã thông qua nửa địa hỏa, giao giữa thiên địa. Có người đi nhanh nghĩ ngồi người hành thông năm thiên biến hiện vấn người thông trưởng không dương. người ngự hành, thiên người như ngày gió, phát thủy phi đã đề. đi đi kiếm tiêu trước tu câu âm Có Có Có dị hành cổ đại mọi người xưng hâu người như bọn họ vì người tu hành là lục địa chân tiên người bình thường khó mà tìm kiếm tung tích nguyên bản tất cả mọi người tưởng rằng thần thoại là truyền thuyết nghiên tu trung tâm trên giảng đài trình một buồm đại tu sĩ còn tại miệng phun nước bọt giảng được vẫn chưa thỏa mãn nhưng ngồi tại bục giảng ở dưới người đã trải qua buồn ngủ mặc dù đoàn người đều tán đồng trình một buồm đại tu sĩ thân phận đồng thời thực lực bản thân cũng tại toàn bộ hoa nam địa khu cũng là xếp hàng đầu nhưng chính là quá dài dòng điểm nửa năm trước phát sinh bầu trời chút xuống linh khí buộc phát sự tình mỗi lần có mặt hội nghị luôn luôn bị hắn n h ắ c lên sợ mọi người không biết đồng dạng hiện tại ngay cả tin tức đều tại truyền bá đạo không muốn một mình tiến về g i ã ngoại hoang vu phát hiện sự kiện linh dị hoặc là độc trùng hung thú nhớ ký gọi linh dị xử lý cục số điện thoại v v nhưng mọi người vẫn là nhịn xuống dù sao thật muốn luận tu hành môn đạo thân là thần uy xem lão đạo sĩ trình một buồn vẫn là so với bọn hắn rõ ràng càng nhiều thần uy xem có nguồn gốc lưu truyền xuống cổ tịch pháp môn tu luyện nhưng so sánh bọn hắn những thứ này dị năng giảm một mình tìm tòi nhanh hơn cũng chính là bởi vì dạng này mọi người mới có thể tới nghe lần này báo đạo đương nhiên quốc gia dị năng cơ cấu quản lý mặt mũi cũng không thể không cho linh khí là bạo phát đồng thời mình cánh cũng cứng rắn nhưng thật muốn cho là mình có thể muốn làm gì thì làm đó chính là mười phần sai đang phát sinh linh khí dị biến lúc quốc gia liền nhanh chóng xuất động đem phát sinh dị biến người thống nhất đặt vào giám thị bên trong tu hành về tu hành nhưng là muốn ồn ào ra động tinh lớn bọn hắn những người kia cũng không phải ăn ă giấm có người không phục quốc gia q u ả n giáo cho là mình được đến một loại nào đó năng lực bắt đầu diêu võ dương ai trước hết nhất bắt đầu vẫn là tại người bình thường trong đám tạo thành một chút hỗn loạn nhưng rất nhanh liền bị chấn áp x u ố n g d ư ớ i nói đùa một người lực lượng lại thế nào so làm sao hơn được quốc gia lực lượng mà lần này hội nghị ngoại trừ là nghiên tập nghiên cứu thảo luận bên ngoài cũng bổ sung nhận người ý tứ không chỉ là người sinh ra dị biến trong biển rộng hoang mạc vùng quê nguyên thủy trong rừng động thực vật phi tốt sinh trường thậm chí cá đường nuôi trong nhà sùng vật ngẫu nhiên cũng sẽ tung ra mấy cái biến dị tới so với g i ã ngoại những cái kia đại gia hỏa nhóm phổ thông dị năng người chuyện phạm pháp đều là chuyện nhỏ chúng ta bây giờ bắt đầu giảng giải khống thủy chi đạo nghe song trình một buồm đại tu sĩ dài dòng lại nhải hoàn tất về sau hắn cuối cùng bắt đầu giảng giải lên đường đường chính chính phương pháp tu hành nguyên bản buồn ngủ đám người giống như là đánh kích thích tố từng cái ngồi ngay ngắn vểnh hay nghe chương sáu như thế nào chính xác sử dụng mình dị năng n g n g khí thanh châu tụ châu vì nước hóa thủy thành hình hình thức thiên biến vạn hóa khống thủy chi đạo phát triển ra năng lực có thể nói nhiều vô số kể giống cổ tịch bên trên hưng vân bố vũ vòi rồng mưa kích trên lý luận chỉ cần điều động linh khí đầy đủ cũng không phải không có khả năng chúng ta giang nam thành phố có cái hảo thủ một tay khống thủy chi đạo tiêu chuẩn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh lần trước ngay ngắn đường phố cư xa cháy chính là hắn sức một mình ngăn cơn sóng giữ đem đốt đi nửa cái đại lâu thế l ử a xinh, xinh dập tắt nhưng so sánh bình thường thủy hệ dị năng giả phun tiểu thủy trụ ra hỏa không biết cao đi nơi nào cái kia một thức uy lực to lớn người bình thường nghĩ đạt tới cái kia dạng trình độ vẫn là phải hào hào luyện một chút mặc kệ là thiên phú vẫn là chăm học khổ luyện đều thiếu một thứ cũng không được học ngô đại trạch nam bóp hơi nước bút bê a lúc này trên chỗ ngồi có người bỗng nhiên ồn ào nói theo một tiếng này âm xuất hiện nguyên bản a n tĩnh phòng học lúc này nghị luận ở mỹ sau đó toàn bộ hội trường trở nên ồn ào ngô đại trạch nam cái kia một tay thủy độn đại bộc bố chi thuật chúng ta có thể học không tới đúng vậy a đúng vậy a mỗi lần thi triển năng lực thời điểm miệng bên trong còn muốn hô hào chiêu thức tên thật sự là quá xấu hổ cũng chỉ có ngô đại trạch nam mới có thể không hề cố kị niệm đi ra trạch nam nha sống ở tưởng tượng của mình bên trong bất quá ngơi ư khoan hay nói cái kia đại bộc bố chi thuật vẫn là thật lợi hại nghe nói là có đ y cái nào đó ạ nỉm bên trong năng lực chính là lấy tên quá xấu hổ lợi hại cái gì nha Cái kia tòa nhưng à cháy cao ốc nguyên bản hảo hảo, chỉ cần phòng cháy hảo hảo, phòng nguyên bản n g bộ ờ i đ ế k h ô n bao lâu t hắn ế lửa tự nhiên sẽ rội tát, nhiên rội sẽ vẫn là rất lợi hại a ngươi có thể thi triển uy lực lớn như vậy dị năng a ai thật không biết hắn là như thế nào tu luyện mặc dù danh tự thuật thức danh tự có chút hay nhưng uy lực vẫn là để lòng người sinh hướng tới a đơn giản phía trước không phải nói a bóp hơi nước búp bê n ô đại trạch nam thích nhất làm sự tình chính là bóp hơi nước búp bê biết rõ người đều biết hắn nói muốn bóp cái gì thơ vũ dù kỳ nọ cái gì danh tự thật là khó nhớ là phim hoạt hình bên trong nhân vật nước này hơi búp bê cầm búp lên đến thật không đơn giản chi tiết hoa văn trang sức trang trí các loại đều muốn bận tâm ngươi muốn ngưng tụ một cái t h ủ y cầu thế thì đơn giản chỉ cần không ngừng đi đến nét chính là nhưng cái này trình độ phức tạp không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần a trách không được trách không được chi một buồn đại tu sĩ nghe trong đại sảnh xào xào nháo nháo thanh âm có chút không nhanh nhưng vẫn là n h ị n xuống dưới hắn thay đổi đầu hướng phía ngồi tại phòng họp nhất nơi hẻo lánh địa phương nhìn lại cái này không nhìn không quan trọng xem xét tức giận đến hắn râu r i a run rầy nơi hẻo lánh vắng vẻ bên trong một người mặc dân công sau lưng màu đen lớn quần cuộc tuổi trẻ tiểu hòa t ử chính túi thấp đầu câu cá một tia nước bọt đang từ khẽ n h u ế t khỏe miệng lan tràn xuống tới nô đại hùng nô đại hùng gia hỏa này sợ không phải lại suốt đêm nhìn cái k i a đồ bỏ phim hoạt hình đến nghĩ biện pháp hảo hảo quản giáo quản giáo hắn a hội nghị mở xong ta đi đây bị đánh thức người còn không biết tình huống như thế nào coi là lần này hội nghị đã mở xong hắn đứng lên lau miệng liền muốn đi ra ngoài ai đi đâu ngươi tới đây cho ta làm chúng ta giang nam thành phố thủy hệ đại sư người đến cho mọi người nói một chút thường ngày là như thế nào tu hành nô đại hùng là cái trạch nam không giả nhưng không có nghĩa là trên thân không có ưu điểm mặc dù tại trình một buồm xem ra g i a hỏa này đần độn có chút tính trẻ con nhưng đặt ở cổ đại đây chính là chân chân chính chính linh thông người hắn đem tất cả tinh lực đều chỉ đặt ở trên việc tu luyện đối sự tình khác thờ ơ sẽ không ủy vào năng lực của mình khi hành p h á c thị đối đại những người khác cũng là chân thực nhiệt tình cũng chính vì vậy hắn mới có thể đem mình khống thủy chi đạo tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh lô hỏa thuần thanh cũng không phải nói đùa từ khi bầu trời nghiêng linh khí khôi phục các dị năng giả tầng tầng lớp lớp quốc gia vì tốt hơn quản lý bọn hắn đồng thời cũng vì để bọn hắn năng lực có cái rõ ràng nhận biết đặc địa là một cái tầng cấp phân chia từ mới học mới luyện sơ khuy môn kính hơi có tiểu thành xe nhẹ đường quen dung hội q u a n thông lô hỏa thuần thanh siêu quần bạc tụy thần hô ký kỹ xuất thần nhập hóa đang phong tạo cực mười cái đẳng cấp lỗ hỏa thuần thanh giai đoạn này có thể tính phải là một phương cao thủ cho dù là tiến vào quốc gia dị năng cục cơ cấu quản lý cũng là thiếu tá cất bước đương nhiên quốc gia dị năng cục cơ cấu quản lý cũng không phải không có hướng hắn ném qua cành ô liu nhưng đều bị chỉnh một b u ồ n ngăn cản trở về nói đùa nô đại hùng nhưng là muốn kế thừa hắn y bắt người sao có thể bị bọn hắn muốn đi a giảng giải tu luyện tâm đắc a a a t ố t nô đại hùng ngược lại là đối với cái này không sợ chút nào đi đến bục giảng đánh hai ngáp liền bắt đầu giảng giải hắn là như thế nào căn cứ nào đó ạ nỉm hai mươi nị dạ như thế nào khai phát kiểu mới dị năng đồng thời lại đối liên quan tới như thế nào mượn nhờ k h ô n g thủy chi đạo mô phỏng hình người phát biểu cái nhìn của mình cùng tâm đắc bởi vì ngô đại hùng đối với người khác cách nhìn không để ý chút nào lại tương đối lòng nhiệt tình nguyện ý chia sẻ một chút người khác trên việc tu luyện bí ẩn đoàn người chế dê ớ thì chế dê ớ cũng vẫn là nguyện ý nghe dù sao hắn cái kia một tay đại buộc bố chi thuật có thể đem một tòa b ả y tầng lầu cao ốc cho đẩy lên uy lực vẫn là không tầm thường toàn bộ hội nghị trên ngô đại hùng đài giảng giải về sau chính thức tiến vào trạng thái từng cái vừa cất bước hay là tu luyện một đoạn thời gian người riêng phần mình đem nghi vấn của mình cho sách ra ngô đại hùng cũng là trên đài từng cái giải đáp lúc đầu tham gia cái hội nghị này không phải liền là cho lão gia hỏa soát nhân khi à. t r ì n h m ộ t buồn nói về tu luyện đến miệng đầy hơi bạc không bạch lời nói để rất nhiều người khó có thể lý giải được ngô đại hùng ngược lại là đơn giản nhẹ nhõm mặc dù có một c ố nồng đậm t r ạ c h vị nhưng so sánh với đến vẫn là ngô đại hùng giảng đơn giản dễ hiểu thời gian trôi qua thật nhanh lần này nghiên tập nghiên cứu thảo luận rất nhanh liền đem kết thúc làm ngô đại hùng trả lời xong một vấn đề cuối cùng lúc một mặc quân trang giả dặn nhân vật đi tới ta là quốc gia dị năng cục hoa nam địa khu dị năng tiểu đội trường liên quan tới lần này dị năng cục chiêu mộ kế hoạch tạm hoãn thượng cấp truyền đến mệnh lệnh một cái tương tây địa khu dị năng giả phản bội chạy trốn hắn giết chết cùng tiểu đội hai tên đồng đội đồng thời đem đồng đội luyện chế thành thi nhân chúng ta đạt được tình báo tên này phản bội chạy trốn người đã tiến vào giang nam thành phố địa giới thậm chí rất có thể tiến vào giang nam thành phố ta hy vọng đang ngồi dị năng giả nếu như phát hiện tung tích của hắn mau chóng hướng chúng ta báo cáo tên của hắn gọi tây h ồ n g thế tầng cấp dung hội q u a n thông năng lực cản thi hắn là tương tây địa khu kiệt xuất nhất cản thi nhân không chỉ có sẽ cản thi cũng sẽ luyện thi chúng ta hai cái đội bạn đã bị hắn đã luyện thành thiết giáp thi nếu như các ngươi gặp được nhất định phải ưu tiên bảo toàn mình không nên khinh cử vọng động đồng thời kịp thời thông chi chúng ta chương không bảy chúng ta muốn nợ máu trả bằng máu đinh linh đinh linh ban đêm yên tĩnh trên sơn đạo truyền đến một trận em thai tiếng trung thanh âm thanh thúy linh hoạt kỳ hảo để cho người ta nghe xong không tự g i á c trầm mê đi vào n g u y ệ t nhi quong n g u y ệ t nhi tròn mặt trăng da liều em gái mặc vào áo đỏ váy đeo lên bạch ngân sừng đại ca mang đến sừng châu rượu mẹ làm xong gạo nếp ba ai nô cha ngồi tại ghế bên trên cầm lên theo s á t linh đang văng lên là từng đợt mang theo nồng hậu dày đặc dân tộc phong tình tiếng ca ca từ nhẹ nhàng nhưng từ hát từ miệng bên trong hát ra một cỗ nồng đậm đau thương làm thế nào cũng không che giấu được theo thanh âm nơi phát ra càng ngày càng rõ ràng v à i bóng người từ đen nhánh trên đường nhỏ đi ra đinh linh đinh linh một thân mang giả dặn nam tử một tay nhấc lấy chấn hồn linh một tay cầm la bàn ngay tại phía trước mở đường mà phía sau đi theo hai bóng người yên lặng uy mắng theo sát lấy đằng trước người yên lặng tiến lên treo đeo lội suối đi tây đông tìm kiếm tốt táng bảo huynh cao lên tinh phong xa s u ố t huyệt hai nước kẹp có chân long bên ngoài núi trăm dặm la thành che đậy bình dương long cục h i ệ n linh tông cao rồng nhiều hạ chỗ thất dấu chỉ xem vờn quanh ở trong đó nghiệm đến chân kinh không có mắt lực đọc sách vạn q u y ể n cũng là không đều là phong thủy bảo địa a đều là bảo vật địa chỉ t i ế p cũng không thích hợp huynh đệ các ngươi tu dưỡng bóng người mượn trên trời yếu ớt ánh trăng nhìn xem cùng nhau đi tới phát hiện từng cái phong thủy bảo địa miệng bên trong thì thảo nói đường long đường hổ huynh đệ chúng ta đã đến giang nam thành phố địa giới chỉ cần tìm được la t r ư ờ n g phòng ta chắc chắn cho các ngươi giải o a n một lần kia nhiệm vụ nếu như không phải tiêu luật m ì n h tham công liều lĩnh chúng ta cả chi tiểu đội cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy đáng hận hơn chính là tiêu luật minh vì bảo toàn mình trực tiếp đem tội danh trách tội đến trên đầu chúng ta vương đại ca tôn lục tỷ bọn hắn bọn hắn chết hết ở cái kia trong huyệt ngộ mà các ngươi vì để cho ta có thể bình an đi ra ngoài cam tâm tình nguyện trở thành ta thi binh chịu đựng cái kia hồn phách bị tế luyện thống khổ còn tốt có các ngươi ta tài năng bình an từ nơi đó chạy ra một cái mạng chó thế nhưng là làm ta mang theo các ngươi đi tìm tiêu luật minh lúc hắn dám dám nói xấu ta phản bội chạy trốn đồng thời còn vu hắn ta vì tăng thực lực lên cầm đồng đội làm thi binh đơn giản phát r ổ trời có mắt rồi ta mặc dù là một cản thi nhân nhưng ta luyện thi binh mỗi một bộ đều là hướng thượng cấp đánh báo cáo xin qua ta coi như lại nghĩ tăng thực lực lên cũng sẽ không cầm đồng đội thân thể luyện thi nhưng này một số người không nghe bọn hắn tình nguyện nghe tiêu luật minh lời nói của một bên cũng không muốn nghe giải thích của ta để cho ta đình chỉ điều khiển các ngươi để các ngươi có thể bình an xuống mồ ha ha ha nhưng ta không có các ngươi ta ngay cả một cái mới nhập môn kính dị năng giả đều đánh không lại ta sao dám tùy tiện bông xuống chớ nói chi là tiêu lữ minh lòng mang ý đồ xấu nếu như ta thật muốn theo bọn hắn nói đoán chừng mình sớm đã thân hãm nhà tù thương tây là tiêu luật minh độc đoán ta sẽ không như vậy bỏ qua vỡ nát lại n h ả y lời nói từ khi thủ bóng người miệng bên trong nói ra hai ắ n chính là bị g i n Nam thành năng quản nã Hồng g truy Tây Thế. phố dị d cục quản lý ư ớ mắt Tây h ồ người Thế tình cảnh cũng không cũng dễ v ợ t từ tương Tây một qua, ư đ n nạn g chạy t ớ h ắ này không biết tránh né bao nhiêu minh chính né lần Còn biết bao tiêu luật truy sát.、Còn、tốt l đường đường Long, đường Hổ h u n tồn tại, luôn có thể biến Nguy Thành An.、Hai、người này h thể Hai đệ tại, có khi còn sống vốn là xe nhẹ đường quen thực lực tiêu chuẩn đồng thời hai huynh đệ dị năng một hỏa một nước huynh đệ đồng tâm cho dù là dung hội quán thông cao thủ cũng có thể cầm xuống bây giờ bị chế thành thi nhân đồng thời bảo lưu lại trước người bọn họ năng lực thực lực càng lạ như hổ thêm cánh nhưng liền xem như dạng này đi tới giang nam địa giới tây hồng thế cũng không chịu nổi công cộng công trình không dám ngồi hắn đã lên truy nã danh sách đi đó chính là tự chui đầu vào lưới rừng sâu núi thẳm không dám vào trời mới biết trong núi lớn có hay không dị thú càng mạnh mẽ hơn không cẩn thận đem bọn hắn ăn cũng không biết cho nên hắn chỉ có thể mượn nhờ tới gần biên giới thành thị con đường một đường di chuyển cũng chính là bởi vì đây truy sát cái đuôi lại là làm sao cũng thoát khỏi không xong tây hồng thế mặc kệ là thân thể vẫn là trên tinh thần tiếp nhận cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng ha ha nhìn đường long đường h ổ h u y n h đệ phía trước tựa hồ có một chỗ phong thủy bảo đ ị a h o a n khí sinh sôi cỏ cây không dài chúng ta có thể hảo hảo tu chỉnh một phen đáng chết tiêu l u ậ t minh tâm cũng là hung ác ga biết rõ đường l o n g đường h ổ đã biến thành thi minh còn cần thiên lôi chính pháp hắn đây là không có ý định cho các ngươi lưu toàn thây a cái này lưu lại khu ma c h i lực một mực tại thể nội thật sự nếu không tìm địa phương loại trừ chúng ta có thể hay không kiên trì đến giang nam linh dị cục đều là cái vấn đề tây hồng thế lúc này ngừng lại chăm chú nhìn chỉ hướng một nơi la bàn vui vẻ kêu lên thuận cái này la bàn chỉ hướng địa phương chúng ta khẳng định có thể tìm được một chỗ h á n đ ị a đến lúc đó liền lợi dụng chỗ này phong thủy bảo đ ị a ta sẽ đem các ngươi thể nội thiên lôi c h i lực thanh trừ đương nhiên thối kế toán khẳng định là có cái gì ma vật chiếm cứ chúng ta cũng muốn hảo hảo ứng đối bất quá ta cảm thấy hẳn là không cái vấn đề lớn ấn gì nơi này đã là giang nam địa giới nếu như phụ cận có cường đại ma vật sớm đã bị giang nam dị năng cơ cấu quản lý diệt trừ mới l à có cũng chỉ sẽ là chút bất thành khí tiểu g i a hỏa đến lúc đó ta trực tiếp bắt cho các ngươi dưỡng sinh con tây hồng thế buồn bực đầu nói mà theo ở phía sau hai thân ảnh ngoại trừ yên lặng tiến lên ý nguyên thờ ơ lại nói chúng ta một đường chạy nạn tới cũng không phải không có gặp được một chút thực lực cường đại ma vật giống cái kia gà g ã y thôn trăm năm áo đỏ lệ quỷ còn không phải bị các ngươi bắt tới làm chất dinh dưỡng hấp thu đáng tiếc cái kia áo đỏ lệ quỷ tu luyện trăm năm bầu trời nghiêng lại mang đến đại lượng linh khí nàng không có nắm lấy cơ hội một mực trốn ở cái kia phòng cũ chỉ cần tùy tiện bắt người hấp thụ trên thân người tinh khí thực lực của nàng trực tiếp có thể một bước lên trời lúc kia muốn bị chúng ta đụng phải chúng ta sợ là chạy đều chạy không thoát bất quá cũng coi là nàng không có cái kia khí vận nơi đó giao thông không thiện tòa thị chính người đã sớm đem ở tại nơi này người cho di chuyển đi nàng một cái cô hồn giã q u ỷ yên lặng tại cái kia trong thôn tu luyện trăm năm cũng là làm khó hán bởi vì tìm được nghỉ n ơ i nơi trốn tây hồng thế tâm tình cũng là trở nên phân chấn hắn bên cạnh đong đưa linh đang dẫn dắt đến đường lòng đường h ổ huynh đệ tiến lên một bên đem trên đường kiến thức cũng nhất nhất nói ra mà đường lòng đường h ổ huynh đệ y nguyên trầm mặc chỉ có b à n chân giẫm tại bùn cắt bên trên keo kẹt keo kẹt âm thanh nhẹ nhàng hô ứng hắn chương 08, kinh nghiệm của dĩ vãng không đủ dùng ngươi có phiền hay không hoán khí động cơ vĩnh cửu không phải liền là lại lại một lần nữa mượn thân thể ngươi về phần phát tiết ngươi không cam lòng cùng không cam lòng a nói cái đồ chơi này đối ta vô dụng ta liền xem như biến thành một mảnh sa mạc biến thành đường xi măng biến thành đầm lầy biến thành hồ nước ta như thường tồn tại ngươi muốn đem ta biến thành giống như ngươi đúng hay không ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này ngươi căn bản cũng không biết ta là cái gì cũng không biết cực hạn của ta ở đâu tức giận bất bình dưới đáy lòng nói vài câu về sau mặc kệ trong đầu lần nữa tràn ra oán hận hướng dạ điều khiển tương tiểu tranh thân thể đi tới cây liếu bên cạnh từ lần trước tương tiểu tranh nổi điên tới cây liếu về sau thời gian lại qua nửa tháng nửa tháng này thời gian hướng dạ hoàn toàn chính là không có biện pháp bởi vì bị hạn chế tại cái này một m â u đất bên trên phạm vi hắn cũng vô pháp nghĩ ra biện pháp gì đến tiến hành bổ cứu chỉ có thể là từ khác trên nhánh cây bẻ gây mấy cây nhánh cây sau đó liền phiến lá đem tương tiểu tranh hố khai ra tới cái hố tiến hành bồi bổ khoan hay nói tựa hồ có như vậy một chút hiệu quả nhánh cây đã triệt để cùng lỗ hồng sinh trưởng đến cùng một chỗ nhìn một cái thật giống như viên này cây liễu nhiều mọc ra một cây cành cây đồng dạng đồng thời bởi vì lo lắng cây liễu khôi phục chậm chạp đoạn thời gian này hướng dạ điều khiển tương tiểu tranh số lần cũng càng ngày càng nhiều chủ yếu chính là thanh lý trên cây liễu côn trùng có hại có thể nói hướng dạ có thể kết thúc quan tâm phát huy đến cực h ạ n mà kết quả của làm như vậy là cây liễu lại nhanh trong cao lớn một đoạn đ ạ t đến tiếp cận khoảng tám mét độ cao nguyên bản lớn bằng bắp đùi thân cây lần nữa lớn hơn một vòng hiện tại so tương tiểu tranh eo còn lớn hơn một điểm đương nhiên luôn phụ thân trên người tương tiểu tranh cũng không phải không có xấu kết quả hiện trên người tương tiểu tranh đoán khí càng ngày càng nặng cái kia nồng đầm đoán khí đều nhanh biến thành nước đồng dạng sền sệt đều không cần hướng dạ đi cảm thụ cái kia quán đỉnh đoán hận giống như hải khiếu để cho người ta cảm thấy kiềm chế hướng dạ ngược lại không có việc gì nhưng là trên mặt đất sinh vật nhỏ liền gặp hai vạn thỉnh thoảng có côn trùng sông ra bùn đất cái bụng lăn mình một cái liền bất động vốn chỉ là ngẫu nhiên mấy cái như vậy nhưng rất nhanh càng ngày càng nhiều nếu như hướng dạ không nghĩ biện pháp giải quyết c ố này hoàn khí đoán chừng không bao lâu khối này thổ địa lại lại biến thành một mảnh hoang vu cái này hướng dạ khẳng định là không thể nào tiếp thu được hắn là sẽ không ngồi nhìn khối này thổ địa biến thành hoang mạc hắn còn muốn nếm thử có thể hay không đem cái này một khối địa khu biến thành một tòa rừng rậm sao có thể bỏ mặc tương tiểu tranh mặc kệ bởi vậy hướng dạ cũng dồn hết sức lực tương tiểu tranh chỉ cần đoán khí chạy đến một điểm hắn liền một mạch hấp thu xuống đất có bao nhiêu hút nhiều ít chiếu thu không lầm hắn cũng không tin tương tiểu tranh đoán khí là vô hạn coi như tương tiểu tranh biến thành cương thi cũng phải tuân thủ năng lượng đinh luật bảo toàn so với tương tiểu tranh vô não viên này cây l i ễ u liền thông minh nhiều đang chiếu cố nó sau một thời gian ngắn viên này cây l i ễ u tựa hồ cũng minh bạch cái gì tối thiểu nhất nhận thức mỗi lần hướng dạ phụ thân đến tương tiểu tranh trên thân viên này cây l i ễ u liền sẽ chủ động từ trong ngủ mê tỉnh lại một cỗ sung sướng cảm xúc tràn ngập ở trên mảnh đất này nó sẽ nhẹ nhàng đong đưa trên người cánh liễu dùng cái này đến hoan nghênh hướng dạ đến cũng chính là bởi vì nguyên nhân này hướng dạ đối cây l i ễ u quan tâm cũng liền càng nhiều thông minh như vậy cây liễu không mạnh bằng tương tiểu tranh nhiều leo lên đến trên cây liễu một cây trên chặt cây hướng dạ thao túng tương tiểu tranh thân thể đem một cây cành l i ễ u hoàn toàn bẻ gãy cái này cành l i ễ u phía trên mọc đầy nha trùng đã không cứu nổi nếu như bỏ mặc không quan tâm nha trùng chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến toàn bộ thân cảnh đừng làm rộn đừng làm rộn hôm nay cho ngươi thêm điểm cơm nước thịt xào cành liễu nói xong hướng dạ liền đem cành liễu một ngụm nhét vào miệng bên trong chật c h ậ p ngươi nếm thử ngay cả viên này trên cây liễu đều có ngươi hương vị toàn bộ đất hoang đều đã bị hoàn khí của ngươi rót đầy đều thành ngươi nước ngươi còn có cái gì không hài lòng nếu như ngươi biểu hiện được tốt một chút có khác sự tình không có việc gì thả hoàn khí ta liền đem cái kia chuột đồng một nhà trộm tới cho ngươi bữa ăn ngon gần nhất cái kia một nhà chuột đồng lại sinh một tổ chuột con non ngược lại là lớn nhanh bởi vì tương tiểu tranh quan hệ hiện tại toàn bộ đất hoang bên trên sự vật đều bị hoàn khí lây nhiễm bất quá bọn chúng trên thân nhiễm hoàn khí rất nhẹ cũng sẽ không sinh ra bao lớn ảnh hưởng bởi vậy hướng dạ ngược n g lại sẽ không chú ý nhiều hơn hoan khí sinh sôi hẳn là có cây không dài mới là vì sao nơi này mọc đầy nhiều như thế cây l i ễ u tây hồng thế nhìn xem la bàn trong tay sau đó lại nhìn một chút trước mắt cây l i ễ u t h a n h ấm cỏ cây sinh trưởng tràng cảnh trong lúc nhất thời đầu v ó c chuyện không đến thuận la bàn chỉ dẫn tây hồng thế mang theo đường lòng đường hổ hai huynh đệ cùng nhau đi tới nhưng cảnh tượng trước mắt cùng hắn tưởng tượng không giống hoan khí quanh quẩn cỏ cây xa xôi rán g i ế t tránh lui tả vật sáng tỏ cái này toán khí là chống lại nhưng cỏ này m u ộ c xa xôi rán g i ế t tránh lui không khớp a nhìn xem dưới ánh trăng sinh trưởng tươi tốt rừng liễu côn trùng k ê u to tây hồng thế một chút phạm vào khó trước mắt sự vật có chút vượt qua tưởng tượng của hắn đồng thời một cỗ khí tức quỷ dị từ đáy lòng của hắn lan tràn tây hồng thế làm miêu cương chính phái cản thi nhân sở học tri thức cùng những người khác hoàn toàn khác biệt bình thường mà nói như cái gì quái dị dị sự đối với hắn mà nói không thể bình thường hơn được hoang khí sinh sôi cũng liền mang ý nghĩa cỏ cây không dài cái này không chỉ có là thư tịch bên trên dạy bảo cũng là tây hồng thế kinh lịch nhiều lần trừ ma lúc kinh nghiệm nhưng lần này hắn phát hiện kinh nghiệm của hắn mất linh có gì đó quái lạ tây hồng thế thần tình trên mặt thận trọng hắn đem la bản thận trọng thu trong ngực sau đó cầm lên linh đang đường long đường h ổ huynh đệ khối này toán có chút tà môn chúng ta phải cẩn thận một điểm mặc kệ kinh nghiệm mất linh không mất linh tây hồng thế đều muốn trong này đi một lần hoang khí có thể giúp đường lòng đường hổ huynh đệ tiêu trừ thể nội thiên lôi chính khí đồng thời đại h u n g chi địa t à vật đồng dạng cũng là huynh đệ bọn họ vật đại b ổ tây hồng thế một đoàn người một đường bắc thượng chỗ chọn lộ tuyến không khỏi là hướng phía từng cái hung hiểm nháo quỷ c h i địa đi cùng nhau đi tới bất luận là quỷ quái vẫn là dị thú đều trốn không thoát bọn hắn chế t ả i đây là tây hồng thế cố ý lựa chọn đường Hắn chính Hổ huynh hai đường Long Đường người là lấy vào dựa đệ m ộ đinh, đinh, đinh, đinh. theo linh đang âm thanh vang lên lần nữa tây hồng thế một đoàn người thận trọng hướng phía mảnh này dừng liêu đi đến mà lần này không phải là tây hồng thế đi tại đường long đường hổ các huynh đệ phía trước dẫn đường mà là một trái một phải hộ tống hắn tiến lên ba tấm trừ tà lá b ù a cũng chăm chú siết ở trong tay những thứ này lá b ù a là tây hồng thế đòn sát thủ sau cùng bình thường là không dễ dàng lấy ra nhưng lần này quỷ dị c h à n g cảnh không thể không khiến hắn thận trọng đối đãi ngươi nhìn chương này phiếu đề cử có phải rất đẹp mắt hay không đưa cho ta đem ta sẽ rất vui vẻ chương không chín bất quá một hoang dã nhỏ cơ ngươi gió mát phất phơ cỏ dại thanh thanh tiếng côn trùng k ê u vang bên thai không dứt gió đêm gợi lên lấy c à n h liễu phát ra một mảnh rất nhỏ vù vù âm thanh bất luận đổi ai đến xem đều sẽ nói là một bộ dưới ánh trăng tốt phong cảnh nhưng tây hồng thế không có chút nào buông lỏng suy nghĩ nắm chặt lấy ba tấm lá bừa đi vào mảnh này rừng liễu trước đó tại bên ngoài thấy còn chưa đủ rõ ràng hiện tại tiến vào mảnh đất hoang này về sau hắn lúc này mới phát hiện những thứ này cây l i ễ u ở giữa khoảng cách phi thường tinh chuẩn hoàn toàn là nhân công trồng mà tới trồng cây trồng rừng tại một khối từ địa bên trên trồng cây trồng rừng là ai ý nghĩ còn có vì cái gì tại oán khí như thế nồng đậm trên mặt đất những thứ này có cây còn có thể sống sót tây hồng thế thận trọng đánh giá trước mắt nhìn thấy trắng cảnh vấn đề này lúc trước liền đã tại đầu góc hắn xoay quanh nhưng sau khi đi vào rất nhanh lại phát hiện vấn đề mới chuyện gì xảy ra những thứ này rắn g i ế t thế mà không sợ đường long đường hồ huynh đệ theo một đoàn người xâm nhập cánh rừng cây này tình hình càng phát ra quỷ dị thi binh quá cảnh t r ú n g tránh rắn dấu đường long đường hổ huynh đệ đã sớm không phải người bình thường mà là bị hắn lấy luyện thi bí pháp luyện chế thành thi minh thi tử vật đường long đường hổ trên người tán phát ra tử khí có thể nói là rắn giết loại hình thiên địch bình thường mà nói những thứ này bén nhạy tiểu ra hỏa cách thật xa liền có thể ngửi được nguy hiểm tiến đến sau đó né tránh nhưng tiến vào mảnh này dừng liếu về sau căn bản cũng không phải là chuyện này ngắn ngủi mấy chục bước khoảng cách tây hồng thế đã thấy không ít sâu cắn lúa vào ban đêm phi trùng từ bên cạnh hắn bay qua trên mặt có mấy cái săn mồi con rết thò đầu ra nhìn nếu như không phải mấy người đi lại thanh âm quấy n h i ề u đến bọn chúng tây hồng thế tin tưởng những thứ này ngà trùng căn bản cũng không e ngại cái kia hai cỗ thi binh mang theo đáy lòng đủ loại nghi hoặc một đoàn người rốt cục bước vào trong rừng cây khu vực đây là tây hồng thế sắc mặt cứng lại trước mắt một viên chừng người thân eo thô to tiểu nhân cây liếu xuất hiện ở trước mặt bọn hắn nhưng để tây hồng thế chỗ chú ý cũng không phải là cây liếu mà là ngồi tại cây liếu trên cành cây có chút yếu kém thân ảnh cái bóng dáng người nổi bật một thân sườn s á m đưa nàng hoàn mỹ dáng người bao khỏa trong đó nếu như không phải trần trụi ra xương đ u ổ i cùng dài nhỏ lóe phong mang đầu ngón tay cái này hoàn toàn là một bộ để cho người ta ý nghĩ k ỳ quái tràng cảnh nhưng tây hồng thế cũng không nhìn như vậy hoán khí n g ú t trời đang từ cỗ kia bóng người bên trong tràn ngập ra nhưng đại bộ phận đều bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng hút vào lòng đất chút ít oán khí nghi ngờ c u ố n tại nàng bột phía một con Hoang cương dại thật sự là kinh thiên kỳ văn một con cương thi vậy mà bỏ tới trên cây liều ăn lên lá cây tây hồng thế đến cùng làm yêu cương cản thi nhân rất nhanh liền bình tĩnh lại mặc kệ cảnh tượng trước mắt như thế nào quái dị nhưng tiếp đến sự tỉnh chính là như thế nào giải quyết cái này oán khí nơi phát ra tà vật đứng đầu đã tìm tới cho nên tây hồng thế cũng không có ý định tiếp tục xem xét đinh linh đinh linh đinh linh một trận r ồ n dập tiếng chuông văng lên một mực bảo hộ ở bên cạnh hắn đường hổ dẫn đầu đứng dậy giống lại một tiếng trầm thấp chu lên đường hổ liền hướng phía trên cây liếu cái bóng vào tới mà lúc này còn tại trên cây gặm ăn lá cây cái bóng giống như là vừa mới kịp phản ứng dừng lại nắm lấy lá l i ề u hai tay trận mắt hốc mồm nhìn xem mạnh mẽ đâm tới tới đường hổ a vì cái gì ta sẽ đem trận mắt hốc mồm cái này miêu tả đặt ở cương thi trên thân h ừ bất quá một hoang dã c h i cương có thể thành dạng gì khí hậu nhìn xem còn tại ngơ ngác ngồi tại trên cành cây cái bóng cây h ồ n g thế như chút được gánh nặng lắc đầu bất quá một phổ thông giã cương m à thôi ngược lại là mình d ọ mình coi là trong này có cái gì ngập trời cự trong trời là này ngập gì ẩm giả chính như tây hồng thế sở liệu đường hổ sông lên trước dùng sức mẻ lên một quyền liền đem ngồi tại trên cành cây cái bóng cho đổ nhào trên mặt đất một đoạn cơ khoảng cái chén ăn cơm nhanh cây bị đường hổ quái lực chặn ngang đánh gãy sau đó mới là thân thể rất xuống đất n g ộ t ngả tâm t h à n h một đạo thống khổ tới cực điểm thanh âm c h ư ớ c mắt mà qua ảo giác tây hồng thế cũng nghe đến thanh âm bao hàm thống khổ cùng đoán hận nhưng chỉ có ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa lần nữa lắc đầu tây hồng thế đem ánh mắt chuyển tới cái kia dã cương rơi xuống chỗ cương thi chính là nhân gian đoán hận tụ tập mà sinh da dày thịt béo vô cùng sẽ không dễ dàng liền bị đường hổ một quyền liền đánh ngã chính như tây hồng thế sờ liệu cái kia dã cương bị đường hổ một quyền đánh ngã về sau rất nhanh liền đứng lên nang gắt gao tập trung vào đường hổ cũng liền tại lúc này tây hồng thế lúc này mới thấy rõ ràng cái này giã cương tướng mạo nửa bên mặt xương đã triệt để bại lộ trong không khí bạch khung con mắt hạt trâu ngẫu đức tơ còn liền còn đính vào hốc mắt bên trên trong xương sọ tủy nao đã khô cạn màu đen ra bao khỏa tại trên đó ách thật sự là xấu xí đến cực điểm xấu xí đến cực điểm ngươi dạng này tiểu cương thi ta ngay cả luyện hóa hứng thú của ngươi cũng bị mất nhìn trước mắt cái này giã cương khuôn mặt về sau tại â sao ta h cảm giác cái này tiểu cương thi tựa hồ tất giận nhìn sau khi tây hồng thế có chút kỳ quái nghĩ đến tên tiểu cương thi kia giống như là quan sát lần nữa đường hồ sau một lúc sau đó lại nhìn một chút tây hồng thế vị trí trên mặt một trận cảm xúc hóa ba động tràn ngập ra thật sự là gặp ủy vừa rồi cái kia tiểu cương thi liếc về phía ta thời điểm ta tại sao có thể có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác tây hồng thế n h u nhữ mày có chút buồn bực nghĩ đến bất quá một hoang dã tiểu cương thi không thành được bao lớn khí hậu cho dù có vấn đề đường long còn có hắn ở phía sau áp trận đâu nghĩ đến chỗ này tây hồng thế an định xuống tới hắn đem ba tấm lá bùa một lần nữa thả lại bao khỏa cầm linh đăng tùy tiện ngồi xuống nhưng rất nhanh tây hồng thế cả kinh đứng lên hắn nhìn thấy cái gì hắn nhìn thấy cái kia tiểu cương thi đang dùng mình linh hoạt ngón tay đem bao trùm trên tay nàng tay háo kéo lên hắn nhìn thấy cái kia tiểu cương thi ngay tại lột lấy tay háo của nàng hắn nhìn thấy tiểu cương thi lột xong tay háo sau lại hoạt động một chút hai tay hắn nhìn thấy tiểu cương thi hoạt động xong dẫn theo nắm đấm nổi giận đùng đùng vọt lên cuối cùng hắn nhìn thấy đường h ổ cái kia tiếp cận một m chín thân thể bị cái kia tiểu cương thi một quyền đánh bại tại mười mấy m é t bên ngoài tây hồng thế nhất thời trợn mắt h ố t mồm truy cập trang web a u d i ở truyện fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chứng mười không xuất ra bản lĩnh thật sự ngươi cho rằng ta dễ khi dễ n g h i ệ t xúc an dám đả thương ta hổ hình nhìn xem hình thức đ ố n g nhiên nhanh quay ngược trở lại mà xuống tây hồng thế còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra vốn cho là không gì hơn cái này tiểu cương thi hiện tại hoàn toàn p h ả n tới bắt lấy đường hổ chính là một trận luận nện cái này tiểu cương thi cùng đường hổ chiến đấu cùng một chỗ căn bản cũng không có bất luận cái gì chưng pháp nếu như coi nhẹ hai người bọn hắn nguyên bản cương thi thân phận hiện tại hoàn toàn chính là một phiên chợ ẩu đà c h ẳ n g cảnh một bộ con rùa quyền bay thẳng đường hổ kiểm môn khuôn mặt mà đường hổ thì lăng ở nơi đó không nhúc nhích giống như là t r ò n váng đinh linh linh đinh linh linh lại là một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên một mực bảo hộ ở tây hồng thế bên cạnh đường long lúc này động hắn tuần hoàn theo tây hồng thế triệu hoán cất bước một đường hướng phía còn tại bị động bị đánh đường hổ cấp tốc phóng đi vài miếng lá liêu bị thân ảnh của hắn kéo theo từ dưới đất bay lên quả nhiên có chút quỷ dị tây hồng thế lúc này nhíu chặt lông mày ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hoàn toàn không theo sáo lộ tới thân ảnh trước đó dễ như chở bàn tay bị đường hồ đánh bại xem xét liền bất quá là mới tu luyện không lâu tiểu mao cương cho nên tây hồng thế mới kết luận cho rằng cái này tiểu cương thi không gì hơn cái này nhưng chính là cái này cử chỉ quái dị tiểu cương thi sau khi ngã xuống đất cũng không có giống những cương thi khác đứng lên tiến hành phản công mà là ngơ ngác đứng tại cái kia giống như là bị đánh ngộng về sau mới phản ứng được nổi giận đùng đùng án lấy đường hổ một trận loạn quyền thu thập cái này cương thi hoàn toàn không có phổ thông cương thi tập tính nàng tứ chi linh hoạt đi trên đường cũng giống bình thường nữ nhân dáng vẻ thước tha mềm mại đặc biệt là tứ chi tây hồng thế cảm giác cái này căn bản liền không phải cương thi có như vậy linh hoạt bình thường cương thi chỉ cần thi biến về sau tứ chi liền bắt đầu sơ cứng độ linh hoạt không lớn bằng trước đó nhân loại thân thể linh hoạt như vậy cho nên đường lòng đường hổ tại cùng địch nhân lúc đối chiến cơ bản đều là đại khai đại hợp nhất lực hàng thập hội nhưng dưới mắt cái này đáng chết tiểu cương thi không chỉ có tứ chi linh hoạt vô cùng khí lực tựa hồ so đường lòng đường hổ còn muốn có lực đường long còn chưa đổi tới tây hồng thế liền thấy đường hổ đã bị cái kia tiểu cương thi một cái tay cho nhấc lên nhưng rất nhanh cái kia tiểu cương thi liền phát hiện không thích hợp đường hổ huynh đệ thân cao chừng một m chín thân cao ở giữa t r ê n lệch căn bản là không cách nào đem đường hổ cho nâng lên giữa không trung về sau nàng cải biến chú ý trực tiếp một cái tay đem đường hổ giơ lên sau đó hướng về phía chạy như bay đến đường long đập lên người đi cái này căn bản liền không giống như là từ toán khí dựng dục ra tới cương thi mà giống như là một cái người sống tây hồng thế lắc đầu lần nữa đem trong đầu cái kia kỳ quái ý nghĩ bạch không cương thi lại thế nào biến đều là cương thi thế nào lại là người đâu buổi tối hôm nay nhìn thấy kỳ văn đã coi như là so với hắn cả một đời đã thấy kỳ văn còn nhiều hơn cỏ cây tươi tốt toán khí chi địa sẽ leo cây ăn lá cây cương thi tại xuất hiện cái gì để hắn nhìn không hiểu sự tình đều đã không cách nào quấy nhiều hắn tâm thần Hắn hiện tại trước ạ i t hết đó m một cái Cương cẩn Tiểu Thi lại này luyện thận phen, bắt tế sau đ tại tỉ mỉ n hắn ì gì n phương quỷ quái này đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể xuất hiện như thế kỳ hoa chẳng cảnh. Ừ, đến cùng bất quá một mới sinh cương, chiếm cứ thượng phong cũng sẽ không xem xuất mới một mới chiếm địa hoa thừa thể thế h giã quỷ quái quả là có cứ bất t kỳ Ừ, sẽ g sông ngay lên, còn ả bình bằng. thường thú cũng không bằng. Trước đó hắn thú Trước giã c đó lo lắng cái này tiểu cương thi sẽ trực tiếp xé rách đường hổ thân thể nếu là như vậy đường hổ huynh đệ tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương nhưng này tiểu cương thi căn bản là chỉ là phát tiết đem đường hổ huynh đệ nâng tại giữa không t r u n g sau đó hướng trên mặt đất đập tới nhìn đến đây tây hồng thế không khỏi cười ra tiếng đều đã biến thành cương thi một điểm va va chạm chạm hoàn toàn không là vấn đề nhưng rất nhanh tây hồng thế lại cười không ra hắn nhìn thấy tiến đến chợ giúp đường long đi đến cái kia tiểu cương thi trước mặt về sau cũng giống là người gô đứng thẳng bất động liên cung trước đó đường hổ ngơ ngác đứng tại cái kia bị động sắt bên cái kia tiểu cương thi đánh đập chuyện gì xảy ra tây hồng thế cảm thấy không thích hợp một lần còn tốt nhưng hai lần ba lần vẫn luôn là dạng này nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề đường long đường hổ huynh đệ mặc dù mới bị hắn tế luyện không lâu nhưng có thân phận dị năng giả ra chỉ một lần nữa thoát thai hoán cốt về sau thực lực sẽ chỉ là so trước đó tiến thêm một bước mặc dù cùng cái kia trước đó trong huyệt mộ lao già không thể sánh bằng nhưng hắn hai tùy tiện lấy ra một cái đặt ở bên ngoài cũng là vì họa một phương đại yêu không sử dụng cao cấp bậc dị năng giả tiểu đội căn bản khó mà tiêu diệt liền xem như nghĩ triệt để tiêu diệt bọn hắn cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ tiêu luật minh truy sát tiểu đội vì cái gì cho đến bây giờ một mực không thể cầm xuống tây h ồ n g thế liền căn cứ vào đây mặc dù bọn hắn trước đó tiểu đội có thể nói là toàn quân bị d i ệ t nhưng đội trưởng tiêu luật minh lợi dụng các mối quan hệ của mình cùng thủ đoạn lại lần nữa tổ chức lên một chi hoàn toàn mới tiểu đội trong đội các loại dị năng giả phối trí đầy đủ nhưng coi như như thế bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì đường long đường hổ huynh đệ một mực bảo hộ ở bên cạnh hắn xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự người cái này hoang dã tiểu m a u cương liền ăn chắc ta hay sao tây hồng thế không rõ ràng vì cái gì đường long đường hổ hai anh em đi vào cái kia tiểu cương thi bên cạnh sau liền không n ú c đ í c h sau đó bạch bạch bị ẩu đả hắn tạm thời không muốn nghĩ vấn đề này cũng không có ý định đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đem cái này tiểu cương thi cầm xuống sau đó tế luyện một phen đem cái này tiểu cương thi trên thân ngưng tụ âm châu lấy ra sau đó đốt cho đường long đường hổ huynh đệ đúng vậy cương thi tự toán khí sơ sinh thể nội chứa âm châu thứ này đối đồng thời cương thi đường long đường hổ tới nói thế nhưng là vật đại b ổ đinh linh linh linh đinh reng reng lại là một trận rồn rập tiếng chuông vang lên mà lần này đường long đường hổ huynh đệ giống như là nhận được tin tức gì trực tiếp bước ra rời đi lần nữa về tới tây hồng thế bên cạnh can la trời k h ô n là đất trấn là sấm tốn là gió khảm là nước ly là hỏa cấn là núi nói là nhà pháp tướng thiên địa khảm ly tá pháp tây hồng thế cực nhanh đâm rách ngón tay tại đôi thủ trưởng trung tâm các viết một khảm một cách hai chữ viết song sau trói mắt bạch quang hiện lên trên lòng bàn tay khảm ly hai chữ dường như sống lại nhẹ nhàng dán tại trong lòng bàn tay đường long đường h ổ huynh đệ liền nhìn các ngươi nói xong lòng bàn tay hướng lên hướng phía đứng tại bên cạnh hắn hai người trên l ư n g v ẫ n đi đường long trăng sáng chiếu nước mở đường hổ diễm bên trên có lửa mở v â anh hai đạo thủy hỏa chi khí từ đường long đường hổ huynh đệ trên thân trong nháy mắt lan tràn ra diễm hỏa trói trang miểu nước thanh thanh lúc này đường long đường hổ huynh đệ triệt để giải khai bộ trên người bọn hắn c ô n g xiềng đem bọn hắn nguyên bản thực lực hiện lộ ra ta không biết ngươi là như thế nào làm được hạn chế đường long đường hổ huynh đệ nhưng là nếu như ngươi cho rằng đường long đường hổ liền chỉ biết chút năng lực nhỏ nhoi ấy vậy liền mười phần sai có thể bước đến ta làm đến bước này ngươi ở dưới cựu tuyển cũng có thể nghỉ ngơi giải khai đường long đường hổ huynh đệ bên trên phong ấn về sau tây hồng thế nhất thời hăng hái kìm lòng không được liền đem trong đầu muốn nói ra sau khi nói xong hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười ta cùng một cái tiểu m a u cương nói cái gì đó nàng lại nghe không hiểu chương mười một cái này ai chịu nổi a theo phong ấn giải trừ đường long đường hổ huynh đệ khí thế càng ngày càng cao mang theo nóng rực cùng âm hàn đoán khí xông thẳng lên không đường long dị năng nguyên bản vì nước sau khi chết bị tế luyện thành cương thi công lực càng là phóng đại một cỗ hoán linh chi khí triệt để cùng hắn nguyên bản tu luyện ngự thủy dị năng dung hợp ở cùng nhau trong lúc huy động bám vào âm hàn đoán khí quét sạch xung quanh vài miếng rơi xuống lá liêu mới vừa vặn đ ụ n g vào liền đã hóa thành cho tàn mà đường hổ càng là khoa trương liệu nguyên chi hỏa trực tiếp bám vào hắn tư phương một đạo từ vòng lửa tạo thành hộ thuẫn đem hắn bao quát đến trong đó ly là hỏa lại là chưa từng tử chi trên thân người không ra có thể nói độc hỏa công tâm đừng nói người tầm thường gặp được hỏa về sau sẽ tâm sinh sợ hãi đường hổ hiện tại độc hỏa cho dù là yêu vật dính lên không chết cũng l ộ t ra thi vì t a t a vật d á n g lâm về sau nơi nào còn có những thứ này độc trùng manh thú hoạt động dấu hiệu lấy đường long đường hổ huynh đệ quanh thân ba thước khoảng cách cỏ xanh bắt đầu khô héo trong lòng đất ẩn núp rắn riết giống như là gặp đại hung hiểm nhao nhao thoát đi nhưng vừa tiếp xúc với độc hỏa cùng âm thủy về sau liền nhao nhao ngã lăn ngay cả một con đều đều không có đào thoát tái nhợt ánh trăng chiếu vào trên mặt đất ngay cả gió đều đ ã đ ứ n g im rừng liêu hoàn toàn yên tĩnh để cho ta tới nhìn xem ngươi cái này hoang dã tiểu mao cương còn có cái gì dạng b ả n sự nhìn thấy tình hình này về sau tây hồng thế h ả i lòng nhẹ gật đầu đường long đường hổ mặc dù còn chưa tu luyện được giống như thi vương như vậy t ư ở n g đồng vách sắt thân thể nhưng đặc hưu thủy hỏa dị năng cũng làm cho bọn hắn cùng chân chính thi vương khoa tay tương xứng hắn ngược lại muốn xem xem trước mắt cái này tiểu cương thi còn có thể hay không chế trụ bọn hắn đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng tiểu mao cương tây hồng thế phát hiện cái kia tiểu cương thi y nguyên không n ú c ních thậm chí còn n mẹo đầu dùng một loại hiếu kỳ thần sắc đánh giá đường long đường hổ biến hóa trên người giống như là một lần nữa mới biết hắn h a y đinh linh linh đinh linh linh tiếng chuông lại lần nữa vang lên đường long đường hổ huynh đệ dưới sự chỉ huy của tây h ư n g thế thẳng tắp hướng phía cái kia tiểu cương thi đi đến mỗi đi một bước trên đất cỏ xanh liền bắt đầu khô héo một cỗ quái dị mùi cháy khét bắt đầu ở trong không khí tràn ngập theo hai anh em khoảng cách càng ngày càng gần mà cái kia tiểu cương thi dường như sợ t r ò n váng ý nguyên không nhúc đ í c h nàng trợn mắt h á hốc mồm mà nhìn xem quay chung quanh tại đường long đường hổ huynh đệ trên thân âm thủy độc hỏa chi lực kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang là hóa thành khô cắt bon c ả n h liễu cùng nhau đi tới cái này hai huynh đệ không biết bẻ gãy nhiều ít t â y liễu cũng không biết nhiều ít cỏ xanh cũng không còn cách nào sinh trưởng ngao ngao ngao ngao ngao một cỗ cuồng bạo nộ khí từ nhỏ cương thi trên thân tán phát ra trong nháy mắt thiên địa dung chuyển ừ hiện tại mới dùng r a ngươi bản lĩnh thật sự a nhìn xem đột nhiên lâm vào nổi giận trạng thái tiểu cương thi tây hồng thế chỉ là n h ị nhữ mày nhưng rất nhanh liền yên lòng mặc dù tiểu cương thi lấy trước mắt tình huống tựa hồ là triệt để mở ra gông xiềng muốn cùng hắn liều mạng nhưng có giải trừ phong ấn đường l o n g đường hồ huynh đệ hắn đồng dạng không sợ tới đi liền để ta kiến thức một chút chân chính thi vương phong thái đến lúc này tây hồng thế nếu như phải t r ả nhìn không ra trước mắt tiểu cương thi là một cái tu luyện đại thành thi vương vậy hắn có thể từ cản thi giới xóa tên mà trước đó vì cái gì đường l o n g đường hồ huynh đệ đi đến bên người nàng bất động nguyên nhân đã vô cùng sống động cái này nhìn xem yếu đối tiểu cương thi lại là một cái thi vương là phương viên c h ă m dặm quát tháo một phương đại ma cũng chính vì vậy có cái này đại ma tồn tại xung quanh độc trùng mánh thu căn bản cũng không sợ đường l o n g đường hổ cái này hai huynh đệ đến hết thẻ trong nháy mắt đều giải thích thông tây hồng thế tâm niệm thay đổi thật nhanh một chút liền hiểu rõ tới mặc dù vẫn còn có chút làm không rõ ràng vì cái gì cái này thi vương vì sao như thế đặc lập độc hành nhưng mỗi cái hùng cứ một phương đại ma tâm lý suy nghĩ ở đâu là hắn có thể đoán được cầm xuống nàng tây hồng t h ế lúc này quát o không đi cân nhắc những thứ này n h ả m chán vấn đề đã hắn như thế may mắn gặp một con thi vương nào có không tranh tài một phen đạo lý dù là cho tới bây giờ phát hiện thân ảnh kia là một bộ thi vương nhưng tây hồng t h ế y nguyên không sợ đường long đường hổ bắt đầu chạy hiện tại bọn hắn khoảng cách cái kia thi vương đã bất quá mười mét trước mắt đã áp sát một thủy một hỏa hai thân ảnh một mực vây quanh nàng liền muốn cùng nàng cứng đôi cứng ngao ngao ngao ngao thi vương tức giận càng sâu nhìn xem đến đường lòng đường hổ huynh đệ không tránh không né đưa tay trực tiếp từ bọn hắn lồng ngực cắm vào vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị cái kia thi vương trực tiếp đâm lạnh thấu tim nhưng đường lòng đường hổ huynh đệ thế đi không giảm trong nháy mắt hai người liền một chiếc một sau kèm ở nhu nhược kia thân thể cũng thuận thế nhấc lên ngũ xa phanh thây nàng nhìn xem cái kia thi vương trực tiếp đem đường lòng đường hổ huynh đệ bắt cái xuyên thấu tây hồng thế cho mày nhưng vẫn là hướng về phía hai người bọn họ ra lệnh cương thi mặc dù đã không phải người phạm chủ, nhưng bị bắt xuyên thấu ý nguyên sẽ có tổn thương nghiêm trọng nhưng bây giờ tây hồng thế đã không có lựa chọn đại ma ở giữa chém giết từ trước đến nay tàn khốc vô cùng hơi không cẩn thận chính là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm nghĩ nhẹ nhóm giải quyết căn bản cũng không khả năng thu được mệnh lệnh sau đường long đường h ổ huynh đệ trực tiếp ôm lấy cái này thi vương một cái cánh tay liền muốn hướng sau l ư n g lạp ngao ngao ngao ngao, ngao. thi vương tức giận càng sâu đường long đường hổ hai huynh đệ thủy hỏa chi lực ngay tại không ngừng t i ê u đốt hủ hóa lấy thân thể của nàng đồng thời lại bị hai người bọn họ một t r ư ớ c một sau g i á c công căn bản khó mà phản kháng để cho người ta buồn nôn kéo kẹt kéo kẹt thỉnh thoảng v ă n g lên tựa h ồ tại hạ một hơi cái này thi vương liền thật có khả năng bị x é nước ngoa t à o cái này ai chịu nổi a hai cái một m é t chín tinh trùng lên não khi dễ ta một cái gì cũng sẽ không người bị đường long đường hổ gắt gao kềm ở hướng dạ một chút ngộng phụ thân trên người tương tiểu tranh hắn bị khống chế lại hai tay về sau một chút liền hoảng hồn lúc trước hắn vẫn luôn là lấy nhân loại quen thuộc điều khiển tương tiểu tranh thân thể không có cảm giác được vấn đề gì nhưng bây giờ hắn phát hiện mình ngoại trừ liệu mạng giữa không trùng trừng chân bên ngoài hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ coi như hắn chỉ có thiên quân chi lực không xử ra được cũng không có cách nào ai nha tức giận a đả thương ta nhị nữ nhi hiện tại còn muốn đem ta đại nữ nhi cho xé hay sao thật sự là mụ mụ có thể nhịn ba ba không thể nhẫn tới tới tới tương tiểu tranh ta hiện tại liền thả ngươi ra cho ta hảo hảo giáo hấn một chút cái này hai tinh trùng lên não không xé bọn hắn ngươi cũng có lỗi với ta đem ngươi quan lâu như vậy tại phát hiện mình từ đầu đến cuối không làm gì được cái này hai lực lớn vô cùng cương thi về sau hướng dạ quyết định đem quyền khống chế còn cho tương tiểu tranh gặp được loại này hoàn toàn không theo nhân loại quen thuộc tới t ử vật nên để tương tiểu tranh bên trên dù sao tương tiểu tranh có thể nói là đồng loại của bọn hắn hống hống hống hống giống một cố làm cho người hít thở không thông bành trướng oán khí từ tương tiểu tranh trong thân thể đổ xuống mà ra mây đen che nguyệt vạn vật rung động tương tiểu tranh lần nữa ra thiết đoan ngọ khoái hoạt nha chương mười hai ta một giới cản thi nhân há có thể bị cương thi cho nô dịch len k e n len k e n len k e n len k e n điện thoại di động chuông báo thức thật nhanh vang lên đang định cho mình dựng cái nhà lều tây hồng thế thân hình dừng lại sau đó trong nháy mắt nhảy dựng lên ta lập tức tới nước ta lập tức tới nước cầm trên tay cầm thủi hướng trên mặt đất vừa để xuống hắn liền lòng như lửa đốt chạy tới rừng liễu bên trong viên kia lớn nhất dưới cây liễu mặt sau đó siêu một tiếng linh hoạt leo lên đến trên nhánh cây trước kiểm tra có hay không côn trùng sau đó trải vớt hạ cánh liễu tiếp lấy tu bổ hạ lá liễu đem khô cạn lá cây thanh lý xuống tới cuối cùng là đi múc nước nóng bức mùa hạ cũng không thể xua đuổi tây hồng thế nội tâm r ấ t lạnh hắn kiểm tra một lần cây liếu không có vấn đề gì về sau yên lòng tiếp lấy tranh thủ thời gian nhảy xuống tới sau đó nhấc lên hai cái thùng gỗ vội vàng liền chạy tới khoảng cách rừng liễu cái này một mảnh địa khu không xa bờ sông đem thùng nhựa hướng trong nước sông một thấm trong n g á y mắt hai thùng nước liền đánh đầy tiếp lấy lại vội vàng đuổi tới rừng liễu dẫn theo một thùng nước lần nữa bỏ tới trên cây liễu một tay nhấc nước một tay leo lên tại cây liếu thân cảnh điểm cao nhất một chỗ có thể dung nạp thân hình của hắn làm đến bước này về sau hắn còn không cách nào nghỉ ngơi đang tìm kiếm một cái thích hợp góc độ về sau vừa dùng lực một thùng nước liền bị hắn cho r ộ i cho ra ngoài ao ao thanh n m bên thai không dứt chói t r a n g mùa hạ không có cái gì là so một thùng thanh lương nước sông từ đầu r ộ i xuống càng sảng khoái hơn cây liếu cảnh liễu bị thanh lương nước sông tới tiêu toàn bộ đại thụ đều chấn động lên mà ngồi ở cách đó không xa dưới cây liễu tương tiểu tranh nhìn xem bận rộn tây hồng thế t h ở ơ chỉ là yên lặng quan sát đến mãi cho đến tây hồng thế vừa đi vừa về từ bờ sông chạy mười mấy lội về sau lúc này mới đưa điện thoại di động bên trên còn tại ẩ m ĩ chuông báo thức ba một tiếng q u a n bế sau đó nàng thuận tay cầm lên bày ở một bên linh đang đứng lên đinh linh linh đinh linh linh nhận linh đang chỉ dẫn ngây người bất động đường lòng đường hổ trong nháy mắt xuống lại bọn hắn một tả một hữu đi vào tường tiểu tranh bên cạnh dội ra hai tay khoanh ở cùng nhau sau đó thuận thế đem tương tiểu tranh nhấc lên rất nhanh đường long đường h ổ huynh đệ liền d ơ lên tương tiểu tranh đi tới dưới cây liễu nàng đầu tiên là vây quanh cây liễu dạo qua một vòng dường như đang quan sát cái gì còn tại trên cây liễu tới nước tây hồng thế nhìn xem tương tiểu tranh đến không khỏi khoe miệng giật một cái tắt nước ra ngoài đều đã mất đi chuẩn tâm khoảng cách cái kia một trận đại chiến thời gian đã qua một tháng về phần kết quả ấn tình hình bây giờ dùng đầu ngón chân ngấm lại liền có thể tùy tiện ra kết luận bị hướng dạ thả ra tương tiểu tranh đơn giản giống cho dại xuất lồng không chút nào tốn sức liền đem đường lòng đường h ổ huynh đệ cho xé thành hai bên là hai bên không có sai tây hồng thế đến bây giờ đều không thể quên ngay lúc đó thảm liệt c h ẳ n g cảnh nguyên bản bị hắn trị đến xít sao thi vương đột nhiên giống như là thiên ma hàng thế ngập trời hoán khí quét sạch xung quanh thậm chí đều đem trên trời mặt trăng đều cho che đậy lấy thi vương làm trung tâm ba trượng phạm vi triệt để biến thành một mảnh tuyệt vực Lang liệt oán khí giống như như đao tử không ngừng đánh thẳng vào tây hồng thế thân thể trong n g á y mắt đó tây hồng thế hắn coi là đến mười tám tầng địa ngục tại oán khí trùng k í c h vào kem ở thi vương đường lòng đường hổ giống như là tao nộ hải khiếu thuyền mượm bị thổi làm ngã trái ngã phải cũng không còn cách nào khống chế cái kia thi vương sau đó cái kia thi vương gọn gàng mà linh hoạt đem đường lòng đường hổ cho triệt để xé thành hai mảnh dù là cho tới bây giờ trải qua tây hồng thế một phen dốc hết tâm huyết may vá một lần nữa đem đường lòng đường hổ cho chắp vá thành hình nhưng vẫn là nguyên khí đại thương tạm thời chỉ có thể làm chút đơn giản sống tỉ như d ơ lên cái kia thi vương vây quanh sùng quanh rừng liêu khắp nơi tuần tra cái gì về phần chính tây hồng thế hắn vốn là từ từ nhắm hai mắt chờ chết lúc ấy cái kia thi vương đều đã tựa ở hắn chỗ cổ tây hồng thế đều có thể nghe được cái kia thi vương cái kia miệng bên trong tanh hôi chi vị nhưng cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra cái kia thi vương ngừng lại sau đó đem hắn lột được chỉ còn một đầu đố lót thứ ở trên thân tất cả đều phủi ra một bao thuốc lá một thanh cái bật lửa một đài kiểu cũ ân phím điện thoại ba tấm lá bừa hơn hai trăm khối tiền lẻ một c h u ỗ i chìa khóa cùng giấy chứng nhận thân phận thẻ ngân hàng loại hình toàn diện bị nàng tịch thu cũng chính là ở thời điểm này tây hồng thế mới giật mình minh n g ộ cái này thi vương cũng không so phổ thông thi vương đoán chừng ngay cả trước đó đánh mất linh trí đều tu luyện trở về bằng không thì cái này thi vương thế nào sẽ dùng điện thoại di động hơn nữa còn dùng di động đánh chữ cho hắn nhìn nói cái gì nguyên bản định đem hắn đốt thành cho ngay cả cho cốt đều muốn dương lên phụ cận đồng ruộng trong hầm phân nhưng nhớ hắn làm sao cũng là người sống sờ sờ liền tạm thời t r ư ớ c giữ hắn lại đến hảo hảo đền bù mình phạm sai lầm về phần hắn phạm vào cái gì sai tây hồng thế đến bây giờ cũng không muốn minh bạch hắn nhất giai cản thi nhân hắng yêu trừ ma bắt cương thi chẳng lẽ không phải bổn phận của hắn à? gặp được như thế một con thi vương bất kể như thế nào về tình về lý hắn đều muốn tiêu diệt mới lạ cái kia thi vương ở không hiện tại phải gọi nàng tương tiểu tranh nàng đã lợi dụng điện thoại đem tên của mình nói cho hắn tốt ta tạm thời bảo nàng tương tiểu tranh nhưng vô luận như thế nào tương tiểu tranh đều đã biến thành cương thi mà lại có thể là một hung danh hiển hách biến dị thi vương đã hoàn toàn không thể tính người lúc này nhân loại bài trừ đối lập đặc tính cũng liền mang ý nghĩa vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận nàng coi như nàng lại có linh trí như thế nào cho nên tây hồng thế kiên định cho là mình không có sai cho nên hắn không phục hắn muốn cùng tương tiểu tranh tâm sự có thể hay không tha hắn một lần loại hình dù sao hắn còn có cựu hận mang theo hy vọng tương tiểu tranh có thể hiểu được hắn còn phải mang theo đường lòng đường hổ đi giang nam trên chợ báo hắn muốn để tiêu luật minh nợ máu trả bằng máu nhưng tương tiểu tranh căn bản không nghe đáp lại hắn chính là một bàn tay bị tương tiểu tranh đánh tệ ra quần về sau tây hồng thế không thể không tạm thời từ bỏ ý nghĩ này cái này tương tiểu tranh mặc dù có thể câu thông nhưng vấn đề là khó chơi hắn có chút phản kháng nàng liền trực tiếp bay lên một cước hiện tại tây hồng thế có thể nói trên thân không có cái gì khống chế đường l o n g đường hổ huynh đệ linh đang bị lấy đi bảo mệnh ba tấm lá bùa bị mất liền ngay cả cuối cùng dự định báo cảnh điện thoại cũng bị nàng cầm đi có thể nói hiện tại tây hồng thế có thể nói là gọi trời trời không linh gọi đất đất không ứng ngoại trừ tạm thời ủy thân cho đây không còn cách nào khác Siu. một hạt đá vụn tinh chuẩn nện vào tây hồng thế trên c h á n rất nhanh một cái bọc lớn liền xông ra ôi ôi đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta lập tức làm việc ta lập tức làm việc tỉnh táo lại tây hồng thế vội vàng luống cuống tay chân dẫn theo thùng nước liền muốn hướng một mảnh rậm rạp lá l i ê u bên trên dội đi nhưng là sơ ý một chút chân giấm mạnh khung trong lúc bồi d ô i hắn không thể không tiện tay bắt lấy một cây thân cây nhưng thân cây chỗ nào chịu đựng được hắn thể trọng chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng văng dọn thân cây liên tiếp hắn cùng nhau rơi xuống đập vào dưới mặt đất trầm muộn phát ra một trận phanh thanh âm ngay sau đó tương tiểu tranh liền lột lấy tay háo nổi giận đùng đùng đi tới t r ư ơ n g mười ba hai tử làm ngươi xuất sinh ngày đó trở đi hai tử làm ngươi ra đời ngày đó trở đi toàn bộ rừng liễu đều sẽ nói nhỏ lấy tên của ngươi con của ta a ta kiêu ngạo mà nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên trở thành trên mặt đất trụ cột nhớ kỹ ngươi sẽ trở thành trên vùng đất này bá chủ lại ngươi còn chưa trưởng thành trước đó mà về sau ngươi cái kia cành lá rậm rạp sẽ bao phủ đại điện đối xử tử tế ngươi người sẽ có được q u ả tạo người thương tồn ngươi sẽ có được thanh toán viết đến nơi đây hướng dạ nhìn sang còn tại ấp vúng ấp vúng dẫn theo thùng nước tây h ồ n g thế sau đó đem ánh mắt lần nữa chuyển tới trên điện thoại di động ngươi sẽ để cho thế nhân biết được tên của ngươi nó sẽ nương theo ngươi cả đời liễu gõ mười mấy cái chữ về sau hướng dạ một chút linh cảm khô kiệt cũng không tiếp tục biết nên như thế nào tiếp tục hướng xuống miêu tả liền ngay cả chép ma thú lời kịch cũng chính là ngắn ngủi mười mấy cái chữ muốn tiếp tục chép cũng không có có chút bực bội đưa di động ném sang một bên hướng dạ điều khiển tương tiểu tranh đứng lên chậm rãi dạo bước đi tới cây liêu trước hiện tại cây liếu có hắn chỉ đạo t â y hồng thế ở một bên hiệp trợ xu hướng tăng càng là kinh người đã từ cao tám mét độ cao một chút liền l ẹ n đến hơn mười mét thân cây eo lần nữa lớn một đoạn hướng dạ đã có thể rất rõ ràng cảm nhận được cây liếu bên trong cái kia ý thức thể sắp xuất sinh hắn tựa như là một cái lo lắng lao phụ thân tức khẩn trương lại thấp thỏm khẩn trương là viên này cây liếu là chân chính từ thân thể của hắn bên trên trường thành có thể nói chính là nữ nhi ruột thịt của hắn tương tiểu tranh là nhặt được thấp thỏm là hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng lớn cây liếu có lẽ là duy nhất có thể cảm nhận được hắn tồn tại nữ nhi cỏ cây nhất là thân hòa sinh dưỡng thổ địa của nó phiên muộn lần nữa vây quanh cây liếu dạo qua một vòng nhìn một chút một chút ngay tại trên cây nơm nớp lo sợ tây hồng thế thật muốn tìm một cơ hội lại quất hắn một lần a hướng dạ yên lặng nghĩ đến bất quá bây giờ tây hồng thế đã sẽ không cho hắn cơ hội trước đó không cẩn thận lại bẻ gãy cây này mấy cây nhánh cây về sau tây hồng thế liền đã triệt để rõ ràng viên này cây liếu đối tương tiểu tranh trọng yếu bao nhiêu đồng thời tương tiểu tranh đối với hắn quất roi có bao nhiêu đáng sợ cho dù là một mảnh xanh biếc lá liều không cẩn thận bị bẻ gãy thoát ly nàng đều sẽ xông lên chính là một cước tây hồng thế cơ hồ mỗi ngày đều bị nàng bắt được cơ hội cho đánh một trận tiếp tục lấy điện thoại di động ra hướng dạ đưa di động thiết trí vì chụp ảnh hình thức đối cây liêu chính là một trận tạch tạch tạch có điện thoại chính là thuận tiện tối thiểu nhất có thể ghi chép lớn cây liêu trưởng thành đem mấy chương bởi vì ngón tay run run mà trở nên có chút mơ hồ ảnh chụp xóa bỏ về sau chỉ để lại mấy chương hướng dạ cho r ằ n g đẹp mắt đ ổ từ khi b i ế n thành một mẫu đất hoang về sau hướng dạ cảm giác mình thẩm mỹ cũng bắt đầu có biến hóa kỳ dị hắn phát hiện trước mắt cây liếu càng dài càng đáng yêu luôn luôn nhịn không được gáp sát tới xoa bóp đụng chút nghĩ vớt ven à n g cái kia càng ngày càng thô thân cây nghĩ trải vớt nàng cái kia một đầu rậm rạp tóc dài ở không là lá cây muốn nâng nó nhìn xem nó trong trứng nước ngủ say lần nữa tới xong nước tây hồng thế nhìn tương tiểu tranh một chút từ thân cây nhảy xuống sau đó cũng không quay đầu lại chạy mỗi lần tương tiểu tranh đi vào cây này một bên ngoại trừ quan sát viên này cây liễu bên ngoài chuyện trọng yếu hơn chính là giám sát hắn rằng đạo lý bị một bộ cương thi cho giám thị tư vị không dễ chịu tại tăng thêm hắn là cản thi nhân thân phận đây càng khó chịu làm miêu cương kiệt xuất nhất cản thi nhân một trong không có luyện chế ra một bộ quát tháo thiên hạ thi vương bị thi vương cho nô dịch muốn bị cái kêu bên cạnh người biết đoán chừng hắn cả một đời cũng đừng nghĩ n g n g đầu mặc dù cái này cương thi lợi hại đến mức căn bản cũng không phải là hắn có thể trường khống dẫn theo thùng nước tây hồng thế đi vào bờ sông xuyên thấu qua trong sông cái bóng hắn có thể nhìn thấy bên trong có một người có mái tóc giống như ổ gà đỉnh lấy hai mắt quần t h ầ m tiểu tụy nam tử thân mang quần áo trong khắp nơi đều là điểm đen kia là bị tương tiểu tranh đá bẩn thỉu quần áo mấy ngày không có tẩy một cỗ mùi mồ hôi bẩn thuận bờ sông thanh phong tốc thẳng vào mặt thời gian này lúc nào mới là cái đầu a tây hồng thế ngửa mặt lên trời thở dài cái kia quỷ dị thi vương tương tiểu tranh căn bản không cho hắn cơ hội hắn không phải không nghĩ theo lý thuyết coi như tương tiểu tranh là thi vương cái kia cuối cùng y nguyên vẫn là cương thi ban ngày nằm đêm ra đặc tính sẽ không cải biến ban ngày hẳn là trốn ở lòng đất ngủ say ban đêm ra tu luyện cổ kim bên trong đến tất cả cương thi vậy không bằng là nhưng cái này tương tiểu tranh vừa v ẫ n rất tốt ban đêm không nói liền ngay cả ban ngày đỉnh lấy tiếp cận bốn mươi độ lớn mặt trời tại rừng liễu bên trong thông suốt không trở ngại so với hắn một người còn có thể khiêng liền tựa như cái kia thái dương chi lực căn bản là không cách nào đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đặc biệt là ban ngày điểm ấy nhất định phải trọng điểm tiêu ký mỗi khi ngày sắc bén nhất thời điểm tương tiểu tranh liền sẽ lấy điện thoại di động ra cho điện thoại định vị đồng hồ báo thức cách mỗi hai giờ liền thúc giục hắn đi bờ sông múc nước cho viên kia cây liễu tắm người nói một gốc cây liễu tưới nước liền tưới nước đây coi là không lên chuyện lớn gì nhưng là để hắn leo đến cây liễu trên thân từ trên đầu tưới lên là có ý gì mà lại mỗi cái lá cây đều phải chiếu cố đến thật sự là gặp quỷ, tây hồng thế thậm chí hoài nghi cái kia tương tiểu tranh có phải hay không tại nhắm vào mình cái này thi vương giữa ban ngày so với hắn còn tinh thần về phần ban đêm cái kia lại là một chuyện khác cái này tương tiểu tranh buổi tối s ắ c thực sẽ tu luyện nàng biết thành thành thật thật đứng cách cây l i ê u chỗ không xa thu nạp thái âm c h i lực này cũng lộ ra rất bình thường nhưng duy nhất không bình thường là nếu như hắn lô mãng chạy đến nàng phụ cận hắn nhớ tới đêm hôm đó lén lén lút lút chạy đến tương tiểu tranh bên người muốn đem đặt ở bên cạnh nàng linh đang cho vụn trộm cầm về kết quả hắn lại một lần nữa gặp giống như thiên ma hàng thế thi vương hoán khí trở nên so với một lần trước còn muốn cuồng bạo đồng thời giống ngửi được mùi máu tươi giống như dã thú như muốn đem hắn xe rách tây hồng thế cảm giác mình lại muốn chết bất quá còn tốt chính là cuối cùng hắn lại còn sống xuống tới cũng chính là vào lúc đó tây hồng thế lại phát hiện một điểm ban ngày tương tiểu tranh cùng ban đêm tương tiểu tranh hoàn toàn khác biệt hắn khó có thể lý giải được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng ít ra rõ ràng một chút ban ngày có lẽ tương tiểu tranh có thể câu thông nhưng ban đêm khả năng thật sẽ muốn hắn mạng nhỏ thời gian này làm sao sống a lần nữa thở dài một hơi đem đánh tốt nước nhấc lên tây hồng thế quay người liền muốn rời khỏi nhưng lúc này bên h ư n kia bờ sông một trận âm thanh ồn nào chuyển tới đúng đúng đúng chính là bên kia người kia liền hắn trộm của ta bên trong dưa các ngươi nhất định phải bắt hắn cho bắt lại cái kia cầu n h ậ t x u ấ t sinh không gần như chỉ ở trong đất trộm nhà ta đồ ăn còn trộm ta chứa phân t h ù n g tìm hắn để gây sự này ta đánh không lại hắn nha tên kia khẳng định chính là các ngươi miệng thảo luận dị năng giả trước đó chúng ta bảy tám c á i anh nông dân cương quyết một cái đều gần không được hắn thân ở đâu ra dù sao gần nhất mới tới nói cái gì mình là bên này kiểm lâm ta thật sự là tin hắn ta tây hồng t h ề ánh mắt ngưng tụ mấy cái khuôn mặt quen thuộc chính hướng phía hắn bên này đi tới mấy cái thôn dân bộ dáng người ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường không tốt là tiêu luật minh ân rất muốn nói chút gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng cho nên liền viết cái cảm nghĩ đem cảm tạ cá ước muối tiền tiểu bạch không thái bạch nhỏ hậu bối có đại mộng tưởng tiêu ngạo mánh cầm lực toa ki chuột na su mì thất tội thần A l i n h thánh tra hội f a n hâm mộ viên khen thưởng a lưới giao cái gì còn có cảm tạ mọi người cho người phiếu phiếu đề cử tạ ơn túi đầu cuối tuần khoái h o à n nha chương mười bốn bị ném ra lịch luyện trạch nam một chi mặc tinh lương để cho người ta một chút nhìn qua liền tựa như nào đó đặc trùng bộ đội tác chiến binh sĩ tại bờ ruộng bên trên cấp tốc tiến lên bọn hắn vô thanh vô thức dẫn đầu bộ dáng người chính c a o mày nhìn xem trong tay một phương la bàn mà tại chi bộ đội này sau lưng thì thưa thất lại có mười mấy người những người này mắt sáng xem xét chính là phổ thông quần chúng đội hình t à n m ạ n tại liệt nhật bạo chiều dưới bộ pháp có chút lảo đảo mà trang phục thì cách thức các dạng quần jean dép lào lương rộng tâm cái gì cần có đều có thậm chí còn có mấy người đeo bọc sách kính dâm loại hình một bộ khách du lịch trang phục đi đến một chỗ chỗ thoáng mát thủ lĩnh bộ dáng người làm thủ thế những người này liền trong nháy mắt ngừng lại sau đó đều tự tìm một cái phương vị ngay tại chỗ nghỉ ngơi đợi thêm nữa đại khái một khắc đồng hồ thời gian phía sau đám kia lữ giả mới chậm rãi chạy tới khi bọn hắn nhìn thấy chi này tinh lương bộ đội về sau đại h ỉ từng cái cũng đi theo đám bọn hắn tùy ý tìm cái địa phương không để ý hình tượng đặt m ô n g ngồi xuống miệng bên trong còn la hét nóng đến chết rồi nóng đến chết rồi sớm biết liền không tới mọi việc như thế b ủ rũ nói dẫn đầu bộ dáng người lần nữa nhịu nhữ mày muốn nói cái gì nhưng ngấm lại sau từ bỏ quyết định này những hành vi này lười biếng người cuối cùng bất quá là người bình thường thôi cùng bọn hắn không so được con mắt đảo qua một vòng hắn từ phía sau cùng lên đến người trong tìm được một cái chính ôm điện thoại trốn ở dưới bóng cây nhàm chán soát điện thoại di động người n ô đại hùng hét lớn một tiếng đến đến đến chính soát điện thoại di động nhân thủ lắc một cái vội vàng đứng lên sau đó có chút không tình nguyện đi tới bên cạnh hắn tiếu đội trưởng tìm ta trinh một buồn đại tu sĩ nói tây hồng thế ngay tại giang nam thành phố tây ngoại ô cái này một khối căn cứ la bản chỉ hướng phía trước mấy cây số phạm vi chính là một chỗ xa xưa bãi tha m à, không có gì bất ngờ xảy ra cái kia phản đồ là ở chỗ này đến lúc đó chúng ta liền có thể đều trông cậy vào ngươi nhìn trước mắt cạo lấy đầu đ ì n h mặc quần sọt jean dày c ả vạn màu trắng áo thun thanh niên tiếu đội trưởng có chút bất đắc gì nói nguyên bản hắn dự định là hướng giang nam thành phố dị năng cơ cấu xin giúp đỡ m ờ i bên kia điều động người thích hợp viện trợ bọn hắn bắt tây hường thế nhưng giang nam thành phố dị năng cơ cấu quản lý phía bắc bên cạnh rừng rậm công viên quần ngạc thai hương chiến sự căng thẳng lý do bác bỏ hắn xin tiếu đội trưởng liên quan tới phía bắc rừng rậm quần ngạc thai hương vẫn là có hiểu biết nghe nói là một ngụy tin phật người vì bản thân tư d ụ n g tại chợ bán thức ăn mua về mấy đầu ca s ấ u trực tiếp phóng sinh đến phía bắc chỗ kia rừng rậm công viên nguyên bản đây chỉ là một chuyện nhỏ phóng sinh người từ cổ trí kim nối liền không dứt vẫn luôn tồn tại chỉ cần đem cá sấu bắt trở lại sau đó chặt cho cho ăn liền sẽ không phức tạp nhưng lần này phóng sinh có đại sự xảy ra mua được phóng sinh cá sấu không phải bình thường cá sấu là trước kia trên thế giới lớn nhất ngạc ngựa đến ngạc ngựa đến ngạc lại được xương chi vì loan g ạ c giết người ngạc hình thể lớn nhất có thể đạt tới đến bảy mét mà cái kia phóng sinh cá sấu không biết trong rừng rậm ăn cái gì hình thể đã sớm vượt qua sinh vật cực hạn bảy mét đạt đến hai mươi mét nhiều mà trong đó dẫn đầu càng sâu đạt đến hơn bất ọ n chúng tại rừng rậm trong công viên mạnh mẽ đâm tới, căn bản cũng không có địch thủ. Giang Nam thành phố dị năng cục quản lý người cơ hồ toàn viên có địch cục cơ thủ. phố hồ tại tới, rậm mẽ đâm dị u lý x động, bội tiến về bên kia rút, căn bản không rảnh phản ứng tương tây bên kia phản trốn người. trợ rút, tây Bất kia kia về chạy quá giang nam thành phố dị năng cục cũng không phải không có cho bọn hắn cung cấp trợ r ú t bọn hắn hướng tiếu đội trưởng một đoàn người để cử giang nam thị dân ở giữa dị năng giả danh sách thành viên thuận những thứ này dị năng giả danh sách tiếu đội trưởng cái thứ nhất liền nhìn chúng trình một buồn đạo trưởng trinh một b u ồ n đạo trưởng làm giang nam thành phố dị năng giả đứng đầu thực lực tại chính thức trong ghi chép là siêu quần bạc tụy có hắn hiệp trợ tây hồng thế bắt còn không phải dễ như trở bàn tay chỉ tiếc trinh một b u ồ n đạo trưởng đối bọn hắn ý đồ đến cũng không cảm thấy hứng thú không nguyện ý chủ động đến đây bất quá vì để cho tiếu đội trưởng không tay không mà về trinh một b u ồ n đạo trưởng lấy chu dịch c h i học đại khái tính ra tây hồng thế phương vị cũng nói cho hắn cứ như vậy cũng không tính không tiếu đội trưởng mặt mũi lúc đầu làm được điểm này cũng coi là gia lực mặc dù người chưa tới nhưng cũng vì bắt phản nghịch ra một phần lực nhưng hảo chết không chết nô đại hùng đ ố n g nhiên xông vào đưa tay chính là tìm hắn đòi tiền đòi tiền làm cái gì không phải mua cái kia vô dụng tiểu nhân chính là chơi game khắc kim tiểu tử thúi này còn thiếu hắn mấy ngàn vạn đâu thế mà còn dám đưa tay tìm hắn đòi tiền mỗi ngày đều ở nhà đại môn không ra nhị môn không bước so thời cổ hoàng hoa khuê nữ còn có thể chịu được dạng này sao được cho nên hắn vung tay lên trực tiếp liền để tiếu đội trưởng đem ngô đại hùng cho lính đi tây hồng thế thực lực hắn đã từ tiếu đội trưởng miệng bên trong giải rất rõ ràng cho dù có đường l o n g đường hổ tại lấy ngô đại hùng lô hỏa thuần thanh tiêu chuẩn hoàn toàn không cần lo lắng về phần những người còn lại thực tế trình độ cũng liền bình thường chỉ là kéo lên góp nhân số tiếu đội trưởng ngay cả tên của bọn hắn đều chẳng muốn nhớ a dựa vào ta không phải đã nói để cho ta tới thấy chút việc đợi sao làm sao lại dựa vào ta đây ta một trạch nam ngay cả gà cũng không dám giết hiện tại đi bắt một cái cùng hung ác cực phản đồ đừng đừng đừng gọi ta để người khác đi thôi nghe đến đó nô đại hùng kinh hãi hắn một cái suốt ngày vốn tại trong phòng ngủ trạch nam làm sao đột nhiên liền trở thành bắt đào phạm chủ lực đả thù đâu hắn nhưng là nhớ k ỹ trình một b u ồ n g lao đạo sĩ nói để hắn thấy chút việc đời sau đó đợi ở một bên học tập một chút dị năng giả ở giữa tranh đấu làm sao lại biến thành dựa vào ta rồi điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng tiếu đội trưởng nhìn một chút một mặt kinh hoàng nô đại hùng tâm lý âm thầm xì một ngụm cái này hèn nhát là thế nào luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới này nhưng chính thức đăng ký bảng biểu tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm ngươi đến lúc đó chỉ cần đứng xa xa đem ngươi kia cái gì cái gì thủy đ ộ n lớn cái gì tới pháp thuật hướng phía tây hồng thế dùng qua đi là được cái khác giao cho chúng ta đại bắc p h n o juts đúng chính là thủy đội đại bắc n ô j u t chiếu vào tây hồng thế bổ nhau qua trình một buồn đại tu sĩ đối n g ư ơ i nghiên cứu cái này đạo pháp thuật một mực khen không dứt miệng uy lực cường đại vô cùng ngay cả một tòa nhà lầu đều có thể vỡ tung ta muốn đối phó một người không có vấn đề a vừa nghe thấy trình một buồn đại tu sĩ nói về cái này pháp thuật uy lực lúc tiếu đội trưởng cũng là lấy làm kinh hãi một tòa nhà lầu bị phá tan là khái niệm gì uy lực này ước chừng lấy đều gặp phải hải khiếu trước mắt tiểu tử này ở trước mặt hắn một bộ sợ hãi rụt rè dáng vẻ lại có bản l ã n h như thế a vỡ tung phòng ở sẽ không lại tìm ta bồi thường tiền đem ta thiếu lao đạo trưởng kia mấy ngàn vạn đâu tại hư hao thứ gì đòi tiền không có muốn mạng một đầu rừng núi hoang vắng cũng chính là một ít cỏ dại bụi cây không có phòng ở yên tâm đi coi như bồi cũng là quốc gia bồi chương mười lăm đừng cho bọn hắn tiến vào rừng liễu hướng dạ cầm điện thoại hoán đổi thành tự c h ụ hình thức nhìn bên trái một chút phải meo meo khoan hay nói tương tiểu tranh nguyên bản dáng dấp vẫn rất thanh tú mặc dù trong điện thoại di động ảnh hình người vẫn là một bộ mặt xanh lanh vàng xanh đậm s ắ t mặt nhưng đem so với tiền nao sắc đều thiếu đi nửa bên bộ dáng ít nhất là dễ nhìn không ít tối thiểu nhất hiện tại đi ra ngoài mang khẩu trang thêm phó kính mát tuyệt đối sẽ không hù đến người cái này cỡ nào thua lỗ tây hồng thế một tay luyện thi chi pháp trước đó ngay cả xương đùi đều bạo lộ ra hình tượng rốt cuộc nhìn không thấy nửa đêm đứng tại rừng liêu tiếp theo sử chỉ riêng nàng hiện tại bóng lưng người khác tuyệt đối tin tưởng đây là một cái mềm mại điềm đạm đáng yêu nhược nữ tử để cho người ta vô hạn thương tiếc nhắc tới luyện thi chi pháp còn thật sự có chút ý tứ không chỉ có đem hư thối thân thể tu bổ hoàn tất liền ngay cả nhốt tại trong đầu t ư ờ n g tiểu tranh gần nhất đều tỉnh táo không ít không có việc gì không có việc gì lại đột nhiên xuất hiện cùng hướng dạ tranh đoạt quyền khống chế cũng nguyên nhân chính là như thế hướng dạ xem ở tương tiểu tranh biểu hiện tốt đẹp tình trạng dưới mỗi lúc trời tối sẽ để cho nàng ra hít thở không khí dù nói thế nào nàng cũng là đại nữ nhi không phải nhìn xem tây hồng thế gần nhất biểu hiện tốt đẹp cho hai nữ nhi tận tâm tận lực làm bảo mẫu phân thượng hắn cũng già mất đi tìm tây hồng thế s u ố i quẹ cử động mà một bên đường long đường h ổ huynh đệ hướng dạ ngẩng đầu liết một cái liền thu hồi ánh mắt của mình muốn nói cải biến lớn nhất liền không ai qua được cái này hai anh em nguyên bản hai người bọn họ đều bị tương tiểu tranh xé thành m ả n h nhỏ cái kia khối thịt từng mảnh từng mảnh trên không trung bay múa cảnh tượng hướng dạ trong đất thế nhưng là thấy rất rõ ràng nguyên bản hắn coi là cái này hai cương thi đoán chừng không thể cứu được chuẩn bị làm chất dinh dưỡng hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng nhị nữ nhi đối với chuyện này hắn tự nhiên là vui với gặp thành nhưng không nghĩ tới tây hồng thế ngạnh xinh xinh cầm không biết từ chỗ nào trộm được kim khâu đem bọn hắn cho khâu lại miệng bên trong còn run rẩy nói gì đó cho dù chết cũng phải hoàn hoàn chỉnh, chỉnh chết chúng ta còn không có báo thù còn không có tìm tiêu luật m ì n h nợ máu trả bằng máu các ngươi không thể cách ta mà đi chờ một ít lời nhìn ra được cái này hai cương thi tựa hồ cùng tây hồng thế còn có một đoạn thâm tình chuyện cũ nhân sinh bệnh nặng làm giải phẫu lúc khâu vết thương hướng dạ nên cũng biết nhưng là cương thi cũng có thể dùng khâu vết thương vá lại hắn là lần đầu gặp bởi vậy hướng dạ trong lúc nhất thời ngẩn người liền nhìn xem tây hồng thế một chút xíu đem đường l o n g đường hồ huynh đệ c h ấ p vá đầy đủ sau đó tìm cái nói là cái gì cực c ô n chỗ cũng chính là tường tiểu tranh bị t r ô n cái hố bên trong cũng liền một đêm công phu cái này hai huynh đệ liền chậm rãi từ bên trong đó bỏ lên, lên ra lúc ấy nhưng làm hướng dạ cho nhìn ngây người tình ngộ lại về sau hướng dạ không nói hai lời liền đem tây hồng thế linh đang đoạt lại sau đó bức bách hắn nói cho linh đang thao túng chi pháp khoan hay nói hai cái một e m mở chín cương thi làm bảo tiêu cũng không tệ lắm chỉ lệnh thao tắc cũng rất đơn giản ấn thanh âm chấn động phương thức triệu hoàn cái này hai anh em về phần bọn hắn nguyên bản thủy hỏa dị năng thì một lần nữa bị phong ấn ở thể nội trừ phi tây hồng thế tự mình mở ra phong ấn bằng không thì vô luận như thế nào cũng vô pháp kích phát ra tới đôi này hướng dạ tới nói cũng rất tốt cái này hai cương thi một cái âm thủy một cái đ ư c hỏa đều có thể đối cây liễu tạo thành thương tổn cực lớn một mực bị phong ấn ở được không qua bằng không thì va chạm đến cây liễu đem bọn hắn băm sảng khoái chất dinh dưỡng đều không đủ tâm hắn đau đang lúc hướng giả dự định đang tìm cái góc độ cho mình lại đến trường tự chụp lúc mặt đất truyền đến một trận rất nhỏ chấn động hắn nhịu nhữ mày l ầ n theo chấn động nơi phát ra nhìn lại liền thấy tây hồng thế dẫn theo dông tuyết thùng nước bay thẳng hắn mà tới ừng hướng giả đứng lên trên điện thoại di động chụp một chữ thanh âm trải qua giọng nói thông báo một cái máy móc không mang theo tình cảm giọng nam từ trong điện thoại di động truyền lên ra đây là hướng giả mới nhất nghĩ tới biện pháp bằng không thì chỉ riêng đánh chữ còn chưa đủ còn phải đưa di động đưa cho hắn tây hồng thế thông qua trong điện thoại di động đánh tốt chữ sau mới có thể hiểu hắn ý tứ đến lúc này một lần phiền phức không nói còn lao phí điện làm không có bao nhiêu lần liền phải để tây hồng thế tới lấy lấy nạp điện bảo sạc điện cho điện thoại di động mà trí năng giọng nói thông báo thì thuận tiện không ít thanh âm kia mặc dù không mang theo tình cảm ba động nhưng không vừa v ẫ n thích đứng lấy hắn một tầng thân phận a hướng dạ đối với cái này hay là vô cùng hài lòng thi tương tiểu tranh tiểu thư ta cựu nhân của ta tìm tới nơi này tây hồng thế một đường chạy đến hướng dạ trước mặt hơi có chút thở hồn hẹn hắn nhìn thấy tương tiểu tranh chính một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn là là ta trước đó tiểu đội đội trưởng tiêu luật minh ta trước đó có cùng ngươi nói qua ừ m lại là một tiếng không mang theo tình cảm máy móc giọng nam tương tiểu tranh y nguyên mặt không biểu tình ta ta biết ngài loại tồn tại này đối với mấy cái này những thứ này tạ binh không có hứng thú ta cũng không hy vọng xa với ngươi hỗ trợ nhưng là ta muốn không không phải ta thỉnh cầu ngươi có thể không thể đem linh đang đưa ta để cho ta ừng ta ta liền mượn một hồi ta mang theo đường long đường h ổ huynh đệ đem bọn hắn đuổi chạy liền trở lại ừng ta ta sẽ không chạy ta sẽ không thừa cơ chạy trốn tiêu luật minh cùng ta có huyết cựu ta sẽ không bỏ qua hắn mà lại lần này ta đoán chừng ta muốn chạy cũng chạy không được nói tới chỗ này tây hồng thế cười chua xót g ư ờ i thanh âm cũng trầm t h ấ p xuống lần này đào vong lộ tuyến nguyên bản hắn chiếm hết tiên cơ nhưng cũng tiếc bị tương tiểu tranh vây ở chỗ này đã sớm duyên ngộ thời cơ hắn không có đuổi tại tiêu luật minh trước đó tiến về giang nam thành phố tìm kiếm la trưởng phòng chứng minh trong sạch của mình ngược lại tiêu luật minh tại lúc trước hắn chạy tới giang nam thành phố đồng thời còn tìm đến v i ệ n quân trước đó hắn tại bờ sông không chỉ có thấy được đuổi giết hắn tiêu luật minh một đội loang thoáng còn chứng kiến một ít nhân ảnh chính theo đuổi phía sau không cần suy nghĩ nhiều hắn liền đã biết những người kia sẽ chỉ là giang nam thành phố dị năng giả những người kia là cái gì tiêu chuẩn tây hồng thế không cách nào phán đoán nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể so với tiêu luật minh một đoàn người t r á n h lệnh thậm chí còn có khả năng càng mạnh dù sao hắn dựa vào đường long đường hồ huynh đệ thế nhưng là vững vàng ngăn chặn tiêu luật mình cái kia một đầu nếu như chỉ là tìm chút tán nhân tới căn bản đừng nghĩ đem hắn chóc nã quý hắn hắn đối tiêu luật minh tiểu đội hiểu rõ nhưng tương tự tiêu luật minh cũng đồng dạng đối với hắn hiểu rõ sẽ không phạm loại này thường thức tính sai lầm nhỏ lầm hướng d ạ n nhìn xem tây hồng thế một mặt căm hận biểu lộ đặc biệt là nói tiêu luật mình cái tên này về sau trong mắt của hắn tức giận đều muốn từ trong mắt xuất hiện nhìn ra được hắn đối tiêu luật mình cựu hận lớn đến bao nhiêu hắn ngoẹo đầu suy nghĩ nửa ngày quyết định vẫn là đem linh đang trả lại hắn đinh linh một trận giòn vang tây hồng thế liền thấy cái kia khống chế đường lòng đường hổ huynh đệ linh đang liền đã ném tới hắn trước người đừng cho bọn hắn tiến vào rừng liễu lại là một trận máy móc giọng nam từ vang lên bên h a i tây hồng thế giờ phút này giống như nghe thấy được tiếng trời chương mười sáu đường long đường hổ huynh đệ biến hóa trói trang ngày mùa hè không khí đều tựa hồ thiêu đốt tây hồng thế tay nắm lấy linh đang mang tại h đường đường hổ huynh nhanh. Hắn một mực tuân thủ tương tiểu tranh ước định, không những Nhìn hành hổ bộ thực e đem xem o long vào long đường đường đệ đường đi đến tương ước người tuân dẫn rừng liễu. lực l tiểu một một mực bộ kia trải ă n lên mảng lớn đường long đường huynh nội tâm của hắn cũng sinh g một tâm đệ, hổ của a một chút Tại t hào khí. r qua tương tiểu tranh cho phép về sau tây hồng thế liền trực tiếp đem hai người họ an trí tại tương tiểu tranh xuất sinh t r i điểm lại tế luyện mà tương tiểu tranh không hổ là nhất đại thi vương cái huyệt động kêu bên trong oán khí không biết là mặt đất nhiều ít lần hoang khi đã có biến hóa về chất liền ngay cả hắn một cản thi nhân trời sinh có phá tả tâm pháp cũng vào không được một bước có như thế được trời ưu ái nuôi thi địa đường long đường hổ hai huynh đệ thương thế có thể nói là lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang khôi phục mà nguyên bản lưu tại huynh đệ bọn họ thể nội thiên lôi chính khí cũng cùng nhau loại trừ sạch sẽ không chỉ có như thế bọn hắn cũng nhân h ò a đắc phúc loại trừ rơi thiên lôi chính khí về sau hai người bọn hắn thực lực lần nữa tinh tiến một bước trong lúc phát tay một cỗ thi vương lệ khí nghi ngờ quấn quanh thân nếu như lại để cho bọn hắn tiếp tục đợi ở nơi đó tây hồng thế nói không chính xác thật có thể đem hai người họ tế luyện thành chân chính thi vương tay khống hai cỗ thi vương thiên hạ này chi lớn hắn đều có thể tùy ý tung h à n h chỉ tiếc tiêu luật minh tới quá nhanh nếu là tại trễ một chút đã đủ rồi tiến thêm một bước đường long đường hổ huynh đệ nhất định sẽ mang cho ngươi đến kinh hỷ cũng không biết tiếu đội trưởng ngươi sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hỉ tây hồng thế ngầm đầu nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh hiện tại hắn đã rời xa cái kia phiến rừng liễu có khoảng cách nhất định chí ít tại ánh mắt c h ỗ đến đã hoàn toàn không nhìn thấy cái kia một mảnh rừng liễu nơi này vẫn là một khối hoang vu thổ địa cỏ dại lồn cây sinh nơi xa cao thấp nhấp nhô đồi núi trải rộng trong đó đồi núi bên trên dải rác lấy sinh trưởng không biết tên thấp bé cây cối đ á vụn sen lẫn đất vàng khắp nơi đều có không có bóng người cũng không âm thanh vang trên bầu trời một con tựa như diều hâu động vật ngay tại xoay quanh liền nơi này nhìn trước mắt duy nhất một mảnh gó đất tây hồng thế ngừng lại sau đó thôi động linh đ à n g đinh linh linh thanh âm trong nháy mắt vang lên đường long đường h ổ huynh đệ nghe được triệu hoán về sau s i ê u một tiếng liền riêng phần mình tìm kiếm được một mảnh chỗ thoáng mát ngừng lại đường long đường h ổ hai anh em nhưng so sánh bất quá tương tiểu tranh cái kêu biến dị thi vương có thể trần trụi đứng tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu một ngày mặc dù hai người bọn họ ban ngày luôn luôn bị tương tiểu tranh đẩy ra ngoài làm nhân lực kiệu nhưng trời vừa tối tây hồng thế liền lập tức đem hai người bọn họ đưa đến tương tiểu tranh hang động lại tế luyện đến lúc này một lần căn bản liền sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng nhưng bây giờ khác biệt hắn nhất định phải để đường long đường hổ lấy trạng thái tốt nhất nên chiến về phần ban đêm tây hồng thế ngược lại hy vọng có thể tại đêm đen n g u y ệ t cao thời điểm cùng tiêu luật minh đối đầu tại trong đêm cương thi nhưng nương tựa theo bóng đêm yểm hộ phát huy ra thực lực càng thêm cường đại nhưng tiêu luật minh cũng không phải đồ đẩn hắn cũng biết tại trong đêm đường long đường hổ hai anh em sẽ càng khủng bố hơn trước đó truy sát lúc hắn liền xưa nay sẽ không chọn ban đêm ra tay sẽ chỉ ở chính n g õ dương quang sắc bén nhất thời gian không chạy nhìn xem tây hồng thế ngừng lại sau lưng cách đó không xa một bóng người trong nháy mắt từ trong cỏ hoang nhảy ra ngoài hắn người mặc tây hồng thế quen thuộc tiểu đội chế phục ầ m một cây mảnh gậy gỗ lạnh lùng nói tây hồng thế đối với cái này sớm đã đ o á n trước người trước mắt là tiêu luật mình trong tiểu đội thành viên mới không có gì bất ngờ xảy ra chủ tu phong hệ dị năng đang đổi b ắ t theo dõi phương diện có đặc hữu ưu thế h ừ nói cho tiêu luật mình ta liền ở chỗ này chờ hắn đến nhận lanh cái chết nói xong tây hồng thế liền không nói nữa đằng sau cái này cái đuôi sớm tại trước đó rời đi rừng liêu không xa lúc liền phát hiện hắn nhưng tây hồng thế một đường phi nước đại không quan tâm tu luyện phong hệ dị năng giả không phải trong đội tay chủ công thực lực cũng không cường đại nhưng lợi dụng rõ năng lực bọn hắn người nhẹ như y ế n linh hoạt vô cùng Bảo mệnh công n phu h ấ tây đằng mạnh t hồng thế m u ố nhiệm tóm lấy ắ n Căn bản cũng không khả năng、cho、nên đến Cho mực chạy khả h một n Hồng thế trong đầu đều không có từng sinh n tại Tây Thế i ra đầu đều có ý ệ tình cái chuyện cho Cho mạch có tới giờ minh lui Niệm tốt địa phương, duy nhất một lần đem chuyện này cho hoàn toàn kết Tây Thế t địa đem đã đã đường phương hoàn Hắn Hắn không Hồng lần này Duy bây ngươi là tiếu đội trưởng trong đội lao thành viên ta khuyên ngươi vẫn là tự giải bình qua không muốn tăng thêm d i ế t chóc ngươi lần này quyết định chạy không thoát vẫn là tây h h thành thật thật đi theo chúng à n tương ta t đi về tiếp n hồng ậ n năng phán Nhìn dị cục h quyết. Tây xem thế không có ý định tiếp tục chạy trốn, người có tục trước ý tiếp một ắ t tiếp tục khuyên giải đến. Cút! Tây giải đến. Thế khuyên Hồng m tiếng gầm thét sau đó tiếng chuông một vang nguyên bản đứng im đường hổ thân hình k h ẽ động liền hướng về phía bóng người kia trực tiếp nào tới phanh một tiếng vang thật lớn trước đó bóng người kia đứng thẳng địa phương liền bị đường hổ ném ra tới một cái nửa thước sâu cái hố mà bóng người kia khi nhìn đến đường hổ nào tới một cái t r ớ c mắt liền tránh khỏi người tránh khỏi bóng người lúc này kinh hãi trước mắt đường lòng căn bản cũng không phải là trước đó có thể so sánh nếu không phải hắn xem thời cơ được nhanh nói không chừng cái kia một chút liền không có đến lúc này hắn mới phát hiện đường lòng đường hổ hai anh em không thích hợp quanh thân vờn quanh đoán khí càng thêm hùng hậu dù là chính là đứng tại dưới ánh nắng trói trang một cô âm lãnh khí tức từ đầu đến cuối bảo hộ lấy bọn hắn không bị làm bị thương mà lấy bọn hắn chung quanh ba thước khoảng cách trùng thảo câu d i ệ t khí thế ngập trời lại một cẩn thận quan sát bóng người càng là sợ hãi không thôi Tốt, tốt, tốt. đã liên đội trưởng thiên lôi chính pháp đều loại trừ trách không được dám ở lại tìm đội trưởng p h i ê n phức bóng người liên tiếp nói ba cái tốt đến cưỡng chế nội tâm khủng hoảng hắn vạn vạn không nghĩ tới đường long đường hổ vết thương trên người thế mà toàn tốt đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt trước đó bọn hắn một tiểu đội thành viên sở dĩ có thể đuổi theo tây hồng thế khắp nơi chạy trốn cũng là bởi vì đường lòng đường hổ huynh đệ bản thân bị trọng thương đồng thời thể nội thiên lôi chính khí ngăn chặn đoán khí của bọn họ để bọn hắn không cách nào phát huy ra mình thực lực chân chính nhưng bây giờ còn không mau cút đi nói cho tiêu luật mình để hắn đến nhận lãnh cái chết tây hồng t h ế sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm bóng người kia vừa rồi một kích kia thừa không sẵn sàng muốn đánh hắn trở tay không kịp nhưng không nghĩ tới bóng người kia thế mà tránh khỏi không chỉ có tránh khỏi còn một chút liền phát hiện đường l o n g đường hổ huynh đệ biến hóa trên người cái này khiến nguyên bản định chuẩn bị cho tiêu luật minh kinh hỷ liền thiếu đi nhất trọng xem ra không chỉ có đường l o n g đường hổ đang trưởng thành những thứ này đội viên mới cũng đang trưởng thành h ừ coi như đường l o n g đường hổ đã khôi phục ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện đào thoát tiếu đội trưởng đã mời tới giang nam thành phố dị nam giả khối này thổ địa chắc chắn sẽ đúng vậy táng sinh chỗ bóng người nói xong câu đó liền ngự lấy thanh phong nhanh lùi lại mà đi chỉ một hồi đã không thấy t â m hơi tây hồng thế cao mày nhìn xem cái kia tiểu đội thành viên rời đi phương hướng im lặng không nói lần này tiêu luật minh khí thế hung hùng coi như hắn có chỗ chuẩn bị đoan chừng cũng khó ký kết ta ký kết nha chiêng trống t r â n thiên khánh ký kết cảm tạ biên tập cảm tạ các vị độc giả cảm tạ cảm tạ cảm ơn mọi người phiếu đề cử cảm ơn mọi người nguyện phiếu cảm ơn mọi người khen thưởng tạ ơn tạ ơn chương mười bảy lão tử tên gọi lưu hạo thiên Đó các ánh nắng vung xuống đại địa ngay cả không khí đều đã bắt đầu v ạ n mẹo đang đổi u gió dẫn đầu dưới tiêu luật minh một đoàn người bất quá thời gian qua một lát liền đến đến tây hồng thế chỗ chọn lựa địa phương hắn đầu tiên là híp mắt quan sát một chút trốn ở dưới bóng cây hóng mát đường l o n g đường hồ huynh đệ tại xác nhận trước đó truy phong cùng hắn nói tới tình báo về sau lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng tây hồng thế tây hồng thế lúc này quần áo không trình tề tóc có chút lộn chính lạnh lùng đứng ở nơi đó chờ đợi lấy bọn hắn một đoàn người đến chú ý phía trước người kia chính là chúng ta chuyến này bắt phản địch tương tây dị năng c ụ quản lý đã hạ đạt tất sát lệnh nếu như tây hồng thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giải quyết tại chỗ hướng về phía sau lưng chạy tới viện thủ tiêu luật minh trước tiên mở miệng nói về phần đối diện tây hồng thế trải qua đoạn thời gian này truy sát lại hao phí miệng lưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vân trạch long diễm các ngươi đi lên trước thử một chút đường long đường hổ tình huống nhất định phải chú ý an toàn duy mộng nói hai người bọn họ huynh đệ đã khôi phục thương thế cần phải cẩn thận vâng đội trưởng nghe được tiêu luật minh mệnh lệnh về sau vân trạch long diễm tiến lên trước một bước sau đó liền hướng phía đường long đường hổ hai huynh đệ vào tới tiêu luật minh thì đứng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm tây hồng thế để phòng dụng tâm bên ngoài phát sinh vân trạch long diễm là thay thế đường long đường hổ huynh đệ đội viên mới trước đó một lần kia nhiệm vụ tiêu luật minh toàn bộ đội ngũ ngoại trừ tây hồng thế cùng hán tại không có một người chạy trốn mới thu nạp vào tới thành viên thực lực cùng đường long đường hổ huynh đệ t r ê n lệch không lớn thậm chí còn hơi co tăng lên đồng thời trải qua đoạn thời gian này đội bắt bọn hắn toàn bộ tiểu đội cũng rèn luyện bảy tám phần thực lực tổng hợp không chỉ có không c ó giảm xuống còn hơi tăng lên không ít liệu nguyên tri hỏa công liên hỏa trói trang tại khô nóng thời tiết dưới thế lửa càng là h u n g mãnh long diễm dẫn đầu một kích liền lấy ra mình sở trường chiêu bài một đạo dài năm mét hỏa diễm lưới dài mang theo cuồng bạo khí thế liền lao thẳng tới đường long mà đi mưa mặt trời rơi long diễm một kích về sau vân trạch cũng theo sát phía sau thúc giục thế công của mình không khí càng thêm khô giáo xung quanh hơi nước bị co lại mà không tại hắn trên không một mảnh nho nhỏ quyển mây tích sắp hình thành thế thành băng gào thét băng lanh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra từ trên bầu trời rơi xuống mưa đá giống như là bom hướng thẳng đến đường h ổ đập tới trong lúc nhất thời viêm hỏa rào rạc mưa đá tàn mát hai người các ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết một chiêu này nhìn xem lại là tái diễn chiêu thức tây hồng thế nhịn không được mở miệng rêu cần nói ít nói lời vô ích để chúng ta nhìn xem ngươi cái này phản n ị c h lại cầm đường l o n g đường hổ huynh đệ di thể làm cái gì táng tận thiên lương sự tình nhìn c h ă m c h ă m vào chiến trường tiêu luật minh nghe được tây hồng thế mở miệng nhịn không được mở miệng khiến trách ừ tây hồng thế căn bản cũng không nguyện ý phản ứng tây hồng thế đinh linh linh một tiếng văn g dọn đường l o n g đường hổ trong nháy mắt liền bắn ra né tránh cái này hơi tìm tòi ngay sau đó lại là một trận rồn d ậ p tiếng chuông vang lên đường long đường hổ mở ra chỉ còn t r ò n g trắng mắt con người hướng phía vân trạch long d i ệ m đánh tới chỉ chốc lát song phương các chiến thành một đoàn liệu nguyên phá mưa đá rơi theo đường long đường hổ huynh đệ lấn người cận chiến vân trạch long d i ệ m dần dần có chút phí sức cái này đường long đường hổ hai anh em đã biến thành cương thi đao thương bất nhập thủy hỏa bất sâm bình thường dị năng căn bản là khó mà tạo thành tổn thương một mực quan chiến tiêu luật minh thấy rõ ràng khi nhìn đến đường l o n g đường hổ huynh đệ thật như truy phong nói tới khôi phục tốt về sau cũng bỏ đi tiếp tục thử suy nghĩ trở về nghe được tiêu luật minh mệnh lệnh vân trạch long diễm lúc này cũng thưởng thư một hơi tìm cái chỗ trống trực tiếp lui trở về thế nào giao thủ thời điểm có cảm giác được gì hay không vấn đề nhìn xem vân trạch long diễm lui trở về tiêu luật minh mau tới trước hỏi đội trưởng đường l o n g đường hổ huynh đệ đã loại trừ thiên lôi chính khí bình thường dị năng chỉ sợ khó m à ha ha ha ha nghĩ không ra tương tây cái kia địa phương nhỏ cũng có như thế hào kiệt ta cũng tới thử một chút năng lực của ngươi long diễm lời còn chưa nói hết liền bị người đánh gãy tiêu luật minh phía sau vây xem một dị năng giả nhìn xem long diễm cùng đường long huynh đệ đánh nhau nhịn không được nhiệt huyết dâng lên trực tiếp đẩy ra ngăn tại trước mặt dị năng tiểu đội đứng dậy nhớ cho kỹ lao tử tên gọi lưu hảo thiên nói xong cũng không để ý tiêu luật minh ngăn cản vọt thẳng đến đường long hai huynh đệ trước người thương tây cản thi nhân có thể có thể người trước mắt trên dưới đánh giá đường long đường hổ huynh đệ một trận hướng về phía cách đó không xa nắm chặt lấy linh đang trên mặt hơi có vẻ cẩn thận tây hồng thế nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng xạ g ì t gẳng mở sau đó một cước đá lên dưới chân bùn đất thừa dịp x ư ơ n g mù di được thời khắc trong tay thật nhanh xuất ra một cái cái hộp nhỏ cấp tốc mở ra đem trong hộp sự vật hướng trong mắt vừa kề sát cuối cùng đứng thẳng bất động đợi đến bùi đất tán đi tây hồng thế nhìn trước mắt tự xưng lưu hạo thiên người giật n ả y cả mình tinh hồng con ngươi giống như yêu dị trong con mắt cái kia quy tắc đường viển c à n g là nhiếp nhân tâm phách không biết vì sao tây hồng thế vừa nhìn thấy lưu hạo thiên cái kia quỷ dị ánh mắt lúc nội tâm run sợ một hồi hắn không biết cái này rung động từ đâu mà đến nhưng trước mắt kẻ không quen biết xem xét chính là kình địch cho nên hắn không có ý định chờ đợi mà là chủ động tiến công cái gì yêu vật đường long đường hổ bên trên đường long đường h ổ huynh đệ tại tây hồng thế thôi đ ộ n g dưới nhảy lên hướng phía cái kia còn đứng cái kia đứng yên bất động bóng người đánh tới nhìn ta tể loại lại là hét lớn một tiếng nghe được hô quát về sau tây hồng thế nhịn không được lần nữa hướng phía lưu hạo thiên con mắt nhìn lại mà lần này tây hồng thế rõ ràng cảm nhận được có cái gì không đúng tinh hồng con ngươi tựa hồ tại cấp tốc chuyển động hắn trong tầm mắt nhìn thấy cái kia quỷ dị đường viền đồ hình tại trong con mắt hắn càng biến càng lớn cuối cùng biến thành hoa sen hình ngay sau đó hướng phía hắn gào thét mà đến như muốn đem hắn trực tiếp c h ấ n áp không được đến lúc này tây hồng thế chỗ nào không rõ ràng hắn gặp cái gì trước mắt gọi là lưu hạo thiên gia hỏa rất hiển nhiên tại hắn phân thần thời khắc tại trong đầu hắn cắm vào một mảnh huyết tượng ngạch hán hắn là bằng hữu của ta lưu hạo thiên hắn cùng ta đồng dạng cũng thích xem h nghìn linh tu linh tu là cái linh tu hoàng sơn chùa thiên diệp chủ trì đệ tử là thục gia đệ tử cái này xem như thiên n h â n thông nô đại hùng lúc này không thể không đứng dậy lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói mà tiêu luật minh nhất thời khí tiết hắn cũng không biết nên như thế nào giăn dậy cái này không theo hắn ra lệnh tự tiện xuất kích ra hỏa hắn giờ phút này chỉ muốn tiến lên đối lưu hạo thiên mặt chính là một quyền làm hỏng chiến cơ tiểu tử này căn bản là không đảm đương nổi cái tội danh này nhưng dưới mắt lưu hạo thiên đã xuống tới nhìn xem trên trận ngây người bất động hai người tiêu luật minh chỉ có thể trước đệ xuống tức giận trong lòng yên lặng theo dõi k ỳ biến chương 18, sẽ không như thế xảo a tây hồng thế rời đi về sau rừng liễu liền khôi phục bình tĩnh hướng dạ điều khiển tương tiểu tranh cầm một thanh quốc lấy lớn cây liễu làm trung tâm chính ra sức thanh trừ xung quanh cỏ dại cỏ dại này cũng không biết làm sao lớn lên dọn dẹp một lứa lại một lứa quần quận không dứt nếu như sinh trưởng địa phương xa một chút hướng dạng ư ợ c lại không để ý nhưng muốn sinh trưởng ở lớn cây liếu dưới chân đoạt cây liếu dinh dưỡng hướng d ạ liền không cao hứng cho nên chỉ cần phát hiện cỏ dại có lộ ra manh mối hướng d ạ liền cho nó toàn quốc không lưu một tia thể diện ha ha dạng này tính không tính ta quốc chính ta điểm nhẹ điểm nhẹ cũng sẽ không cảm thấy đau ngắm lấy trên mặt đất bị lê một lần thổ địa hắn có chút c h à o phung nói xoa xoa trên c h á n cũng không tồn tại mồ hôi cây quốc quăng r a nửa đêm lặng lẽ lớn lên cỏ dại đã bị thanh trừ không còn ngẩng đầu nhìn trước mắt càng thêm tươi tốt cây l i ễ u tâm hắn l y rất cảm thấy thỏa mãn cây l i ễ u ngoại vi cành đã rũ xuống tới cách xa mặt đất bất quá một thước địa phương lấy cây l i ễ u làm trung tâm d ầ m d ạ p cành l i ễ u tạo thành một đạo v à n g ngoài hướng dạng nhẹ nhàng đẩy ra ngăn cản tại trước người cành liễu trực tiếp chui được dưới bóng cây tìm tới một khối nơi thích hợp đặt mông an vị xuống dưới có luồng gió mát thổi qua gợi lên lấy xanh biếc cành liễu cả viên cây liễu đều phát ra hào tiếng vang dưới bóng cây so bên ngoài độc gác ngày muốn thanh lương không ít hướng dạ càng ngày càng thích đợi ở chỗ này len keng một trận thanh âm nhắc nhỏ vang hướng dạ hướng phát ra âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại điện thoại chấn động một chút liền ngừng lại tin nhắn để cho ta nhìn xem lại xảy ra điều gì tiêu trực tiếp đi đến hướng dạ đem ngay tại nạp điện bên trên nạp điện điện thoại lấy xuống ờ đ ú n g tây hồng thế đi không ai cho ta nạp điện bảo nạp điện a muốn tiết kiệm lấy điểm dùng điện thoại nạp điện bảo nơi phát ra hướng dạ lười nhác quan tâm không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lấy tiền mua đi dù sao múc nước thùng n h ự a a nồi b á t bầu bồn a quốc a một chút dụng cụ thường ngày đều là tây hồng thế lấy ra nguyên bản từ trên người hắn không thu lại hai trăm khối tiền đã sớm còn đưa hắn thứ này đối hướng dạ tới nói lại không cái gì dùng về phân dụng cụ thường ngày muốn cũng được không muốn cũng được biến thành một mảnh đất về sau hắn đều nhanh quên đi một ít nhân loại sinh hoạt thường ngày hành vi chúc mừng phát tài bằng hữu muội 855 ba đến liền đưa lúa không hỏi tinh chuẩn tốt liệu đã trúng liền tam kỳ tận dụng thời cơ tất chúng có đúng hay không ngươi tăng thêm liền biết thật đúng là cái này hướng dạ cực nhanh nhân xuống xóa bỏ ân phím len k e n lại là từng tiếng vang nương theo lấy điện thoại chấn động một đầu tin tức lại phát tới bận b i ệ u sao ta là lý tổng t h ô n g thả tới giúp ta làm việc không cần kết bất kỳ phí tổn mỗi ngày làm nhiệm vụ hai giờ thời gian tùy ý ở nhà điện nhập thoại thu là được, mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra những tin tức này mở rộng hướng hắn điện thoại di động bên trong đưa mỗi ngày chỉ riêng xóa tin tức đều phải lãng phí một lát thời gian xóa xóa toàn xóa mắt không thấy tâm không phiền nhìn xem tin tức cột bên trong hơn một trăm đầu chưa ấn mở rác d ư ở i tin tức hướng dạ liền cảm thấy một trận nổi giận đều linh khí khôi phục thời đại những vật này còn có thể tồn tại những cái kia cường đại dị năng giả làm sao lại không thể đem những người này toàn bắt lại đâu cái gì châu b á o chiết khấu hai mươi tài chính thủy liệu pháp hội sở toàn diện toàn xóa một tên cũng không để lại hướng dạ ôm điện thoại đem tin tức cột bên trong tin tức từng cái đại lượng lựa chọn sử dụng sau đó liền muốn đẻ xuống xác nhận hóa nơi này có đầu bình thường tin tức giang nam thành phố dị năng cục gửi tới đại lượng lựa chọn sử dụng lúc một đầu bình thường tin tức gần tàng trong đó nếu không phải hướng dạ phản ứng nhanh khả năng liền không thấy được màu cam cảnh báo giang nam thành phố dừng rậm trong công viên bởi vì xuất hiện cự ngạc hiện đã chính thức quán bế mời xung quanh thị dân ngày nghỉ lễ trong lúc đó không muốn tiến về dừng rậm công viên xung quanh địa khu thị dân mời tại gần một đoạn thời gian giảm b ấ t ra ngoài đồng thời làm tốt đối kháng cá sấu hung thú chuẩn bị cá sấu Hung thú. hướng u n g thú. h dạ nhìn một chút gửi tin tức thời gian biểu hiện đã là mười ngày trước rừng d ậ m trong công viên tại sao có thể có ca s ấ u hơn nữa còn là h u n g thú ngắn ngủi tại tin tức bên trên rừng lại một hồi hướng dạ nhớ kỹ tin tức này lại nhìn kỹ một chút có hay không cái khác trọng yếu tin tức hắn lần này hướng thẳng đến xác nhận khóa đẻ xuống xóa xóa xóa xong tại b à i đủ tìm kiếm liên quan tới h u n g thú tin tức nhìn xem trong điện thoại di động rác rưởi tin tức từng đầu nhanh chóng biến mất hướng dạ trong lòng có loại tổng vệ sinh kết thúc nhẹ nhàng cảm giác những tin tức này nếu như không định giờ xóa bỏ chẳng mấy chốc sẽ đưa di động chứa đầy áp ảnh hưởng điện thoại trôi chạy không nói còn hao tốn điện l e n keng sống động tới chăm gia vui không hỏi phiêu kỳ bổ cá chú sách đưa tám mươi tám ba a a a a a a còn tới có hết hay không nhìn xem lại buốc lên một đầu rác rưởi tin nhắn hướng dạ lúc này nộ khí bắt đầu dâng lên hắn chừng trong mắt nhìn xem trong tay điện thoại hận không thể đem phát rác rưởi tin nhắn người trực tiếp cho đập chết nhẫn nhịn một chút ta còn muốn giữ lại điện thoại cho tiểu liếu cây chụp ảnh không nên tức giận không nên tức giận nhân sinh tựa như hao tốn nửa ngày mặc nghiệm lấy không nên tức giận khẩu quyết hướng dạ rốt cục bắt đầu bình tĩnh trở lại len k e n len k e n len keng ngao ngao ngao ngao ngao ngao ta có thể đi mẹ nó đừng để ta bắt được các ngươi bắt được các ngươi ta muốn đem ngươi ngựa mộ tổ đều cho tới hướng dạ lúc này giận không kèm được hắn quyết định lập tức tăng thêm tin nhắn bên trong nít hẹn chặt để cho ta nhìn xem ngươi nít hẹn chặt nhiều ít vòng bằng hưu tốt nhất đừng giải quyết vị bằng không thì tra được địa chỉ ta muốn để tây hồng thế đem ngươi ngựa mộ tổ đều tới ta nói được thì làm được nói xong liền ấn mở tin nhắn màu đỏ báo động màu đỏ báo động giang nam thành phố rừng rậm trong công viên một đầu cự ngạc hung thú đào thoát dị năng cục nhân sĩ q u a n g khống hiện đã hướng phía tây bỏ chạy mời ở tại 20 đường cùng 20 đường phố cùng thị dân chú ý xin mau sớm lẩn tránh cự thú thoát đi lộ tuyến xin mau sớm lẩn tránh cự thú thoát đi lộ tuyến tại đường dây này trên đường thị dân xin lập tức rời đi xin lập tức rời đi đây không phải diễn tập đây không phải diễn tập mất khống chế cự thú khó mà n g ă n cản đường vọng tưởng trốn ở dưới phòng úc liền rất an toàn xin mau sớm rời đi mau rời khỏi liên tiếp ba đầu đều là đồng dạng tin tức xem ra sự t ì n h không tầm thường tính ngươi vận khí tốt nhìn kỹ một chút lần này nhận được tin tức lần này rốt cục không còn là rác rưởi tin nhắn hồ hồ cá sấu chạy ra ngoài không có khống chế tốt giang nam thành phố dị năng cục ăn cơm khô a nhìn xem không liên quan hạn tỉnh hướng dạ trực tiếp chuyển đổi thành cười trên nỗi đau của người khác hình thức ngay cả đầu cá sấu đều không giải quyết được giang nam thành phố dị năng giả thực lực đáng lo nha ha ha ha cũng không biết cá sấu chạy đi đâu rồi có thể từ trong tay bọn họ chạy đến xem ra cũng coi như có chút bản sự đối với giang nam thành phố dị năng giả trình độ hướng dạ đương nhiên không biết nhưng là thông qua tây hồng thế giải thích hắn cũng có một cái đại khái hiểu rõ tóm lại so tương tây bên kia dị năng giả mạnh không biết bao nhiêu lần bằng không thì tây hồng thế cũng sẽ không chạy đến giang nam thành phố đến tìm kiếm trợ giút c h ờ một chút hướng phía tây bỏ chạy tại sao ta cảm giác như thế q u o n h a i là tây hồng thế có vẻ như nói qua ta mảnh đất này chính là giang nam thành phố tây ngoại Âu. ngoa tạo sẽ không như thế xảo a dường như đáp lại hắn hướng dạ lập tức liền cảm nhận được từ nơi không xa chuyển đến từng đợt đại địa chấn động chính ầm ầm hướng phía hắn mảnh này dừng liêu chạy tới chương mười chín ngươi từ giang nam thành phố chuyển đến cứu binh nhưng ta cũng có phúc duyên đội trưởng cái kia phản nghịch bất động chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này một bên quan chiến long diễm nhìn xem trên đất trống đã ngây người bất động hai người lên tiếng dò hỏi dưới mắt chính là bắt giữ tây hồng thế thời cơ tốt bỏ qua cơ hội lần này lần tiếp theo liền không nói được rồi thiên nhãn thông tiêu luật minh cũng không trở về phục long diễm mà là làm một cái chờ lệnh thủ thế sau đó quay đầu nhìn xem ngô đại hùng mở miệng hỏi thiên nhãn thông là phật môn bí pháp đệ tử tầm thường nhưng khó mà tiếp xúc h ắ n n g h ĩ không ra một cái đi theo tới đánh xì dầu trong đội ngũ sẽ xuất hiện nhân vật như vậy hắn tiềm ẩn nghi vấn cũng không phải vẹn vẹn chỉ hỏi bí pháp này vấn đề này đúng vậy là thiên nhắn thông lưu hạo thiên là thiên diệp chủ trì phục hưng bát bộ thiên long trọng yếu đệ t ử một trong mặc dù trước mắt hắn chỉ bất quá xe nhẹ đường quen chi thực lực nhưng tương lai bất khả hà lượng ngô đại hùng còn chưa trả lời nhưng từ một bên trong đám người vây xem đi ra một người hắn có chút hướng tiêu luật minh gật gật đầu xem như lên tiếng chào sau đó mở miệng nói ra bát bộ thiên long khẩu khí thật lớn tiêu luật minh lông mày nhữ lại lạnh lùng nói cái kia lưu hạo thiên là tám bộ bên trong cái nào một đám à thú lạ a trách không được trách không được chỉ là nếu như cái này lưu hạo thiên chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy nhưng cầm không hạ tây hồng thế dường như đáp lại hắn nguyên bản ngây người bất động hai người trong nháy mắt lại bắt đầu chuyển động r ồ n dập tiếng chuông trợt vang lên tây hồng thế kìm nén đỏ bừng hai mắt căm t ứ c nhìn vừa rồi đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lưu hạo thiên tại tiếng chuông điều khiển dưới đường long đường hổ huynh đệ đột nhiên phát lực liền hướng phía lưu hạo thiên nào tới nghĩ không ra nhanh như vậy liền ra lưu hạo thiên liếm môi một cái thần sắc có chút hưng phấn nhưng ta biết cũng không chỉ điểm này t a ma yêu vật hẳn là trở lại nó đợi địa phương nhìn xem sông thẳng lại đường long đường hổ huynh đệ lưu hạo thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tay phải hắn dựng thẳng trường tay trái lấy ra một mực dấu ở trên cổ phật châu phật châu nhất chuyển ngay sau đó căm tức nhìn đường long đường hổ huynh đệ thu di thánh ngôn phật quang địch tội nờ m õ hở là giá nả cái này đến cái khác phản ngữ từ lưu hạo thiên miệng bên trong phun gia ngay sau đó huyện biến thành kìm quang lóng lánh chân ngôn ân ký hướng phía đường long đường hổ huynh đệ trực tiếp đập tới vê anh không kịp tránh né đường long đường hổ huynh đệ ngạnh xinh xinh ăn được cái này nhất trọng kích lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn đánh lui trở về trong lúc nhất thời đại địa chấn động đ u i đất tràn ngập ừng thế mà không có hiệu quả nhìn xem bị đánh lui đường l o n g đường h ổ huynh đệ lưu hạo thiên mướn g mày cảm giác có chút ngoài ý m u ố n cương thi cái này tà ma ngoại đạo theo đạo lý nhận chân ngôn một kích về sau hoặc là bị phật quang bao phủ thân thể bản thân phân giải hoặc là chính là gãy xương tách rời làm sao sẽ chỉ là bị đánh lui nhìn cách đó không xa lung la lung lay một lần nữa đứng lên đường l o n g đường h ổ huynh đệ vừa rồi một kích rất hiển nhiên cũng không có thất bại chỉ là chẳng lẽ cũng chỉ có kết quả như vậy vân trạch long diễm nhanh lên tiểu tử kia phải có nguy hiểm nhìn chằm chằm chiến trường thế cục tiêu luật minh thấy rõ ràng phật quang thánh ngôn cũng không có đối đường lòng đường hổ huynh đệ tạo thành tổn thương mặc dù một kích kia qua đi giác quan bên trên rất là hưng mãnh nhưng ngay cả trên người bọn họ nghi ngờ quân đoàn khí đều không có x n g phá xảy ra chuyện lớn đường lòng đường hổ huynh đệ không chỉ có trên người thiên lôi chính khí bị loại trừ sạch sẽ thậm chí tu vi cũng càng tinh tiến một bước truy phong buôn lôi bắt đầu kế hoạch của các ngươi nhanh chóng phân p h ó xong mệnh lệnh về sau tiêu luật minh xoay người nhìn ngô đại hùng nói ra lần này đến tốc chiến tốc thắng ta biết ngươi cái kia pháp thuật sử dụng thời gian chuẩn bị cần thật lâu bất quá ngươi yên tâm chúng ta sẽ ở một bên bảo hộ lần này chúng ta muốn cho tây hồng thế lôi đ ỉ n h một kích trực tiếp giải quyết tất cả phiền phức người rõ chưa hiện tại t ố t thu được mệnh lệnh ngô đại hùng lúc này tranh thủ thời gian đứng lên hắn hiểu được là hắn đang tràn thời điểm tất cả những người khác đuổi theo ta hạn chế lại hắn nói xong tiêu luật minh liền dẫn đầu xông tới pháp tướng thiên địa khảm ly ta pháp trăng sáng chiếu nước mở diễm bên trong có lửa mở nhìn xem vòng vây hắn đ á g người tây hồng thế lúc này cũng không che giấu trực tiếp giải khai đường lòng đường hổ hai huynh đệ trên người phong ấn tiêu luật minh để mạng lại đường lòng đường hổ hai huynh đệ mang theo một sởi thi vương lệ khí hướng phía tiêu luật minh liền vào tới trong lúc nhất thời linh đang đại tác đất hoang bên trong cắt bay đá chạy một đoá mây đen từ phía trên bên cạnh bay tới mây đen bên trong có điện quang hiện lên tận lực bồi tiếp ầ m ẩm tiếng sấm đại tác trong không khí chỉ còn lại trầm mặc cháy bỏng tiêu luật minh tiểu đội tăng thêm một đám giang nam thành phố dị năng giả lại chỉ có thể cùng tây hồng thế đánh cho cái cân sức ngang tài đây là tiêu luật minh vạn vạn không nghĩ tới đường long đường hổ hai huynh đệ trên người độc hỏa âm thủy chi khí vờn quanh quanh thân b ư ớ c bách đến bọn hắn không dám tùy tiện tới gần cái này khiến bọn hắn nhất thời cầm tây hồng thế không có biện pháp ha ha ha không nghĩ tới a tiêu luật minh ngươi từ giang nam thành phố chuyển đến cứu binh nhưng ta cũng có phúc duyên nếu như lần này các ngươi y nguyên cũng chỉ có điểm ấy trình độ vậy ta liền muốn tiễn ngươi lên đường đường long đường h ổ hoan khuất vương đại ca tôn lục tỷ chết vô ích ta đều muốn từ trên người ngươi tìm về nhìn xem đường long đường h ổ đối đầu đám người không rơi vào thế hạ p h ò n g tây hồng thế cũng là một mặt hưng phấn Ứng hồng trên khuôn mặt càng tợn. h mặt là đầy dây dữ、thợ. ừ bất quá là gặp vận may mà thôi không tính là cái gì về phần oan khuất ngươi một cái nguyên bản trong đội nhỏ yếu nhất thành viên nơi nào sẽ biết cấp trên quyết định quân lệnh phía dưới không có oan khuất a a a phải không đến bây giờ ngươi còn không chịu thừa nhận là quyết đoán của ngươi dẫn đến chúng ta toàn bộ tiểu đội hủy diệt còn cầm lên đầu quyết định cái này buồn cười lý do đến qua loa tắc trách ta xuống địa ngục đi cùng vương đại ca tôn lục tỷ đi giải thích đi nói tới chỗ này tây hồng thế xuất ra hai tấm lá bửa vạch phá ngón tay tại lá bửa bên trên thật nhanh viết lên càn khôn hai chữ tiếp lấy trực tiếp nhảy đến đường lòng đường hổ sau lưng hướng phía bọn hắn trên lưng tiếp đi pháp tướng thiên địa càn khôn nghịch chuyển không tốt lui ra phía sau tại trong tranh đấu tiêu luật minh nhìn thấy tây hồng thế cử động quá sợ hãi tranh thủ thời gian hò hét đám người hướng về sau vừa lui đi thế nào đây là đội trưởng lui lui lui tiêu luật minh căn bản không rảnh giống hướng người khác giải thích mình thân hình đ ố n g nhanh lùi lại không có chút nào lưu luyến t r ờ i phía sau ấn có cản chữ đường long bước đầu tiên đi tới địa ngay sau đó đường hổ cũng theo sau người tây hồng thế đi vào cuối cùng một chỗ t r ậ n cước hoa n g một đạo khí thế bàng bạc vọt ra lấy tây hồng thế ba người làm trung tâm bắt đầu quét sạch xung quanh côn bạo khí lưu đem trên mặt đất đá vụn thổi tới giữa không t r ú n g khắp nơi trên đất cỏ dại cũng bị nhổ tận gốc trận thành thiên điệu nhân tam tài hóa sinh truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, là thời điểm hiện ra thực lực chân chính mây đen tế nhật ngay cả toàn bộ trời đều âm trầm xuống âm âm sấm sét vang dội áp đảo c ử u thiên tri thượng hướng thế nhân tuyên cáo no đến á o áo mưa to tương tự đạn đánh cho mặt đất rung động đùng đùng mà lấy tây hồng thế cầm đầu tam tài đại trận tựa như khuấy động bắt phương thiên địa phương viên trong vòng mười thước cắt bay đá chạy thủy khí từ từ thiên địa nhân tam tài đại trận h ừ nghĩ không ra ngươi trận pháp này một mạch vậy mà cũng có như thế tạo nghệ nhìn chăm chú lên khuấy một phương thiên địa tây hường thế tiêu luật minh mặt mũi tràn đầy sưng ơ lạnh lau lau rồi một phen từ lọn tóc lưu lại nước mưa nhìn xem tránh lui trở về đám người trong lúc nhất thời hắn cũng không dám lại vượt qua lôi chỉ một bước cục diện lâm vào g i à n g co tam tài trận hắn không phải cản thi nhân a làm sao lại trận pháp một người nhịn không được la hoàng lên trận pháp này một đạo huyền diệu nhất mặc dù thiên địa dị biến dẫn đến linh khí lại lần nữa khôi phục nhưng từ xưa đến nay trận pháp một mạch một mực là phi thường hy hữu tồn tại thậm chí còn có rất nhiều người cho rằng trận pháp nhất đạo bất quá là cổ nhân phán đoán ra sản phẩm hành quân bài binh chi trận cũng có nhưng cùng cổ tịch bên trên miêu tả loại kia có năng lực quỷ thần khó lường đại trận hoàn toàn không phải một mã sự tình chỉ là đơn sơ bản tam tài trận thôi không cần lo lắng đường long đường hổ vốn là thủy hỏa chi thuộc bị tây hồng thế mạnh mẽ dùng ấn phù nịch chuyển thành càn khôn chi thế không kiên trì được bao lâu nhìn xem tây hồng thế một nhóm ba người giống như hôn thế ma vương uy thế tiêu luật minh đành phải tạm thời tránh lui tránh né mũi nhọn thế nhưng là liền cái này đơn sơ bản tam tài trận uy lực cũng quá khoa chương a chúng ta căn bản cũng không khả năng đối đầu một bên vân trạch khẩn trương nói hán tới hán đến rồi toàn thể chú ý chú ý tranh né không muốn lâm vào tam tài trận bên trong vừa vào trong trận t a nhưng không có bản sự cứu các ngươi tiêu luật minh lúc này cũng nhìn thấy tây hồng thế hướng phía bọn hắn công tới vội vàng nói chịu đựng hắn tam tài trận không kiên trì được bao lâu d ầ m d ầ m d ầ m giống như là như địa chấn làm tam tài trận tụ tập uy thế đạt đến đỉnh điểm về sau tây hồng thế liền chủ động lao đến lần này căn bản không cần linh đang tây hồng thế cùng đường long đường hồ huynh đệ đã hợp làm một t h ể theo hắn đi lại đường long đường hổ h u y n h đệ hai người cũng đi theo hắn cùng một chỗ chạy tới chỉ một thoáng cỏ cây tung bay cắt đá nhấp đ ô thiên địa nhân tam tài trận đúng như là ngươi lời nói không lâu sau đó tự sẽ tiêu tán nhưng ngươi có thể hay không kiên trì cho đến lúc đó đâu lúc này tây hồng thế đã hóa thành ma đầu hung tợn nhìn chằm chằm tiêu luật minh tàn nhẫn nói hư di thánh ngôn phật quang địch tội một bên lưu hạo thiên nhìn xem khí diễm phách lối tây hồng thế nhịn không được xuất thủ lần nữa nờ mó hở là giá nạ mà lần này phật quang chân ngôn ngay cả tây hồng thế thân đều không có tới gần liền bị giảo vào đến tam tài trận bên trong kim quang l ó e lên liền bị phá tan thành từng mảnh không có khả năng không có khả năng tây hồng thế cũng bất quá xe nhẹ đường quen thực lực ta hiện tại làm sao ngay cả hắn thân chịu không tới nhìn xem lần này tiến công không công mà lui lưu hạo thiên run rẩy miệng trên mặt khó có thể tin thần sắc làm thế nào cũng không che giấu được không có khả năng ta nếu lại thử một lần nhìn ta tể loại tinh hồng con ngươi lại bắt đầu cấp tốc chuyển động nhưng rất nhanh lưu hạo thiên cảm thấy một trận cuồng bạo hoàn khi âm diện đánh tới t a vật ngươi dám g i ế t phật a một tiếng sắc nhọn chu lên lưu hạo thiên lần này không chỉ có không công mà lui tựa hồ còn nhận lấy nghiêm trọng phản vệ hắn che mắt trực tiếp liền ngã trên mặt đất máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra lui lui lui nhìn xem lưu hạo thiên thê thảm hạ tràng tiêu luật minh thân hình khẽ động Tại cây hồng thế tiếp cận trước đó, tranh thủ thời gian cây cận hồng đó, kéo lô ấ y chạy hắn hơn thanh hồ. đến, miệng bên trong còn lớn ra âm n ngươi chuẩn bị xong、chưa? Chuẩn bị xong. Nô lôi, các chưa? bị bị đại hùng đâu? Ta cũng lúc ậ p tức một trì một chuẩn chờ hồi, hồi. Hùng xong, đang hồi, kiên Nô bị Đại l này mồ hôi lạnh say sưa hắn cực lực điều động lấy xung quanh linh khí b à n g bạc linh khí cùng nhau hội tụ tại xung quanh tạo thành một đạo trong suốt thủy khí lưới bùn lôi truy phong thì tại một bên đem tự thân dị năng điều động sau đó hội tụ đến ngô đại hùng trên thân vân trạch long diễm tiêu luật minh lúc này hô to một tiếng ta biết vân trạch long diễm lúc này mặt đỏ bừng lên liều mạng thúc giục thể nội dị năng thủy h ỏ a đ ã tế thành song long hy châu ngao dường như một trận tiếng long âm phiêu vang giữa thiên địa một thủy một hỏa hai đạo hoàn toàn khác biệt dài trụ vờn quanh cùng một chỗ mang theo thẳng tiến không lùi vì thế lao xuống mà đi mục tiêu chính là tam tài trận trung ương tây hồng thế vê anh vê anh vê anh kịch liệt tiếng oanh minh bên thai không dứt hừ mua dịu qua mắt thợ này s o n g long hi châu cùng đường long đường h ổ huynh đệ so ra các ngươi thế nhưng là kém xa tây hồng thế đứng thẳng trung ương nhìn xem gào thét mà đến thủy hỏa giải trụ con mắt đều không nháy mắt sắc mặt chào p h u n g nói trả lại cho các ngươi nói xong còn chưa chờ vân c h ạ c h long diễm có chỗ chuẩn bị đường long đường hổ quanh thân vờn quanh âm thủy độc hỏa chi khí bắt đầu t ề tụ rất nhanh hai đạo so trước đó còn muốn mở rộng gấp đôi song long h í châu ngưng tụ ra ta tốt lúc này một mực tại tối hậu phương chuẩn bị ngô đại hùng đột nhiên la lớn sau lưng hắn một đạo tường nước bắt đầu từ từ bay lên sau đó càng lên càng cao càng lên càng cao để cho ta tránh mở ta muốn khống chế không ở tiêu luật minh theo tiếng lập tức nhìn lại chỉ gặp một đạo cao tới gần khoảng mười mét màn nước sau lưng ngô đại hùng đột ngột từ mặt đất mọc lên ngập trời sóng lớn giống như là gào thét hùng sư muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt nó hết thể đều phá hủy ngoa tào lui lui lui tranh thủ thời gian lùi cho ta thấy cảnh này tiêu luật minh lúc này cũng cả kinh nhịn không được tuân ra một câu chửi bậy sau đó hắn vội vàng vọt tới vân c h ạ c h long diễm bên cạnh dắt lấy hai người bọn họ có c ẳ n g liền chạy cũng chính là tại lúc này n ô đ ạ i hùng bính kình lực khí toàn thân giống lớn da t h ủ y độn siêu lớn thác nước vải chi thuật ầm ầm giống như hải khiếu thao thiên cự lãng lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại lao nhanh mà đến tất cả ngăn cản tại trước mặt nó sự vật giống như đất cắt buồn cười ầm ầm đại địa đang run rẩy cỏ cây tại rên rỉ vạn mã buôn đằng thẳng tiến không lùi ừng đây là cái tây hồng thế lời còn chưa nói hết côn g bạo sóng lớn liền từ trên đầu của hắn đập xuống trong nháy mắt liền bị c u ố n vào trong đó biến mất không thấy gì nữa trốn ở một bên tiêu luật minh nhìn xem trước đó còn thế không thể đỡ tây h ồ n g thế một chút liền không co âm thanh hắn không tự dắt nuốt một ngụm nước bọn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi quá quá khoa trương đây là người có thể thả ra dị năng kinh khủng cái này chẳng lẽ chính là lô hỏa thuần thanh thực lực sao người liên can đều vì đó cảm thấy rung động cái kia ngập trời sóng lớn tại trước mặt bọn hắn hiện ra lúc bọn hắn cảm giác mình cả đám đều giống như là con kiến h ơ i nhỏ yếu mênh mang thiên uy thâm bất khả chắc mà thả xong mình dị năng về sau ngô đại hùng lúc này giống như là bị rút khô lực khí toàn thân một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhanh nhanh nhanh trước cứu chữa thương binh nhìn xem ngã xuống ngô đại hùng tiêu luật minh lập tức liền nhảy dựng lên nơi này ai cũng có thể xảy ra vấn đề nhưng duy chỉ có chính là ngô đại hùng không thể xảy ra vấn đề tây hồng thế bị sóng lớn cuốn đi đoán chừng hơn phân nửa là nửa chết nửa sống chờ đem bọn hắn thu xếp tốt về sau hắn lại phái người tiến đến truy tung ngay tại tiêu luật minh l u ô n cuống tay chân bắt đầu cứu chữa chuyến này thương binh thời khắc nơi xa một cái có gần mấy chục mét thân thể khổng lồ bóng ma chui vào sóng lớn bên trong mượn sóng lớn cũng theo đó bỏ chạy mà phương hướng chính là tây hồng thế trước khi đến cái kia một mảnh d ừ n g liễu chống n ạ n h cho ta phiếu chương hai mươi mốt cái này cá s ấ u tại sao có thể đã lớn như vậy ngươi mẹ nó ăn cái gì đã lớn như vậy cái hướng dạng ử a đầu trận mắt h ố t mồm trước mắt quái vật khổng lồ rất có đánh vào thị giác lực chỉ riêng một cái nằm dạp trên mặt đất đầu lâu liền tiếp cận ba mét bốn đầu tráng kiện chân ngắn so cây liếu thân eo còn lớn hơn kéo ở phía sau cái đuôi mạnh mẽ đ a n h thép chỉ là hơi đ ộ n g một chút chỉ nghe thấy sau lưng nó một trận đủ đủ tiếng vang đ à o vong cự ngạc hướng d ạ không cần nghĩ chính là cái này ra hỏa chỉ là không nghĩ tới chính là x u ấ t sinh này không hướng bên trái đi cũng không hướng bên phải đi hết lần này tới lần khác liền hướng phía hắn cái này một mảnh rừng liêu bay thẳng mà tới ngăn cản tại phía trước nó tất cả cây cối đá vụn đều bị nó đẩy ngang ra chỉ để lại sau lưng một mảnh hỗn độn vết tích rừng núi hoa n g vắng đồi núi trải rộng cỏ dại mọc lan tràn những người kia ngạnh xinh xinh dựa vào mình thể tích đẩy ra một đạo vài mét rộng thông suốt đại đạo người không được qua đây a lại tới ta thật muốn giết chết n g ư ờ i hướng dạng ở trong lòng ngoài mạnh trong yếu hô hắn cũng không phải sợ cái này cá sấu một ngụm đem hắn nuốt lấy tương tiểu tranh thực lực có lẽ hẳn là đại khái khả năng nuốt vào đi cũng có thể leo ra mới là hắn lo lắng chính là phía sau hắn tiểu liêu cây đúng vậy tiểu liêu cây mặc dù cây liếu tại hướng dạ tỉ mỉ chăm sóc ra đời g i ả i cấp tốc đã là xung quanh hoang dã lớn nhất một cây đại thụ nhưng hắn khoa tay xuống cá sấu đùi sau đó lại khoa tay cây liều thân e o hướng dạ cảm thấy đầu này cá sấu chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử đoán chừng cây liễu liền không có cho nên hắn không thể không đứng ra ngăn cản cá sấu tiến lên ghé vào hướng dạ đối diện cự ngạc hung thú lúc này ngừng lại t r ứ n g mắt giống như đèn lồng lớn nhỏ dựng t h ẳ n g đồng tàn nhẫn mà côn u bạo nó rất thông minh cũng không có chủ động phát động công kích trước mắt tiểu đ ầ u đinh đồng dạng nhân loại thể nội ẩn chứa một cỗ khổng lồ khí tức nó không rõ ràng đó là cái gì nhưng trời sinh đối nguy cơ mẫn cảm nó ý nguyên vẫn là ngừng lại nó đang suy tư đối sách cái này nhân loại cùng rừng rậm trong công viên người hoàn toàn khác biệt quanh thân tràn ngập một cỗ t ử khí nếu như lội ở một bên bất động rất dễ dàng bị nó xem nhẹ qua đi nhưng giờ phút này nàng đứng lên ngăn cản đường đi của nó phanh phanh phanh cái đuôi chỉ là nhẹ nhàng đập động nhưng ở hướng dạng nghe tới không khác tiếng sấm cái này cá s ấ u thể tích quá khổng lồ chỉ là rất nhỏ xê dịch toàn bộ rừng liêu thật giống như phát sinh địa chấn ràng có một lát sau cự ngạc liền có vẻ hơi không kiên nhẫn nó di chuyển lấy tứ chi chậm rãi đến điều chỉnh phía dưới hướng tốc độ rất chậm rất chậm ầm ầm tứ chi trà đạp trên mặt đất động tinh không thể coi thường mà phần đuôi quét ngang trực tiếp liền đem mấy k h ỏ a thân eo thô đ ạ i thụ chặn ngang cắt đứt nhánh cây phát ra chi chi tiếng vang giống như là lên án lấy cái này cá sấu vô ý thức tội ác nhìn xem cá sấu lần này cử động hướng dạ cả kinh vong hồn ứa ra đây rõ ràng là cá sấu dự định đi săn hành vi cái này cá sấu nghĩ một ngụm nuốt hắn hướng dạ mặc dù không biết cái này đột biến cá sấu có thể hay không cải biến thói quen của mình nhưng là trước đó nhìn thế giới động vật lúc mỗi khi cá sấu bắt đầu đi săn liền sẽ làm ra như thế cử động cùng phim phóng sự bên trong miêu tả giống nhau như l ú c dường như đáp lại hắn làm cá sấu điều chỉnh tốt phương hướng thay đổi trước đó giống như chậm như ốc x e n bộ pháp hướng về phía hướng dạ lao thẳng tới tới ầm ầm không hơn trăm mét khoảng cách trước mắt là tới mang theo đất dung núi chuyển chấn động cự ngạc mở ra huyết b u ồ n đại khẩu một c ỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt bay múa nước bọt lấy hướng dạ làm trung tâm trực tiếp đem hắn rót cái toàn thân ngay sau đó hướng phía hướng dạ chính là một ngụm nuốt vào bẹp giống như là gà m á i bắt tiểu trùng hướng dạ còn không có kịp phản ứng liền bị một ngụm nuốt xuống săn mồi thành công cá sấu lúc này động tác một chút liền chậm lại nó lung lay đầu lắc lắc thô to cái đôi giống như là sự tình gì không có phát sinh lắc lư lên sau đó đem dựng thẳng đồng chuyển hướng mảnh này rừng liễu bên trong cái kia một gốc lớn nhất cây liễu viên này cây liễu thể nội ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng rừng rậm trong công viên bị nó nuốt vào đi linh căn có đồng dạng linh khí chỉ là đáng tiếc là gốc cây này vẫn là quá nhỏ yếu hiện tại nuốt vào có chút không thích hợp hẳn là muốn đang chờ đợi chờ đến viên này cây liễu trở nên cùng rừng rậm công viên cây đại thụ kia lớn về sau lại một ngụm nuốt vào di chuyển lấy bước chân nặng nề cự ngạc vây quanh viên này cây liễu chậm rãi di động tràn ngập g ụ c vọng dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy khát vọng hống hống hống hống giống một đạo không giống tiếng người chu lên đ ỗ n g nhiên tại cự ngạc thể nội vang lên cự ngạc lúc này cảm thấy trong bụng một trận quạt đau ngay sau đó nó ngay tại trên mặt đất điên cuồng quay cuồng lên xung quanh cây liếu tại nó kịch liệt nhấp lô dưới nhao nhao chặn ngang bẻ gãy dừng liễu một mảnh hỗn độn hống hống hống hống thanh âm trở nên càng thêm côn g bạo đau đớn càng thêm rõ ràng cự ngạc cảm giác trong bụng có đồ vật gì muốn thủng ngực mà ra hống hông hống, hống. Thanh âm càng âm lúc, càng lúc này nàng toàn thân đều là máu tươi chính ôm một khối không biết là cái gì khí quan thịt nát liều mạng hướng miệng bên trong nhét miệng đầy vết máu nhìn một cái nhìn thấy mà giật mình hai ba miếng đem trên tay thịt nát nuốt xuống bụng về sau nàng cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn quay đầu nàng nhìn xem cự ngạc cái kia khổng lồ thân thể trong mắt đầy mắt đều là khát vọng hống hống hống không đợi bao lâu tương tiểu tranh liền xông tới nàng trực tiếp nhảy lên liền nhảy tới cự ngạc trên lưng sau đó mở cái miệng rộng liền cắn cảm giác được phía sau đi lên người cự ngạc bắt đầu ở trên mặt đất đầy đất liều mạng lăn lộn y đổ thoát khỏi người sau lưng rầm rầm xung quanh cỏ dại cây cối đã sớm bị chặn ngang bẻ gãy bị đau cự ngạc lần này lại đem cái này một khối cho cày một lần toàn bộ rừng liễu bùi đất tung bay lấy cá sấu làm trung tâm chung quanh một mảnh hỗn độn hống hống hống ghé vào cá sấu trên người tương tiểu tranh n ắ m chắc một khối lồi sừng không nhúc nhích tí nào tràn đầy vết máu miệng rộng chính không ngừng căn xé giống như là quỷ chết đói đầu thai miệng bên trong liền không dừng lại qua cự ngạc tạ thế bên trên bóng người không cách nào hất ra lúc này bắt đầu nóng nảy nó lách qua viên kia để nó sinh lòng khát vọng cây liếu hướng phía cái khác đại thụ va chạm mà đi ầm ầm đ ấ tương dung núi chuyển nguyên, nguyên núi thanh âm vang vọng toàn núi vụn này vạn, ngạc gặp lúc dại triệt thai cỏ cự hoa hoa để một âm bộ đá đ ờ n không một may mắn thoát khỏi. Hống hống hống, g chạy thoát khỏi. may tới, một t ư tiểu tranh lúc này hưng phấn vô cùng nàng tham lam gặm nuốt lấy đưa đến trước mắt thịt mỡ không còn có người ngăn cản nàng nàng lần này nhất định phải ăn đủ ăn ăn ăn toàn ăn sạch sẽ tốt nhất là đem đầu này cá sấu ăn đến chỉ còn lại xương cốt hướng dạ lúc này về tới mình bản thể hắn nhìn xem cá sấu giống như là bị hóa điên khắp nơi tán loạn trong lòng không khỏi sinh ra một trận khỏi ý cái thằng chó này cá sấu k e m chút đem hắn dọa nước tiểu còn tốt nó không có nhân cơ hội này trực tiếp đem tiểu liễu cây cho đầy bây giờ bị tương tiểu tranh g á n tại trên thân gấp đến độ nhảy nhót cũng coi là báo bị nuốt vào trong bụng mối thủ chương hai mươi hai đây đều là thứ gì quỷ đồ vật hướng dạ vung quốc mồ hôi như ờ hắn không có mồ hôi cách cá sấu cùng tương tiểu tranh á c chiến thời gian đã qua hai ngày hai ngày này thời gian bên trong nhưng làm hướng dạ cho mệt nhọc suốt ngày không ngừng nghỉ dọn dẹp bị cái kia một trận đại chiến quấy đến long trời lở đất rừng liễu đại lượng cây liễu bị hoành e o cắt đứt hướng dạ cần đem những thứ này đoạn một thanh lý ra về phần còn có thể hay không cứu rút một chút hắn suy nghĩ một hồi cảm thấy khả năng này cũng không lớn đều cắt thành mấy tiết lại không thành tinh hẳn là không có hy vọng cho nên hắn chỉ là tượng trưng kiểm tra một phen đều vô dụng mình bản thể cảm giác bất quá những thứ này cây liễu mặc dù không có biện pháp cứu rút nhưng vẫn là có thể phát huy một điểm nhiệt lượng thừa trải qua tương tiểu tranh cùng cá sấu một trận chiến hướng dạo phát hiện cây liếu xung quanh cơ bản không có cái gì phòng hộ đầu kia cá sấu nếu lại chạy tới tuyệt đối l à như vào chỗ không người trước đó còn có những cây khác ở phía trước cản trở nhưng bây giờ cự ngạc sông thẳng lại trên đường thế nhưng là trực tiếp bị thanh lý sạch sẽ cho nên hắn quyết định đem những thứ này đã ngã xuống cây liếu trực tiếp đem đến tiểu liếu bên cạnh đến xem như cho nó tăng thêm một t ầ n g phòng hộ tối thiểu nhất có cái tâm lý an ủi hướng dạ là nghĩ như vậy mà cái kia cá sấu hướng dạ ngầm đầu nhìn một chút phương xa cuối tầm mắt kia là trước đó tây hồng thế múc nước sông cuối cùng đầu kia cá sấu tại phát hiện con sông này về sau trực tiếp liền xông vào trốn ở trong sông không ra ngoài mà tương tiểu tranh còn chưa đi theo cá sấu chạy đến bờ sông liền từ trên người nó rớt xuống nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản khoảng cách đến cực hạn không chỉ có là tương tiểu tranh phạm vi hoạt động cực hạn đồng dạng cũng là hướng dạng hoạt động cực hạ cũng chính là trong nháy mắt đó hướng dạng phát hiện mình phạm vi làm lớn ấn ra cùng trước đó liền một mẫu đất phạm vi khoảng cách không biết khuyết trương gấp bao nhiêu lần nếu như là trước đó nhìn thấy mình phạm vi mở rộng hướng dạ cảm thấy mình sẽ rất vui vẻ nhưng bây giờ hắn cũng không có loại kia cảm xúc trong đầu chỉ có tràn đầy sầu lo tràn ngập trong đó đầu kia cá sấu còn sống đồng thời sống được đặc biệt tới ư nhuần lấy hình thể của nó tiến vào trong sông tuyệt đối chính là đầu kia trong thủy vực bá chủ không có bất kỳ cái gì đối thủ hướng dạ nguyên lai tưởng rằng cái này cá xấu ăn như thế lần trọng đại này thua thiệt sẽ trực tiếp thuận dòng sông tiến về hạ du hoặc là ngược dòng thẳng lên trực tiếp rời đi nhưng không nghĩ tới nó chạy đến trong nước về sau thế mà không đi nó một mực tiềm phục tại đáy sông bùn chajibs trứng mắt dựng thẳng đồng chăm chú nhìn tiểu l i ê u viên này cây liếu đồng thời hai ngày này một mực tại tìm kiếm lấy cơ hội nó sẽ thừa dịp bóng đêm vụn trộm từ trong sông leo ra giống như là lao luyện hồ ly im ắng l é n lén lút lút hướng rừng liêu tới gần nếu không phải hướng dạ căn bản không cần nghỉ ngơi nói không chừng thật là có khả năng bị nó trộm được à hắn không rõ ràng c á s ấ u vì cái gì đối viên này cây liễu t ỉ n h hữu độc trung hai cái ban đêm đều bị tương tiểu tranh đánh chạy về sau y nguyên sẽ không tức giận chút nào tiếp tục kiên trì mà tương tiểu tranh hai ngày này ngược lại là đặc biệt sinh động mỗi lần phát giác được cá sấu sau khi lên bờ liền sẽ hào hứng chạy tới cùng cá sấu tái chiến một trận bởi vì duyên cớ như vậy hai ngày này nàng ngược lại là rất ít cùng hướng dạ tranh đoạt quyền khống chế thân thể đôi này hướng dạ tới nói cũng coi là cái không lớn không nhỏ tin tức tốt đi không được không thể mỗi lần đều dựa vào tương tiểu tranh đi đem nó đánh chạy đem một đoạn chừng tương tiểu tranh người cao đoạn m ộ t đắp lên đến tiểu liễu bên cạnh về sau hướng dạ hạ quyết tâm tương tiểu tranh mặc dù mỗi lần đều có thể đè ép cá sấu đánh nhưng nói là đè ép cá sấu đánh chẳng bằng nói là tương tiểu tranh đem cá sấu trở thành một khối biết di động bánh bao lớn mỗi lần cá sấu vừa lên mở nàng liền xông đi lên ôm cá sấu một trận loạc cảm cá sấu mặc dù sẽ bị đau sau đó tiếp tục trốn về trong sông nhưng cũng không lâu lắm thân thể phục hồi như cũ sau lại sẽ tìm cơ hội lần nữa chạy về tới hướng dạ cho rằng tương tiểu tranh căn bản là vô dụng tâm đi xua đuổi cá sấu bằng không thì lấy thực lực của nó hẳn là đã sớm đem cá sấu đánh chạy mới lạ nhưng vấn đề là tương tiểu tranh không cách nào câu thông trước đó trong đầu tràn đầy đều là cồn u g bạo hà khí hiện tại đã biến thành ăn ă n ăn l i ê n lấy nàng cái kia nhỏ dáng người muốn đem lớn như vậy cá sấu ăn sạch sẽ đến ăn vào năm nào tháng nào mỗi cái đứng tại chuỗi thức ăn phía trên nhất sinh vật ngoại trừ hình thể khổng lồ bên ngoài năng lực khôi phục cũng là nhất đẳng mạnh đoán chừng tương tiểu tranh chân trước ăn xong chân sau cái kia cá sấu liền khôi phục lại nhưng không dựa vào tương tiểu tranh chính hướng dạ khống chế tương tiểu tranh thân thể tiến về nên chiến lại đánh không lại trước đó bị nuốt vào trong bụng c h à n g cảnh còn rõ mồn một trước mắt nếu như không đem tương tiểu tranh p h o n g xuất hướng dạ hoài nghi nàng sẽ bị cá sấu triệt để tiêu hóa sau đó biến thành một đống phân và nước tiểu nếu nói như vậy như vậy hắn đại nữ nhi liền không có loại kết quả này hướng dạ không thể nào tiếp thu được ta hẳn là học một chút cái gì dị năng pháp thuật loại hình chờ sau đó lần cá sấu lại chạy tới ta liền trực tiếp n ệ n bạo nó đầu cá hướng dạ yên lặng nghĩ đến nhớ tới tây hồng thế trước đó k h ô n g chế đường long đường h ổ huynh đệ làm ra cái gì thủy hỏa lưỡng trọng thiên mặc dù nhìn l o ẹ loẹt đối với hắn không có đưa đến cái tác dụng gì nhưng tây hồng thế chỉ có dung hội quán thông thực lực khó mà phát huy ra h uy lực chân chính nếu để cho hắn đến học ta thế nhưng là một mảnh đất khẳng định có lấy đoạt thiên địa c h i tạo hóa chờ một chút ta chính là đất đoạt cái quỷ thiên địa tạo hóa hẳn là đoạt vạn vật c h i tạo hóa cũng không đúng vạn vật cũng không có ta mạnh đoạt bọn chúng làm gì được rồi tóm lại ta chính là thế gian mạnh nhất bằng vào ta thiên phú học cái gì khẳng định là dễ như t r ở bàn tay hạ bút thành văn hướng dạ đắc ý nghĩ đến hắn có cái này tự tin hắn nhưng là một mảnh đất tây du ký bên trong cái kia c h ấ n nguyên đại tiên biệt hiệu là cái gì thiên địa đồng thọ giữ thế đồng quân ý là hắn cùng thiên địa đồng dạng ngưu bức nhưng là hắn ngưu bức nữa cũng không phải là cọ thiên địa điểm nóng thật muốn so ra hắn chỗ nào hơn được trời hơn được địa hướng dạ hắn lại khác biệt hắn chính là địa một khối chân chân chính chính địa chính là như vậy ta muốn đi tìm tìm dị năng hoặc là công pháp hảo hảo tu luyện một phen đến lúc đó vô địch tại thế gian ha không đẹp quá thay nghĩ tới đây hướng dạ quét qua trong đầu sầu lo tâm tình bắt đầu bành trướng hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mình đủ loại d ũ n g manh phi thường nghĩ một hồi về sau hướng dạ hứng thú bừng bừng lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu trong điện thoại thẩm tra đều internet thời đại trên mạng khẳng định sẽ có một chút thần công bí tịch chọn lựa mấy quyển danh tự vênh báo điểm điều khiển tương tiểu tranh luyện một chút đợi đến thời điểm thần công đại thành trực tiếp đem đầu kia cá sấu nệ n bạo hầm cá sấu canh uống để cho ta nhìn xem hiện tại có cái gì tốt bí tịch có thể học một ít ai không đúng hẳn là muốn lục soát từ m ẫ u chốt tới từ m ẫ u chốt muốn lục soát cái gì tốt đâu bắt cựu huyên công nhất khí hóa tam thanh tụ lý càn khôn ừng tại sao không có tương tự cũng được a không có cái này lục soát phương thức không đúng hẳn là dựa theo không có không có đúng rồi thử một chút tây hồng thế miệng bên trong khẩu quyết thử một chút lúc trước hắn miệng bên trong la hét cái gì tới diễm bên trên có lửa trăng sáng chiếu nước cũng không có pháp tướng thiên địa khảm ly t a pháp đây đều là thứ gì quỷ đồ vật chương hai mươi ba những cái kia truyền ngôn để cho người ta chạy chân gãy hướng dạ ôm điện thoại nhìn hồi lâu vẫn là có thu hoạch mặc dù những cái kia nghe liền phi thường kéo vanh công pháp bí tịch tỉ như tụ lý càn khôn bắt cựu huyền công không có nhưng hướng dạ không phải rất để ý bản thân cái này chính là hắn ý dâm ra có cũng làm như cái trò đùa sẽ không coi là thật bất quá dựa theo tây hồng thế miệng bên trong niệm đi ra khẩu quyết đi lục soát vẫn là xuất hiện một ít bí tịch chỉ là những bí tịch này giống như cũng không là hắn suy nghĩ chuyện như vậy tỉ như một bản gọi là cựu âm chân kinh bí tịch nghe danh tự cũng cảm giác điêu phát nổ ngạn ngữ nói chín vị cực chín thậm chí tôn danh tự mang chín khẳng định không sai được nhưng hướng dạ tiếp tục quét xuống đi hắn liền xem không hiểu mặc dù từng chữ hắn đều biết nhưng tổ hợp hắn một chút liền n g ộ con buổi t r ư a mão dậu bốn chín h lúc về khí đan ruộng trưởng đẩy về trước tỷ như khẩu quyết này đệ nhất trọng hắn ngược lại là có thể hiểu được nói đúng là mỗi ngày sớm tối năm điểm cùng m ộ ư ơ i một điểm khí quy đan điển sau đó s o n g trưởng đẩy về phía trước cái này tương đối đơn giản nhưng tiếp xuống đệ nhị trọng cực hàn giữa chưa lúc ngồi một mình hàn băng giường đệ tam trọng pháp như đệ nhị trọng âm dương lẫn nhau k h á c đệ tứ trọng pháp như đệ tam trọng âm hợp thâm mà sống đệ ngũ trọng hái miệng tất hai mắt mở đây là khẩu quyết kế tiếp còn có công pháp loa toàn cửu ảnh cửu âm t h ầ n trảo quỷ ngụ câm phong hoành không na di công pháp so khẩu quyết càng trừu tượng thậm chí ngay cả đồ đều không có cái này khiến hắn làm sao học hướng dạ nhìn xem những cái kia quái dị miêu tả người đều là một hắn thậm chí hoài nghi thật sự có người có thể hiểu được cái này miêu tả ý tứ cũng tu luyện thành công sao bất quá những thứ này khó khăn cũng không có đánh bại hắn trên mạng lục soát tự nhiên là có người cho ra kỹ càng chú giải hướng dạ có thể hoàn toàn dựa theo người khác chú giải tới tu luyện nhưng tiếp xuống hắn lại ngộng ai ta có đan điền sao a không đúng tương tiểu tranh có đan điền sao ta có kinh mạch sao khí cảm là có ý gì trong bụng khí a ta một bụng oán khí có tính không khí lớn tiểu chu thiên làm sao tuần h hoàn huyện vị lại tại đây ta học ngươi cái truy học cuối cùng hướng dạ trực tiếp đưa di động ném tới một bên trên mạng căn bản cũng không có học tập công pháp không đúng không phải nói không có là không có thích hợp hắn học tập công pháp một đống lớn ít thấy danh từ tỉ như khí hải kinh mạch linh khí đan đ i ể n các loại hắn một cái từ một cái từ lục soát lục soát xong hắn mới phát hiện hắn căn bản cũng không có những vật này tương tiểu tranh mặc dù là cái hình người nhưng nàng trong thân thể đã sớm trống trơn đồng dạng cũng không có được rồi được rồi ta học một chút phổ thông chiêu thức có thể a phiên m u ộ n nửa ngày về sau hướng dạ vẫn là đem điện thoại nhặt lên công pháp dị năng khẳng định là không có biện pháp trên mạng vẫn còn có chút thô thiển bí tịch nhưng mỗi bản công pháp dị năng đều đều theo chiếu nhân loại thân thể làm bản gốc tiến hành theo chất lượng hắn là đừng nghĩ học được thê cung、đô. Thái quyền. nhu đạo ta học chuyện này để làm gì liền xem như phổ thông chiêu thức ta cũng muốn học cổ võ loại bỏ rơi một chút trong hiện thực r ự c r ỡ hào quang phổ thông võ đạo hướng dạ trực tiếp liền chuyển hướng cổ võ hắc h ổ đào tâm học thành về sau một kích phía dưới giống như m a n h hổ chi lực ai ai cái này có thể nhìn cũng tương đối đơn giản đại bàng dương cánh hai tay huy động trong lúc đó hình như đại bàng vẫy ở giữa động núi dao đây là cách nói khuyết đại a kim kê độc lập già chiêu thức ai người già học a h ầ u tử thâu đảo a cái này coi như xong vòi r ồ n g phá hủy bãi đỗ xe cái này có ý tứ gì qua đen đi máy bay đây cũng là cái gì rượu a rượu a đem cường đại chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản đồng thời lấy đơn giản nhất thông tục phương thức biểu đạt ra đến không chỉ có để cho người ta cảm giác mới mẻ đồng thời sáng sủa trôi chảy cái này cổ võ một đời càng mạnh hơn một đời có người kế tục a hướng dạ say sưa ngon lành nhìn xem trong video người đem một chiêu một thức g a m t hay nói chỉ chốc lát liền trầm mê trong đó tiếu đội trưởng chúng ta tìm tới tây hưng thế theo phía trước truy tung truy phong hướng hắn báo cáo cái tin tức tốt này tiêu luật minh hai ngày này n h u chặt lông mày cũng thoáng giãn ra ra tìm được tình huống của hắn như thế nào đã lâm vào hôn mê đồng thời toàn thân mang thương c h ó i lại c h ó i chặt một chút đừng để hắn chạy nhìn xem bị c h ó i nghiêm nghiêm thật thật tây hưng thế tiêu luật minh rất vui vẻ trải qua dài như vậy một đoạn thời gian đổi bắt bọn hắn cuối cùng đem cái này chính chủ truy nã quy án cũng không hưởng phí bọn hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực đường l o n g đường hổ huynh đệ đâu nhìn chằm chằm trong hôn mê tây hồng thế nhìn thoáng qua tiêu luật minh lúc này mở miệng hỏi này chúng ta cũng không biết nếu như tây hồng thế tỉnh lại lời nói hắn hẳn là có thể đem đường l o n g đường hổ huynh đệ gọi trở về truy phong gãi gãi cái hót có chút l u n g t u n g nói tây hồng thế là cái người sống truy tung vẫn là có dấu vết mà lần theo nhưng đường long đường hổ đã biến thành cương thi tìm kiếm hai người bọn họ độ khó liền không chỉ tăng lên một chút điểm không có tây hồng thế triệu hoán hai người bọn họ liền cùng tử vật căn bản cũng không biết sẽ bị sóng lớn vọt tới chỗ nào đường long đường hổ huynh đệ cũng nhất định phải tìm tới tây hồng thế đã không có tác dụng là thời điểm đem hai người họ cho mặt khác người thích hợp ta minh bạch ta hiện tại liền tiếp tục đi lần theo hai người bọn họ hạ lạc nghe đến đó truy phong một trận liền định lần nữa rời đi chuyện này đ ừ n g vội tiêu luật minh lúc này lối ra ngăn lại truy phong muốn rời khỏi bước chân giang nam thành phố dị năng cục người ủy thác chúng ta làm một việc gần nhất từ rừng rậm trong công viên chạy đến một đầu cá sấu hẳn là cũng đến kề bên này chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm tới tìm cá sấu để chúng ta đúng vậy xem như thượng cấp cho chúng ta nhiệm vụ ta hiểu được nghe được là nhiệm vụ truy phong cũng không có do dự dẫn đầu đi đến phía trước dẫn đám người trực tiếp rời đi giang nam thành phố rừng rậm công viên cá sấu là có vấn đề tại hộ tống ngô đại hùng một đoàn người trở lại trong thành phố lúc tiêu luật minh liền đã nghe được một chút phong t h à n h có truyền ngôn nói cái kia mấy đầu cá sấu nguyên bản là người trong phật môn cô ý phóng sinh lấy rừng rậm trong công viên đặc hữu thiên địa linh khí nuôi nấng nhưng không nghĩ tới nhất thời vô ý biến khéo t h à n h vụn ủ r a đại họa nghe nói cái kia mấy đầu cá sấu cùng hoàng sơn chùa có liên hệ chặt chẽ gần nhất trên phố cảng là thịnh truyền thiên diệp chủ trì vì chế tạo nhân gian p ậ t quốc ngay cả bát bộ thiên long tứ đại kim cương đều làm ra cái kia mấy đầu ca s ấ u chính là định cho những đệ tử này làm hộ pháp linh thú dùng nguyên bản tiêu luật minh đối loại này t r ợ b ữ a truyền ngôn luôn luôn là khịt mũi coi thường nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới lúc ấy đuổi bắt tây hồng thế mời tới viên t r ợ lúc trước ở trong đó có cái gọi lưu hạo thiên người hắn ấn tượng vẫn là rất sâu sắc bầu trời nghiêng bất quá nửa năm thời gian những người này liền không chịu nổi tính tình tiêu luật minh ở trong lòng yên lặng nghĩ đến chương hai mươi b ố thần bí mỉm cười cưới lên tâm ta yêu nhỏ mô tờ nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe cưới lên tâm ta yêu nhỏ mô tờ ta lập tức thì đến nhà tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt t ố ố t trên hoang dã mấy chiếc xe gắn máy song song chạy mộ tờ tiếng oanh minh mảy may che giấu không được trên xe bên trong đưa ảm lì to rõ đ ồ n g âm làm tiêu luật minh sửa lại nhiệm vụ lần này hành động về sau mấy người cũng bắt đầu dễ dàng hơn cá sấu hành tung phi thường dễ dàng tìm kiếm bọn hắn chỉ cần từ dị năng cục cái kia đạt được cá sấu đào vong lộ tuyến sau đó thuận cá sấu một đường phi nước đại lúc tạo thành xung quanh hoàn cảnh dung chuyển vết tích đi xuống căn bản cũng không cần lo lắng tìm không gian đó mặc dù nửa đường cá sấu biến mất một đoạn tung tích để bọn hắn cảm thấy có chút khó tin nhưng về sau lợi dụng máy bay không người lái không trung dò xét chiếu cũng không lâu lắm bọn hắn liền lại lần nữa tìm được một đầu rất rõ ràng là bị một loại nào đó quái vật khổng l ồ ép tới thông đạo hiện tại bọn hắn đang lái trên con đường này n g ư ờ i hấu không ngây thơ n g h e bài hát này bởi vì nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành tiêu luật minh lúc này cũng bung lỏng không ít nhưng một đường vô hạn đơn khúc tuần hoàn nhi đồng ca khúc để hắn rốt cục nhịn không được hướng về phía phía trước nhất truy phong hô lên chỗ nào hấu trĩ đây chính là ma bạn chi ca trước đó linh khí còn chưa khôi phục lúc rất nhiều cưỡi xe gắn máy hoàn du trong nước ma bạn trong điện thoại di động thiết yếu bài hát này lại nói ngươi không cảm thấy bài hát này rất tẩy nào a tốt tốt tốt tốt tốt vân trạch không phục nói nói xong còn bắt trước toàn bộ đội ngũ vang lên một mảnh vui cười được rồi được rồi bớt đi chúng ta vẫn là tại nhiệm vụ bên trong vẫn là phải chú ý điểm n ố t n ố t luôn bài hát này l ô thai đều ngán nhìn xem toàn bộ tiểu đội thành viên t r ầ m tĩnh lại tiêu luật minh cũng sẽ không chủ động đi cách hướng bọn hắn trước đó từ tương tây một đường buôn tập thần kinh vẫn luôn băng rất chặt bây giờ có thể thư giãn một tí cũng chuyện đương nhiên chỉ là bài hát này đúng như là truy phong lời nói phi thường tẩy não hiện tại tiêu luật minh đ ầ y trong đầu đều là tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt ai đội trưởng phía trước c h ạ m lúc này đi phía trước nhất truy phong nhìn thấy cuối đường đầu có mấy tiết đoạn mục ngăn ở trong đó bởi vậy hắn thuận tay tắt đi âm hưởng cũng hướng về phía phía sau đội trưởng h ô c h ạ m để cho ta nhìn xem nghe được phía trước đường bị lấp tiêu luật minh một cước chân ga trong nháy mắt tăng tốc liền vọt lên sau đó hắn liền thấy một mảnh vốn là thông thuận vô cùng con đường bị người vì dùng đầu gỗ cho ngăn cản cái này rừng núi hoang vắng ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy ai n h ả m chán như vậy đem những này đầu gỗ ngăn tại nơi này đều xuống tới đem nơi này phá hủy bên cạnh mấp mô xe gắn máy không tiện qua đi nhìn thấy phía trước nói đường bị ngăn tiêu luật minh đi đến một bên quan sát sau khi liền mở miệng phân phò nói nơi này vốn là một mảnh rừng tuyệt đại bộ phận đều là cây liễu xem ra trước đó cá sấu khi đi tới không ít dày v à o nơi này còn cái này đầu gỗ hẳn là nơi này kiểm lâm làm đi trước đó thôn dân phụ cận không phải nói nơi này có kiểm lâm à. hắn cũng coi là mạng lớn không có bị cá sấu cho một ngụm ướt truy phong đầu tiên là bay lên máy bay không người lái lợi dụng không trung thị giác quan sát một chút đại khái phán đoán xung quanh hoàn cảnh sau đó bắt đầu báo cáo lên tình huống nơi này máy bay không người lái mục đích là đến điều tra cá sấu hành tung không có máy bay không người lái ở trên không tuần sát bọn hắn cũng không dám trực tiếp mở ra xe gắn máy trực tiếp thuận cá sấu đi qua đường trực tiếp tiến quân thần tốc được rồi được rồi bên này bên trên liền không cần nhìn tranh thủ thời gian dọn dẹp địa phương này chúng ta còn phải đi đường đâu rời lên một đoạn gỗ tiêu luật minh nhìn xem còn tại điều khiển máy bay không người lái truy p h o n g nhìn không được khiến trách đến rồi đến rồi trước đây mặt không xa còn có một viên thật là lớn cây liêu đâu đợi lát nữa chúng ta có thể đi bên kia nghỉ ngơi một chút sau đó lại điều chỉnh phía dưới hướng đem máy bay không người lái thu nạp hoàn tất truy phong lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới thuận tay cùng buôn lôi cùng một chỗ nâng lên một đoạn bọn hắn thân eo thô đầu gỗ liền hướng bên cạnh chuyển ngươi mới vừa nói cá sấu không ít dày vào nơi này cái kia còn có thể tìm tới cá sấu tung tích ra đối diện buôn lôi mở miệng hỏi tìm là nhất định có thể tìm tới lớn như vậy khổ người tùy tiện một điểm động tĩnh đều sẽ có vết tích lưu lại chỉ là cái địa phương này không biết chuyện gì xảy ra cái kia cá sấu ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu lưu lại rất nhiều vết tích Ê! chính ngươi nhìn những cái kia đoạn mục cơ bản đều là nó làm ra buôn lôi ngầm đầu hướng phía xung quanh nhìn lướt qua hoàn toàn chính xác nơi này cá sấu dấu vết lưu lại so với trước kia cá sấu cắm đầu bay thẳng vết tích càng rõ ràng hơn khắp nơi đều là đứt gây gốc cây cùng bị áp đảo tại trong đất bùn cỏ dại đại bộ phận thổ địa phảng phất bị cày một lần chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi mấy khoả cây liếu đón gió tung bay mau tới ta giống như tại viên kia dưới cây liếu thấy được một cái người tại phía trước nhất bận rộn vần trạch lúc này vội vàng đi tới sắc mặt cổ quái hướng về phía đám người hô thế nào nhìn thấy một người rất hiếm lạ muốn hô bên trên chúng ta kiểm lâm a chờ chúng ta chuyển xong lại nói đến lúc đó cùng kiểm lâm nói một tiếng nghe được vân trạch triệu hoán những người khác cũng không có ngừng công việc trên tay y nguyên còn tại ấp đúng ấp đúng sách ngăn cản tại bọn hắn phía trước khối gỗ không phải không phải vân trạch nhìn xem đám người không có ý định phản ứng ánh mắt của hắn một chút liền nóng nảy đây không phải là người cũng không đúng chính là một người cũng không phải là cường thi đồng dạng người khoa tay múa chân giảng nửa ngày vân trạch cuối cùng tìm được một cái thích hợp hình dung tử chứng lấy mặt đỏ bừng nói cương thi nghe được cái từ này đám người một chút đều ngừng lại bọn hắn chăm chú nhìn vân trạch người xác định tiêu luật minh lúc này cũng buông xuống trong tay khối gỗ bước đi lên đến đây nhìn xem vân trạch hỏi ngạch ta cũng không xác định cái kia quanh thân vờn quanh đoán khí ta là sẽ không nhìn lầm nhưng là vậy được vì ta liền không dễ phán đoán nhớ tới trước đó nhìn thấy t r a n g cảnh vân trạch nhất thời có chút không tốt xác nhận đành phải dùng một loại ngạc nhiên ngự a khí giải thích nói có ý tứ gì ngươi ngay cả cương thi đều không phân biệt được rồi sao một thân đoán khí không phải cương thi là cái gì người lại là cái gì ý tứ ai ta không biết làm sao nói cho ngươi cùng đi xem nhìn ngươi liền hiểu nói xong vân trạch liền dẫn đầu dẫn theo mọi người hướng phía rừng liêu chỗ sâu đi vào không cần chuẩn bị cái gì sao một con cương thi không đúng liền phía trước cây liếu cái kia khoảng cách nó hẳn là sớm phát hiện chúng ta mới là cương thi cái mui thế nhưng là rất bén nhạy đúng vậy à cứ như vậy đi qua không định một chút trực tiếp diệt nó vân c h ạ y khoát tay áo không cần nàng căn bản là không có chú ý tới chúng ta theo đám người đi theo vân c h ạ y tiến vào rừng liêu bọn hắn không có chú ý tới chính là một mực hôn mê tây hồng thế lúc này khỏe miệng lộ ra một cái thần bí mỉm cười ngay sau đó lại biến mất không thấy t r ư ơ n g hai mươi lăm mau tới đây để ra ra nóng cái thân khởi thế lãm tất vĩ đơn roi sách trên tay thế tiếp xuống bạch hạc lưỡng xí ôm đầu gối cố chấp bước thủ huy tỷ bà a cái này thủ huy tỷ bà muốn làm sao vung hô thu công cái này thái cực công phu giảng cứu chính là một cái tứ lạng bạc thiên cân nhưng này c á xấu lớn như vậy mà lại cái bậy vững như vậy ta làm như thế nào phát chiếu vào trong video một h ạ c phát đồng nhan lao đầu đánh mấy lần quyền về sau hướng dạng ngừng lại trước đó học công phu kém chút học sai trước mắt hắn đối thủ thế nhưng là đầu kia trốn ở trong sông đại ngạ cá bình thường chiêu thức căn bản khó mà có hiệu quả tại tuyệt đối hình thể nghiền ép phía dưới cùng cái kia ca cá s ấ u cứng đối cứng rất hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn sáng suốt cho nên hướng dạ chọn lựa nửa ngày cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đặt ở thái cực quyền phía trên lấy nu thắng cương tứ lạng bạc thiên cân đây mới là dưới mắt thích hợp nhất chỉ là có thể hay không kích thích cái kia cá sấu chính hướng dạ cũng đang hoài nghi dù sao cái kia cá sấu chỉ riêng chiều cao liền hai ba tiết h ỏ a toa xe dài như vậy độ rộng đại khái một cỗ xe buýt rộng như vậy lại bởi vì là loài bò sát trên cơ bản toàn bộ thân thể đều là g á n tại trên đất n g h ĩ kích thích loại này quái vật khổng lồ độ khó có thể nghĩ hẳn là không vấn đề gì dựa theo năng lực của ta một ngọn núi đều có thể cho nó đẩy một đầu cá sấu hẳn không phải là việc khó nghĩ một lát về sau hướng dạ dự đoán lấy thực lực của mình suy nghĩ đối phó một đầu cá sấu hẳn là dư sải trước đó bị cá sấu một ngụm nuốt vào đó là bởi vì mình bị hù dọa đúng chính là như vậy dù sao cho dù ai lần thứ nhất nhìn thấy một con lớn như thế cá sấu mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn trực tiếp đứng chết chân tại chỗ đây là có thể lý giải hướng dạ cảm thấy mình làm vẫn là rất không tệ vì tiểu liều an nguy đứng ra riêng này dũng khí thế nào cũng phải cho mình thêm cái mấy phần nàng đây là đang làm cái gì tiêu luật minh trừng mắt căng tròn con mắt nhìn xem dưới cây liếu cái kia phảng phất là đang nhảy đại thần co giật thân ảnh ngạc nhiên hỏi bị kinh phong phạm vào vân trạch thử nói ba tiêu luật minh chiếu vào vân trạch cái hót liền đến một chút cương thi còn có thể phạm bị kinh phong dường như cảm thấy còn không hài lòng tiêu luật minh làm bộ lại phải cho vân trạch đến một chút nhưng lúc này vân trạch thật nhanh né tránh hắn sở lấy cái hót ủy khuất nói ra bộ dạng này không phải bị kinh phong là cái gì Với mới bắt thân đầu ảnh kết quả không đợi bao lâu cái kia cương thi động tác liền nghiêm trọng biến hình đồng thời đem một môn chậm rãi quyền pháp thi triển càng lúc càng nhanh đến cuối cùng bọn hắn nhìn thấy chính là phảng phất đứng dưới tảng cây không ngừng co giật thân ảnh hoàn toàn không có cái gì mỹ cảm có thể nói nàng ngừng nàng ngừng lúc này một mực quan sát đến cái kia cương thi thân ảnh long diễm thấp giọng hô lên thế nào là phát hiện chúng ta a nghe được long diễm thấp hô tiêu luật minh rút tay mình về xoay người tiếp tục hướng phía dưới cây liếu thân ảnh kia nhìn lại trước đó một mực khiêu đại thần co giật thân ảnh giờ phút này đã ngừng lại chính cúi đầu giống như là đang suy tư cái gì không biết chúng ta muốn tiếp tục xem tiếp đi sao nhìn chằm chằm một hồi phát hiện hoàn toàn không có động tĩnh cương thi long diễm mở miệng dò hỏi cái này cương thi hành vi có chút cổ quái đồng thời nhìn còn có chút ốc tiêu luật minh một đoàn người bây giờ cách cái kia cương thi bất quá năm mươi đến gạo căn bản cũng không có bất luận cái gì h ể m hộ tùy tiện đứng tại vậy vậy cương thi cũng còn không có phát hiện bọn hắn nếu là đổi lại cương thi khác đã sớm mở ra huyết b u ồ n đại khẩu lao đến không được chỉ là một cái hành vi có chút dị thường cương thi mà thôi thuận tay diệt trừ nàng chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo tiêu luật minh lắc đầu mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái hắn liền không hứng thú quan sát tiếp nữa xuống dưới linh khí khôi phục về sau thiên điệu dị biến cái gì ngưu quỷ xà thần đều chạy ra cái này cương thi chỉ là hành vi kỳ quái điểm tính không được cái gì chuyện hiếm lạ long diễm người đi thu nàng những người khác cùng ta trở về tiếp tục chuyển đầu gỗ tìm tới ca sâu ổ điểm mới là chuyện đứng đắn nói xong tiêu luật minh liền mang theo ba người khác cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi lưu lại long diễm lúc này cũng không do dự duỗi tay ra dị năng bắt đầu ở trong lòng bàn tay tụ tập cũng không lâu lắm bên cạnh hắn nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên nơi lòng bàn tay một đoàn đầu lâu lớn nhỏ hỏa diễm x u n g ra ha ha thiểu cương thi a n ta một cái đại hỏa cầu chuẩn bị hoàn tất về sau nhìn xem cái kia đần độn y nguyên còn không có phản ứng tới cương thi long diễm lúc này nhịn không được hô lên Cái này cương thi đoán chừng là mới đào được đoán thi mới này không là đào bởi a kia o so so lâu, liền lấy luật lực, muốn thu tiêu chuyển đấu nguyện cũng chút chút. cũng trực cương cùng cái chán việc người bình thường mạnh Hắn không mình sánh nhàm tốn hắn tình góp gỗ, tiếp thi đi đợi một một thập thể chỗ chậm này r ã cùng cương chơi chút. tiểu thi một Bởi vậy long diễm cô y đem thả ra ngoài đại hỏa cầu chuẩn tâm rời đi đại hỏa cầu sát cái kia cương thi góp áo bên cạnh bay đi phát ra một trận phanh tiếng vang sau đó tán liệt ra mấy cái hỏa hoa đốt lên trên mặt đất khô cạn cỏ dại chi chi thanh âm rất nhanh liền vang lên đến lúc này cái kia cương thi tựa hồ mới như mộng thanh tỉnh ngẩng đầu lên nhìn làm sao nhìn làm sao ra ra ngươi ở chỗ này tranh thủ thời gian tới để ra ra nhìn một cái long diễm cảm thấy cái này cương thi khẳng định là lúc trước hắn tiêu diệt cương thi bên trong ngu xuẩn nhất một cái hắn một bên đại hống đại khiếu còn cầm hỏa c ầ u đốt nàng cái này cương thi cũng còn không có kịp phản ứng ngược lại là t h ằ n g hơi giật mình nhìn chằm chằm một chỗ bị hỏa tinh nhóm lửa cánh liễu không núp đ í c h đợi đến cái kia hỏa tinh dập tắt nàng mới xoay người qua thấy được hô to gọi nhỏ lòng diễm cái này đúng nha ra ra ngươi ở chỗ này đây ngay cả cái phương hướng đều không phân biệt được liền chưa thấy qua ngươi như thế xuẩn cương thi mau tới đây để ra ra nóng cái thân ra ra muốn tâm t ì n h tốt chờ siêu độ ngươi cho ngươi hảo hảo tìm cái bảo địa để ngươi an bình nhìn xem cuối cùng quay đầu lại cương thi long diễm vội vàng hướng về phía nàng ngoắc ngón tay ra hiệu nàng tranh thủ thời gian tới ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao cương thi nhìn xem long diễm gào lên trong thanh â m ẩn chứa vô hạn l ử a giận như muốn đem long diễm xé nát đánh nhau cái này cương thi thanh â m bên trong khí mười phần a chúng ta muốn hay không nghe sau lưng cách đó không xa truyền đến tiếng vang vân trạch lắng thai nghe nghe hướng về phía tiêu luật minh thử nói người cho ta trở về ta còn không biết n g ư ờ i muốn làm gì cho ta thành thành thật thật chuyển đầu gỗ nơi đó giao cho long diễm là đủ rồi tiêu l u ậ t minh đối vân c h ạ c h cái hốt lại tới một chút rồi mới lên tiếng chỉ là một cái tiểu cương thi mà thôi không đang tập thể xuất động đối phó tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian làm xong chúng ta tiếp tục truy tung cá sấu xào huyệt ân bẩn thỉu giao dịch bắt đầu cùng kẹo hy ở trung thường ngày thuyền du lịch đồng nhân nữ chính kẹo hy trước mắt người qua đường nữ chính dưỡng thành bên trong mọi người nhanh đi nhìn a tặc để mắt chương hai mươi sáu quay về tại bình tĩnh rừng liễu hướng dạ này lại tức giận đến ngay cả phổi đều muốn nổ trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người không phân tốt xấu trực tiếp liền hướng về phía hắn một trận khiêu khích khiêu khích hắn coi như xong còn lấy ra một cái đại h ỏ a cầu đốt tới cây liếu lá cây bên trên một đoạn cành liếu bị liệt hỏa thiêu khô sau trực tiếp biến thành cho tàn cây liếu cũng nhịn không được phát ra hào hào kêu đau âm thanh đây không phải ngay trước hắn mặt đánh h ắ nữ n nhi a đánh hắn nữ nhi còn chưa đủ còn muốn tìm hắn gây p h i ề n phức thật sự là tức chết ta rồi cưới tại trên đầu ta đi ỵ còn muốn ta cho người đưa giấy thật sự là mụ mụ có thể nhịn ba ba không thể nhẫn ở đâu ra đồ hông trướng hướng dạ đầu nóng lên liền hướng về phía người kia đổi tới hắn lần này thề phải đem người này bắt lại hảo hảo tra tấn một phen sau đó dán tại dưới cây liếu mỗi ngày cho cây liếu xin lỗi đến rồi đến rồi nhìn xem hướng dạ hướng phía hắn một đường xông lại long d i ệ m lúc này cũng hưng phấn lên cái này ngốc đầu ngốc não cương thi cuối cùng khai khiếu tìm được chính chủ cũng không luồng phí hắn một phen tâm huyết nhỏ chân ngắn chạy rất linh hoạt sao nhìn chăm chú lên nổi giận đùng đùng xông thẳng lại cương thi long diễm trong lòng không chút nào hoảng thậm chí còn có đánh giá một phen ý tứ cái này cương thi bắt đầu chạy hoàn toàn liền không giống thân thể kia sơ cứng sau tình hình hai cái đùi một chức một sau cấp tốc buôn tập ngược lại là cùng phi ngờ kéo lỏng người giống nhau như đúc hắc hắc thật sự là có ý tứ ra hỏa để cho ta nhìn xem ngươi còn có cái gì chỗ khác thường nói xong long diễm lười biếng bày ra một bộ phòng ngự tư thế chờ đợi lấy cương thi đến như thế có ý tứ cương thi cũng không thấy nhiều muốn trực tiếp giết chết nhưng là không còn đến chơi long diễm là nghĩ như vậy ba trung điệp cái tát âm thanh tại rừng liễu bên trong vang lên ngay sau đó một đạo giống như như g i ế t heo kêu rên thê lương tiếng kêu cũng vang lên a a a a a a long diễm còn chưa kịp phản ứng liền thấy một trận quỷ ảnh thoảng qua tiếp lấy hắn cũng cảm giác thân thể của mình lăng không dâng lên sau đó xoay tròn lấy hướng phía sau bay đi ngồi trên mặt đất liên tục đánh mười mấy cái lăn về sau đ ụ n g vào một gốc đứt gãy gốc cây lúc này mới ngừng lại chuyện gì xảy ra dãy ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy long diễm cảm thấy mình nửa bên mặt đã hoàn toàn mất đi chi giác cũng lập tức xưng lên lập tức liền biến thành màn thầu lớn nhỏ hắn vươn tay sờ lên mình cái kia nửa bên mặt trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn kinh t h ầ n sắc ta vừa mới là bị quạt một bạt h a i ai đánh ta long diễm trong đầu một trận chập mạch hắn còn chưa từ vừa rồi cái tắt bên trong tỉnh táo lại phun ra miệng bên trong bị đánh nát răng hắn đầu tiên là nhìn chung quanh hoàn cảnh d ừ n g liễu bên trong yên tĩnh ngoại trừ gió lay động cây l i ễ u hào hào thanh â m không còn có động tĩnh khác không người đến a chẳng lẽ là cái kia cương thi không đúng cương thi làm sao lại học người đồng dạng tắt một phát lắc đầu long diễm cảm thấy mình ý nghĩ này vô cùng buồn cười kia rốt cuộc là thế nào một chuyện ngầm đầu rời đi một chút thị giác hắn liền thấy cái kia cương thi lại hướng phía hắn xông lại được rồi trước tiên đem ngươi thu thập lúc này long diễm hoàn toàn không có tâm tình hắn cảm thấy mau chóng giải quyết cái này cương thi mới tốt đến lúc đó cùng tiêu luật mình tụ hợp đến cùng một chỗ thảm thức đ ố i cái địa phương này điều tra k h i thật bị quạt một chút về sau tâm hắn ly đã ẩn ẩn có một cái suy đoán chỉ là cái suy đoán này quá mức khoa trường chính hắn đều cảm thấy có chút rất không có khả năng cương thi sẽ giống người đồng dạng tắt một phát nói ra đều không ai tin tưởng Hắn tình nguyện tin tưởng lúc này vọt tới long diễm bên cạnh hướng dạ nơi nào sẽ quản nhiều như vậy lần này hắn đổi một cái tay hướng phía long diễm hoàn hảo má trái gò má lại rút tới ba lại là một cái thanh thúy tiếng vang lần này long diễm thật không có phát ra trù lên hắn chỉ là tung bay ở giữa không trùng chuyển vài vòng đụng vào một gốc cây liếu tảng bên trên triệt để hôn mê đi thanh âm mới rồi là long diễm a vân trạch rời lên một khối đầu gỗ nhìn thoáng qua tiêu luật minh thận trọng hỏi thanh âm kia có chút phá âm không tốt p h â n rõ nhưng này kêu gào thê lương hắn làm sao cảm giác đều có điểm giống long diễm bất kể có phải hay không là trước đi qua nhìn một chút tiêu luật minh lúc này thần tình nghiêm túc lên long diễm đã đợi tại cái kia có một hồi ấ n lý thuyết giải quyết một cái tiểu cương thi căn bản là không hao phí bao lâu thời gian nhưng đến bây giờ còn không có trở về hắn cũng có chút lo lắng bên trong tình huống đem trên tay đầu gỗ quăng ra phất phất tay tiêu luật minh liền dẫn theo đám người hướng phía long diễm vị trí v ọ t tới ừ n cái này cương thi làm sao còn ở nơi này long diễm đâu bất quá mấy phút lộ trình tiêu luật minh liền đi tới trước đó phát hiện cương thi cây l i ễ u bên cạnh nhưng hắn dò xét một tuần ngoại trừ nhìn thấy cái kia cương thi bên ngoài long diễm đã không thấy t â m hơi ở chỗ này một tràng thốt lên từ những người khác miệng bên trong hô lên tiêu luật minh theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện vân trạch chính ngồi s ổ m ở một gốc dưới cây liếu kiểm tra một cái mặt sừng phủ giống bánh bao đồng dạng bóng người nhìn cái kia trang phục kiểu dáng không phải long diễm là ai chuyện gì xảy ra ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao nhìn thấy lại có người xông ra đồng thời thân mang thống nhất phục sức hướng dạ làm sao không biết những người này là cùng một bọn cho nên tại phát hiện bọn hắn về sau liền vừa giận giận đùng đùng lao đến truy phong buôn lôi bên trên đừng cho cái này cương thi tới gần long diễm tiêu luật minh nhìn xem sông thẳng lại cương thi dẫn đầu sông lên trước miệng bên trong vội vội vàng vàng phân phó nói dưới mắt còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng hôn mê bất tỉnh long diễm đã tìm tới hắn cũng yên lòng trước giải quyết cái này cương thi chờ đến long diễm tỉnh lại tại đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra Ba. lại là một tiếng vang lanh lảnh hướng dạ bắt được một cái còn chưa tới kịp làm chuẩn bị ra hỏa vươn tay chính là một bàn tay quạt tới cùng trước đó giúp người cái này bị hắn bắt được ra hỏa cũng phát ra một trận không giống tiếng người kêu rên liền bị đánh bay ra ngoài không được cái này cương thi có gì đó quái lạ dùng toàn lực tiêu luật minh một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kêu bề ngoài xấu xí cương thi chỉ là tiện tay một bàn tay liền quạt bay truy phong kém chút không có đem tròng mắt chừng xuống tới thẳng đến truy phong rơi xuống mặt đất phát ra phanh từng tiếng vang về sau hắn mới hoàn toàn tỉnh lộ nhưng rất đáng tiếc thì đã trễ đem truy phong quất bay về sau cái kia cương thi liền lấy mắt thường khó mà phân rõ tốc độ vọt thẳng đến buôn lôi vân trạch bên người một người một bàn tay trực tiếp đem bọn hắn rút chóng cuối cùng đứng đấy người chỉ còn tiêu luật mình một người người người là quái vật gì không được qua đây a ba rừng liêu rốt cục yên tĩnh trở lại chương hai mươi bảy cái này h u n g thú khó hơn nha giang nam thành phố hoàng sơn chùa đường hoàng sơn chùa hoàng sơn chùa lịch sử lâu đời ấn thời gian suy tính tại ngũ đại thập quốc trong lúc đó liền đã xây thành làm giang nam thành phố số một văn hóa chùa cổ mỗi ngày tới đây thắp hương bái phật khách hành hương tự nhiên là nối liền không dứt bình thường thời gian liền thường thường kín người hết chỗ nếu như là cuối tuần cái kia càng là người trên người lưu hạo thiên làm hoàng sơn tự chủ cầm ngàn diệp đại sư đệ tử tự nhiên tại cái này hương hỏa cường thịnh trong chùa miếu có một chỗ cắm rủi bị một cái cản thi nhân đánh n g ấ t d ỉ u vẫn là để người giơ lên trở về phật môn tám chúng không có n g ư ờ i yếu như vậy đệ tử mỗi ngày tụng kinh bài tập kết thúc về sau một đám đệ tử liền gần nhất phát sinh sự tình bắt đầu trao đổi lẫn nhau mà một người trong đó đầu mâu trực chỉ ngồi tại biên giới nơi hẻo lánh lưu hạo thiên ừ m chuyện gì xảy ra hạo thiên sư đệ thế nào đúng rồi Ngay chuyện Nhìn người ánh chuyển thiên trên thân, trước đó chủ động chuyện người gì gợi ra. xảy đó đã đám đem đó rốt trước mắt tới cuộc chủ hạo xem lúc ạ i tiếp tục nói. nói, người đuổi tục Ta thế nhưng là nghe nói, tương tây bắt đến phân phản cục c nhưng nghe năng định, h là dị bộ vì n rang nam thành g ta tìm trợ kiếm phố rút. ú l ấy các vị sư đệ đều tại rừng rậm công viên hiệp trợ sư môn trưởng bồi c h â n áp h u n g thú tự nhiên không rảnh cũng liền hạo thiên bởi vì mới từ quê quán trở về có thời gian rảnh rỗi thiên diệp chủ trì cảm thấy đây coi là một lần không tệ lịch luyện đem hắn phái ra ngoài chỉ là không nghĩ tới a chúng ta đệ tử phật môn vậy mà lại bị một cản thi phái phản nghịch dễ như chở bàn tay đánh bại cái kia tương tây dị năng cục phân bộ người đều nói phản nghịch thực lực bản thân cũng không lợi hại duy nhất dựa vào bất quá hai cương thi mà thôi cương thi chúng ta phật môn thiền tông đối phó loại này t à vật không phải nhất là khắc chế a đúng vậy a đúng vậy a hạo thiên ngươi làm sao làm làm sao lại bị cương thi đả thương nghe được người kia đem sự tình nguyên nhân gây ra nói rõ ràng về sau đám người nghị luận ở mỹ trao phúng chế nhạo hiếu kỳ thần sắc càng là che kín gương mặt trong thiện p h ò n g mọi người cũng không phải bền chắc như thép từ khi thiên diệp chủ trì bắt đầu phục hưng nhân gian phật quốc kế hoạch về sau liền mở rộng cánh cửa thu nạp các nơi dị năng giả trở thành đệ tử phật môn kinh phật có nói bát bộ thiên long rất nhiều đại thừa phật trải qua tự thuật phật hướng chư bồ tát tỷ khưu các loại thuyết pháp lúc thường có thiên long bát bộ tham dự nghe pháp Bát bộ thiên lần o bao quát tám loại n g quát t h đạo quái vật, bởi i vật, vì t h ê này chúng cùng lòng chúng trọng yếu nhất, cho nhất, lòng trọng nên xưng l yếu thiên long bát bộ. Mà bát bộ giả, một thiên đặt hạt thu chúng, chúng, giả, soa, kiền bà, atula, giả kiền giả giả. long lòng khẩn na lạ, lâu la, xoa, bộ. bộ bà, Mà ma hô la, hô nghe nói liệt vào hạ t t h u a lạ lưu hạo thiên thảm tao trọng thương cái này bỏ đá xuống giếng thời khắc không phải hiện tại chờ đến khi nào hừ lưu hạo thiên ngẩng đầu nhìn sang thanh âm nơi phát ra quả nhiên không ngoài sở liệu chính là bạch trường hà bạch trường hà là tám bộ trúng thiên nhân chúng thực lực tạm cư trúng bộ đứng đầu không biết có phải hay không là thiên nhân trời sinh cùng hạt thua lạ đối địch quan hệ lưu hạo thiên cũng cùng hắn quan hệ cũng l à như nước với lửa lần này bắt phản nghịch đích thật là hắn khinh địch bây giờ bị bạch trường hà nắm lấy cơ hội trào phúng đây là chuyện đương nhiên nếu như bạch trường hà không tìm đến hắn p h i ề n phức hắn mới phát giác được k ỳ quái không phản đối thừa nhận thực lực của mình không được vẫn là có ý định nhường ra h t thua lạ t r ú liệt nhìn xem lưu hạo thiên không tiếp h ắ n gốc dạ n g bạch trường hà lúc này tiếp tục khiêu khích nói tám bộ chúng cách mỗi một tháng liền sẽ thay đổi thiên diệp chủ trì sẽ ở trong đó chọn lựa ra thực lực cường đại nhất tám người truyền thụ cho bọn h ắ n phật môn bí pháp ở trong đó cạnh tranh cực kỳ kịch liệt bạch trường hà đã là trước mắt tám bộ bên trong cường đại nhất người tự nhiên không cần phải lo lắng sẽ bị soát xuống tới nhưng vì để cho mình người có thể càng một bước tăng lên như vậy chỉ có thể đem cái khác b ả y chúng người đổi xuống tám bộ bên trong đã có năm chúng là người của hắn mà còn lại ba chúng thì đều lấy hạo thiên cầm đầu lưu hạo thiên chính là trong mắt của hắn chi gai ít mẹ nó mơ ngộng hao huyền bạch trường hà ngươi đừng tưởng rằng lần trước may mắn thắng ta liền thật sự coi chính mình có thể tại tám bộ bên trong muốn làm gì thì làm ta hiện tại tâm tình không tốt tranh thủ thời gian cút cho ta lưu hạo thiên ngầm đầu nhìn xem bạch trường hà lạnh lùng nói tâm tình không tốt vô năng người cùng nộ bại tướng dưới tay còn dám khẩu suất của n ô n ai cho ngươi tự tin thân là a t u l a ngay cả cương thi đều đánh không lại ngươi còn mặt mũi nào đi nghe thiên diệp chủ trì phật pháp dạy bảo ngươi mẹ nó có hết hay không tới tới tới có phải hay không nhìn ta khó chịu chúng ta đang đánh qua một trận lúc này lưu hạo thiên rốt cục nhịn không được vụt một chút liền đứng lên đây cũng là một tháng chuyển khóa chương trình học s ắ p bắt đầu bạch trường hà tựa hồ cũng gấp liều mạng tìm cơ hội hướng hắn khiêu khích không hảo hảo thu thập hắn hắn thật đúng là cho là mình tại toàn bộ tám bộ bên trong đã không có đối thủ lần trước chỉ bất quá nhất thời chủ quan thua một thức liền bị hắn t r ả o phùng đến nay hôm nay hắn chính là liệu mạng thương thế còn chưa khôi phục cũng muốn hảo hảo dạy hắn làm người k é k é lúc này thiền phòng cửa bị mở ra một cái thân hình cao lớn trên đầu bỏng có g i ớ i ba người đi đến hắn quét mắt trong phòng tất cả mọi người một chút sau đó lạnh lùng nói ra phật môn thanh tịnh chi địa nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo tám bộ đám người nghe lệnh hộ pháp trưởng lao để các ngươi lập tức tiến về phòng luyện công chấn áp hung thú đám người khác tiếp tục trong phòng đọc thầm kinh văn sau khi nói xong hắn nhìn thoáng qua chính lẫn nhau nhìn c h ầ m c h ầ m bạch trưởng hà lưu hạo thiên một chút liền xoay người rời đi h ừ lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách bại tướng dưới tay ta chờ ngươi hai người lẫn nhau nghẹn một cái về sau vội vàng đuổi theo tăng nhân đi đến cái này chấn áp hung thú cũng chính là chấn áp tại rừng rậm công viên bắt được cự ngạc hung thu khó hấn thiên diệp chủ trì vì mau chóng hàng phục nó tự nhiên là tận hết sức lực tứ đ ạ i kim cương bắt bộ thiên long có thể nói toàn viên ra hết thế muốn đem cái kia cự ngạc triệt để hàng phục lưu hạo thiên một đoàn người theo sát lấy tăng nhân tại to lớn hoàng sơn trong chùa bảy lần quạt tám lần rẽ về sau rốt cục đi tới một chỗ nơi yên tĩnh trước mắt lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được là một mảnh giống như sân bóng kích cỡ tương đương đất trống mà trên đất trống mười sáu rễ ba tầng lầu cao s i m a n g cây cột đột ngột từ mặt đất mọc lên trên cây cột treo xích sắt khoảng chừng người thân e o phẩm chất xích sắt lúc này bị băng thẳng tắp thuận xích sắt nhìn lại trung ương đất chống một cự thú đang bị khóa đến cực kỳ chặt chẽ chính là rừng rậm trong công viên bắt được cự ngạc một trong thấy có người tới gần cự ngạc bắt đầu kịch liệt rằng co đem s i m a n g trụ dậy đến khanh khách vang lên nghiêm xúc còn dám phản kháng một bóng người trực tiếp nhảy đến cá sấu trên đầu t ậ n lực bồi tiếp một trưởng vô dưới phát ra một trận đất dùng núi chuyển tiếng vang mà cái kia cự ngạc không chịu nổi phát ra một tiếng thê lương t ê minh hư di thánh n ôn phật quang địch tội linh sơn bảo tượng vạn pháp thiên âm yên lặng nghe diệu đế đàng vân hộ thân n u mê t ỏ a ả bảo chương hai mươi tám nên làm cái gì mới phải đây chúng ta đến nghĩ biện pháp chạy đi từ bị cái kia cương thi tù b ì n h thời gian đã qua một tuần lễ mà cái này trong một tuần tiêu luật minh một đoàn người nhưng bị tra tân quá sức lại là gánh nước lại là đất cậy lại là trồng cây căn bản là không có rừng lại qua thậm chí càng trải vớt toàn bộ rừng liễu cành liễu đúng chính là trải vớt mỗi khoả trên cây liễu đều phải từng cái kiểm tra trông thấy côn trùng lá khô loại hình đều muốn dọn dẹp sạch sẽ duy nhất không làm việc cũng liền long diễm tiểu tử kia nhưng long diễm tình cảnh so với bọn hắn càng thê thảm hơn hắn bị cái kia cương thi treo ở dưới cây liễu mỗi ngày muốn đối lấy viên kia cây liễu hô cây liễu m ã i m ã i ta sai rồi một ngàn lần tây hồng thế đang ngồi ở bên cạnh hắn nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hắn ngựa khí có chút bất kính chính là một roi rút tới so sánh cái kia cương thi tiêu luật minh hiện tại hận chết tây hồng thế g i a hỏa này tựa hồ cùng cái kia cương thi nhận biết hiện tại chính như chó săn mỗi ngày trong bóng tối tìm bọn hắn gây chuyện chúng ta làm sao trốn cái kia cương thi đem chúng ta thứ ở trên thân đều cầm đi đánh lại đánh không lại mà lại vân trạch ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua chính cưới mổ tờ vui sướng tại đất hoang bên trong mạnh mẽ đâm tới cương thi nhưng u ố t c i tiếp tục nói rất đáng tiếc lần này bọn hắn đụng phải chính là một cái dị loại một cái hất lên cương thi ra người bọn hắn lần này vì truy tung cá sấu tung tích cưới chính là mộ tơ bây giờ bị bắt được cái kia phương tiện giao thông tự nhiên là thuộc về cái kia cương thi hiện tại phiền phức tới bọn hắn không chỉ có đánh lại đánh không lại thậm chí ngay cả chạy đều không chạy nổi cái kia cương thi cưới mổ tỏ trình độ căn bản không phải người bình thường có thể đạt tới tiêu chuẩn ép con g trôi đi các loại xe gắn máy đặc k ỹ đùa bỡn hoa mắt so với bọn hắn những người này đều sẽ chơi muốn từ dạng này cương thi thủ hạ đào tẩu căn bản cũng không khả năng có thể thử một chút tiêu luật minh thanh âm trầm t h ấ p nói làm sao thử chúng ta không phải tìm tới cái kia cá sấu tung tích sao tiêu luật minh lúc này nhạy cảm nói cá sấu cái kia cá sấu vân t r ạ c h biết nguyên bản bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính là tìm kiếm cá sấu s a o h u y ệ t kết quả bị bắt ban đêm hôm ấy bọn hắn liền bị cá sấu chạy âm thanh tiếng vang cho bừng tỉnh cá sấu chủ động hướng bọn hắn mảnh này liếu lâm xung đi qua thậm chí còn cùng cái kia cương thi đại chiến một trận cũng chính là lúc kia bọn hắn mới chính thức minh bạch cái này cương thi thực lực cái kia đem giang nam thành phố quay đến long trời l ở đất cá sấu thế mà không phải cái này cương thi đối thủ c h ắ c không được cái kia cương thi xông lên tới một người một bàn tay liền đem bọn hắn phiên choáng phải biết đám người bọn họ nhiệm vụ xưa nay không là đi tìm cá sấu phiến p h ứ c chỉ là tìm kiếm cá sấu xào huyệt sau đó đem tình báo hồi báo cho giang nam thành phố dị nă n g c ụ bọn hắn cũng không có đánh thắng được cái kia cá sấu bản sự cái này thi vương thiên lúc trời tối đều muốn cùng cái kia cá sấu tranh đấu một trận mỗi lần đánh nhau lúc liền sẽ rời đi nơi này căn bản là không r ả n h bận tâm chúng ta phiền phái duy nhất chính là chính là tây hồng thế con chó kia đồ vật mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta ước gì chúng ta phạm chút ít sai lầm sau đó lấy cớ trà tân chúng ta đúng chính là tên kia nhưng ngươi bây giờ nghĩ tây hồng thế không có đường l o n g đường hổ huynh đệ ở bên cạnh hắn đánh thắng được trong chúng ta ai không có đường l o n g đường hổ tại ta một cái tay đều có thể đánh nã hắn đúng vậy không sai chúng ta có thể thừa dịp cái kia cương thi ban đêm cùng cá sấu đại chiến thời điểm thừa cơ t r u ồ n đi trước cùng một chỗ trực tiếp đem tây hồng thế cho thu thập sau đó phân tán ra đến hướng phương hướng khác nhau trốn có thể chạy ra một cái là một cái cứ như vậy cái kia thi vương coi như tại lợi hại muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn căn bản cũng không khả năng đến lúc đó chạy về đi nhất định phải đem chúng ta tin tức truyền đến dị năng cục để bên kia phái người đến giải cứu chúng ta chạy về đi đ ư n g đi nói chúng ta bị cương thi bắt làm tù binh muốn một cái lý do thích hợp để bọn hắn mời giang nam thành phố cấp cao nhất cao thủ đến tỉ như thần uy xem trình một bồn u đại tu sĩ hoàng sơn chùa thiên diệp chủ trì còn có giang nam thành phố dị năng cục la trường phòng tốt nhất đem những người này đều gọi tới bằng không thì không nhất định có thể hàng phục được cái này cương thi cái kia lý do có thể là ừ n liền nói là cái kia cá sấu không biết lại ăn cái gì thiên tài địa bảo hiện tại lợi hại hơn chúng ta đều bị vây ở nơi này đến lúc đó để những cao thủ kia trực tiếp đem cái này thi vương cho c h â n áp ừ m thật thông minh nếu không phải bản thể của ta là một mảnh đất nói không chừng thật đúng là để các ngươi chạy hướng dạ lúc này cưới mộ tờ ầm ầm liền lao đến hắn trực tiếp thắng xe gấp một cái sau đó thừa dịp tiêu luật mình cùng vân trạch còn tại s ư ớ n g sờ công phu một người chính là một bàn tay q u ả tới trước đó bởi vì học thái cực quá mê mẩn dẫn đến tiêu luật mình một đoàn người trực tiếp liền mỏ tới bên cạnh hắn cũng không biết hiện tại hắn cũng sẽ không tái phạm sai lầm như vậy làm một mảnh đất hắn nắm giữ cái thứ nhất kỹ năng chính là cảm giác muốn nghe không đến bọn hắn vụng trộm nói thì thầm hướng dạ đập đầu chết được rồi bởi vậy nghe được tiêu luật minh vụng trộm đánh cái gì l ệ n h ra đầu góc lúc hắn không chút do dự liền xuất thủ hai người còn không biết chuyện gì xảy ra lại một lần nữa bị hướng dạ phiến đến giữa không trùng sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất ngươi dựa vào cái gì đánh ta vân trạch lúc này che lấy quai hàm ủy khuất nói lúc này mới tiêu phân nửa sưng hiện tại lại bị hướng dạ tới một chút lúc này lại bắt đầu có n ở lớn xu thế hướng dạ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một chút đeo lên kính dâm một cước chân ga ầm ầm trực tiếp rời đi lý đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn cái này mới tới người thật đúng là không thành thật không h ả o h ả o quất bọn hắn một trận thật đúng là cho là hắn là ăn chay niệm phật thiện nam tín nữ bất quá hắn hai trước đó nói thì thầm cũng nhắc nhở hắn cái này cá xấu mỗi ngày ban đêm đều tới tìm hắn gây p h i ề n phức đem tương tiểu tranh vừa để xuống ra bọn hắn nói không chừng thật có cơ hội chạy đến lúc đó kêu lên một sóng lớn dị năng giả hướng giả có thể chịu nổi tương tiểu tranh cũng không nhất định chịu nổi vạn nhất thật bị những cao thủ kia cho c h â n áp hắn sẽ hối hận chết đi nguy cơ nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước cho nên hắn trực tiếp c ơ i m ổ tờ đi thẳng tới dưới cây l i ễ u đầu tiên là nhìn thoáng qua r á n tại trên cây ngay tại khản cả giọng hô h à o cây l i ễ u mãi mãi ta sai rồi lòng diễm sau đó lại liếc mắt nhìn khỏe mạnh trưởng thành phát ra hào hào âm thanh cây liếu lúc này mới rút ra trên xe g ầ n máy chìa khóa thản nhiên đi xuống lấy điện thoại cầm tay ra dội ra ngón tay thật nhanh biên tập điều chữ nhưng suy nghĩ sau khi hắn lại lần nữa xóa bỏ cái này tiêu luật minh một nhóm người không thể để cho bọn hắn đợi cùng một chỗ đợi cùng một chỗ liền sẽ xảy ra chuyện phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn ngăn cách đồng thời còn đến chiếu cô cây liếu chiếu khán tốt nhất là mỗi ngày lẫn nhau ở giữa ngay cả người đều không gặp được đồng thời cũng không thể để bọn hắn bí mật lẫn nhau truyền lại tin tức đem cái này mấy đầu tin tức liệt ra hướng dạ liền rơi vào trầm tư nên làm cái gì mới phải đây chống lạnh các ngươi tranh thủ thời gian cho ta toàn bộ biện pháp ra chỉnh ra đến ta liền thêm một binh khoác rơi chính ta hoát. Trưng người của quân khoác ô n g hiệu. c chúng ta hồi hơi thở. hướng thoại Tương tây người bên kia đã hướng điện thoại di động ta tây ta kia di âm đã đ n không h hả á i điện thoại. các ngươi đến cùng đã làm những gì giang nam dị năng cục l à trưởng phòng ngồi tại bàn làm việc của mình trước nhìn chằm chằm mấy cái đê hạ đầu thành viên nổi giận đùng đùng nói tại tiêu luật minh biến mất ba ngày thời điểm bên này người liền phát hiện dị thường dù sao cái kia tiểu đội tiếp nhận l à trưởng phòng tự tay ban bố nhiệm vụ bọn hắn tự nhiên sẽ đối cái này đường xa mà đến tiểu đội cung cấp trợ giúp ăn ở hậu cần tiếp tế hết thể đều thuộc về bọn hắn ăn bài đồng thời phương diện an toàn cũng chế định kỹ càng chuẩn tắc cách mỗi ba ngày tiêu luật minh tiểu đội liền sẽ chủ động hướng giang nam thành phố dị năng cục báo cáo một lần tình huống đồng thời cáo t r i phương vị của mình nhưng lần này đám người này thế mà kéo trọn vẹn mười ngày không có báo cáo tình huống nếu như không phải tương tây người bên kia gọi điện thoại tới t r ư n g cầu ý kiến la cục trưởng cũng một mực mơ mơ màng màng nhìn xem la trưởng phòng nổi giận đùng đùng bộ dáng đám người cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn nhau sau khi một người mang kính mắt nhân viên văn phòng không thể không kiên trì đứng dậy trước đó toàn bộ bộ môn không đều là tại xử lý cá sấu nguy cơ a bắt được ba đầu cá sấu về sau chúng ta lại cùng cái khác tham dự dị năng giả đối cá sấu phân phối sinh ra tranh chấp lúc ấy chúng ta kém chút cùng hoàng sơn chùa người đánh lên chỗ nào lo lắng việc này người trước mắt thận trọng nói trước đó toàn bộ giang nam thành phố dị năng cục hoàng sơn chùa hai phe thế lực vì tranh đoạt cá sấu quyền phân phối thế nhưng là đem phòng họp nháo cái long trời lở đất thiên diệp chủ trì cho rằng cái này cá sấu vì h u n g thú tốt nhất là toàn bộ đưa đến hoàng sơn chùa giao cho bọn hắn chấn áp lấy phật pháp thuần phục bọn chúng để cái này hung thú trở thành phật môn hộ pháp thần thú mà giang nam dị năng cục lấy la trưởng phòng cầm đầu thì nói bọn hắn cần cái này hung thú làm hàng mẫu cầm đi làm nghiên cứu phân tích phân tích cá sấu biến dị nguyên do song phương riêng phần mình kiên trì ý nghĩ của mình ai cũng không thuyết phục được hay nhao nhao đến cuối cùng kém chút đều đánh lên cuối cùng giang nam chính phủ thành phố không thể không ra mặt tách ra hai bên nhân viên cái này hoàng sơn chùa dị năng cục đều là giang nam thành phố dựa vào thế lực đều không tốt an bài dị năng cục phía sau có quân đội bối cảnh mà hoàng sơn chuột thì tại cả nước lực ảnh hưởng to lớn hai phe này thật muốn đánh cuối cùng tổn thất lớn nhất vẫn là chính bọn hắn vậy còn không tranh thủ thời gian phái người đem bọn hắn tìm ra còn có cái kia cá xấu đầu lĩnh xào huyệt nhanh đi cha cuối cùng đầu kia cá xấu tuyệt không thể cho đám kia con lửa chọc lấy được la trưởng phòng thần sắc cứng lại lập tức lại giận xấu hổ thành giận quát sự tình lần này an bài thật sự là hắn có vấn đề bất quá khi đó hắn cũng là tức bất tình đầu căn bản không có chú ý tới khối này cái kia ngàn diệp lão con lửa chọc thế mà chẳng biết xấu hổ nói cá xấu bọn hắn tất cả đều muốn dẫn đi nói cái gì bọn hắn toàn chùa xuất động công lao lớn nhất đương nhiên về bọn hắn an bài thật sự là buồn cười dị năng cục liền không có công lao bắt lúc vì bắt sống cự ngạc dị năng cục không biết nhận lấy tổn thất bao lớn đến bây giờ còn có hơn m ộ ư ơ i người tại trong bệnh viện nằm đem sự tình một lần nữa an bài s o n g xuôi về sau la trưởng phòng về tới châu ngồi giang nam dị năng cục cùng hoàng sơn chỗ ở giữa tranh đoạt sẽ còn tiếp tục đầu kia lớn nhất cá sấu la trưởng phòng tình thế bắt buộc cái này không chỉ có quan hệ đến quân bộ nhu cầu đồng thời cũng quan hệ đến hắn chức vị lên trước đông đông đông cổng vang lên tiếng đập cửa ngay tại tự hỏi đối sách la trưởng phòng nhịu nhữ mày cái này bất tài đem sự tình an bài s o n g xuôi à tại sao lại có vấn đề cho nên hắn hơi không kiên nhẫn nói ra tiến đến cửa kẹt kẹt một tiếng bị mở ra một beo mắt kính gọng đen thân mang chữa bệnh và chăm sóc trường bảo người đi đến la trưởng phòng gặp được phiên thoái thanh âm từ tính lại tràn ngập thân h ò a lại là lam thiếu ra trường học ngươi làm sao có rảnh đến đây mời ngồi mời ngồi nhìn ngươi tới la trưởng phòng vội vàng đứng lên kêu gọi người trước mắt ngồi xuống ngươi tới được vừa vặn ta vừa vặn có vấn đề muốn hỏi một chút ngươi ngươi xem một chút được hay không nhìn trước mắt giả dặn nhẹ nhàng khoan khoái người trẻ tuổi an vị về sau la trưởng phòng vội vàng mở miệng nói ra thanh niên trước mắt chính là quân bộ sinh vật sở nghiên cứu người bọn hắn lần này bắt được ca s ấ u cuối cùng chính là đưa đến trong tay hắn lần này nhìn thấy chính chủ chủ động tới hắn dị năng cục văn phòng hắn cảm thấy có cái kế hoạch có thể nếm thử ồ ngươi hỏi trước đi làm thiếu ra hiệu đính và chấm câu một chút đầu mở rộng xuống tứ chi liền rất buông l ò n g chờ đợi la trưởng phòng vấn đề la trưởng phòng nhìn trước mắt người trong lòng cũng là một trận lửa nóng tuổi còn trẻ cũng đã là thiếu tá quân hàm mặc dù không phải nhân vật thực quyền nhưng cũng có thể nhìn ra năng lực của h ắ n vậy ta liền hỏi làm thiếu ra trường học ngươi nhìn trước đó chúng ta bắt giữ cá sấu lúc ngay tại những cái kia cá sấu trên tay bị thất thế đặc biệt là đầu kia lớn nhất cá sấu thủ lĩnh bằng vào chúng ta thực lực trước mắt tới nói trừ phi là vô chết bằng không thì căn bản không có khả năng trước đó trận chiến kia ta cũng cùng ngươi kỹ càng miêu tả qua cho nên không còn lắm lời ta hiện tại chính là muốn hỏi một chút quân bộ có thể hay không trực tiếp điều động đạn đạo bộ đội tới trước trực tiếp cho nó đến một vòng đừng ngươi cũng đừng nghĩ như vậy ngồi tại vị trí trước làm thiếu gia trường học lúc này trực tiếp đánh gãy la trường phòng vấn đề này ngươi trực tiếp như vậy dừng lại đem quân bộ không sẽ phái sai người tiến vào thành thị xung quanh chớ nói chi là điều động đạn đạo bộ đội trực tiếp tại thành thị phụ cận phát động tập kích làm thiếu gia trường học dừng một chút lại tiếp tục nói ra chính ngươi ngẫm lại nếu như quân bộ binh sĩ đại quy mô xuất hiện ở thành thị phụ cận thị dân sẽ nghĩ như thế nào bọn hắn sẽ chỉ nghĩ r ằ n g nam thành phố có phải hay không xảy ra chuyện lớn cái này rất dễ dàng để thị dân lâm vào khủng hoảng không phải ta chính là muốn cho đạn đạo bộ đội người trước trực tiếp đem cái kia cá sấu đánh cho tàn phế nha đến lúc đó bắt lại cũng thuận tiện điểm dừng lại dừng lại đạn đạo bộ đội ngươi cũng là cảm tưởng loại này quốc chi lợi khí là có thể tùy tiện liền dùng sao mà lại ngươi biết một viên đạn đạo có thể tạo thành nhiều ít tổn thương sao giống ca xấu loại này da dày thịt béo h u n g thú ngươi lại biết cần bao nhiêu mai đạn đạo sao về sau chuyện như vậy đừng hỏi nữa người của quân bộ không hy vọng chú đóng ở trong thành thị bởi vì mỗi lần xuất động cũng liền ý vị cái kia thành thị không sai biệt lắm l u ô n hãm lam thiếu g i a trường học lúc này ngữ khí trầm thấp x u ố n g dưới hắn là người của quân bộ so sánh những cái này sinh hoạt ở trong thành thị người tự nhiên rõ ràng nhất linh khí khôi phục sau đó phát sinh biến cố rời xa thành thị bên ngoài rừng sâu núi thảm không biết có bao nhiêu quái thú ma vật xuất hiện rất nhiều xa xôi tiểu trấn thôn nhỏ đã tại vô t h a n h vô tức biến mất tại rộng lớn thổ địa bên trên quân bộ bên trong các binh sĩ mỗi ngày đều ở các nơi vừa đi vừa về buôn tập không phải tình huống nghiêm trọng tới trình độ nhất định bọn hắn căn bản là không d à n h phản ứng tốt a nhìn xem làm thiếu ra trường học trầm thấp ngữ khí hắn rất nhanh cũng minh bạch quân bộ khó xử chỉ là cái kia cá sấu đây là ta lần này đến tìm nguyên nhân của ngươi truy cập trang web đ à u đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi có ít người a linh khí khôi phục về sau mọi chuyện cần thiết đều xuất hiện dị thường mặc kệ là người bình thường vẫn là những cái kia g i ã ngoại sinh vật hoặc nhiều hoặc ít đều tại trận này biến động bên trong xuất hiện biến dị siêu việt sinh vật cực hạn hung thú điều động linh khí dị năng những thứ này đã trở thành sự thật lấy hiện hữu lực lượng quân sự đã càng ngày càng khó lấy ứ n g đối ngươi biết không là trưởng phòng quân bộ trước đó tại tây bắc vực phát hiện một con biến dị con r ế t chiều cao đạt đến hai mươi mét cả một cái doanh binh sĩ xuất động cũng theo quân phối trí trước mắt thế giới tân tiến nhất vũ khí viễn trình hỏa pháo không trung trợ r ú t nhưng ngươi biết kết quả cuối cùng là cái gì à? cuối cùng cái kia con r ế t bị tiêu diệt rồi tiêu diệt a nếu như có thể tiêu diệt liền tốt một cái doanh binh sĩ một nửa tại trận kia giao phong bên trong oanh liệt hy sinh bị biến dị con g ế t phá hủy hỏa pháo tổn thất vượt qua hơn phân nửa bộ đội thiết giáp tại trước mặt nó cùng giấy đồng dạng bị xé nát mà kết quả sau cùng cái kia con g ế t xem chúng ta càng ngày càng nhiều trợ g i ú p trực tiếp hướng trong núi rừng vừa chui chạy chạy xuất động nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một đầu con g ế t đều tiêu diệt không được la trưởng phòng khiếp sợ hỏi là biến dị làm thiếu ra t r ư ở n g học nhẹ nhàng bổ sung một điểm vào tuần lễ trước tại phương bắc đại hưng lĩnh một cái không hơn vạn người tiểu trấn xuất hiện một đầu cao tới 1 5 m é t hắc hùng nó ở trong trấn nhỏ tứ ngược sau một lúc nên ngang đi mà cái kia tiểu trấn hiện tại đã không có một h a i chúng ta cho đến bây giờ bởi vì nhân thủ nguyên nhân đều không thể phái người tới giải quyết trận này linh khí khôi phục sinh ra uy lực không thua gì đại chiến thế giới lần thứ ba làm thiếu g i a trường học lúc này ném ra một cái tin tức nặng ký có nghiêm trọng như vậy có thể sẽ so với chúng ta phỏng đoán còn nghiêm trọng hơn la t r ư ờ n g phòng n g ư ơ i thân là một dị năng giả chẳng lẽ không có cảm giác đến a cảm giác được cái gì cái gọi là linh khí đã càng ngày càng nồng đậm các ngươi những thứ này dị năng giả cũng theo nồng độ linh khí gia tăng n ắ m trong tay thực lực cũng càng ngày càng mạnh l a m thiếu g i a trường học lúc này có ý riêng nói ta thế nhưng là nghe nói một cái lô hỏa thuần thanh chính thức xứng đôi đẳng cấp là sáu dị năng giả thả ra thủy hệ dị năng trực tiếp biến thành một trận không thua gì cấp mười hai báo nổi lên hải khiếu mà lúc trước hắn tạo thành động tĩnh bất quá là phá tan một tòa cao ốc ca là như vậy không sai la trưởng phòng nhẹ gật đầu thừa nhận l à m thiếu ra trường học thuyết pháp náo ra như thế động tĩnh chính là ngô đại hùng tiêu luật minh tại lần kia bắt phản n ị c h nhiệm vụ trở về về sau đã viết một phần kỹ càng nhiệm vụ nhật ký la trưởng phòng đã có chỗ xem linh khí khôi phục nguyên nhân chúng ta đến bây giờ còn không vì biết được không chỉ nhân loại thực lực trình độ tại tăng t r ư ở n g những hung thú kia thực lực cũng tương tự tại tăng t r ư ở n g vì ứng đối càng ngày càng nghiêm trọng cục diện quốc gia cao tầng quân bộ nhà khoa học đều tại nghị trăm phương ngàn hãng kế đem thế cục cho ổn định lại mặc kệ là sơn giã vùng ngoại thành hung thú vẫn là đạt được lực lượng càng ngày càng bành trướng dị n ă n giả g đều không được chống lại quốc gia ý chí làm thiếu g i a trường học lúc này lời nói xoay chuyển đem đầu mâu chỉ hướng dị n ă n giả g người nghe nói qua xấu lợi kiên nước lính gác kế hoạch a lính gác ta nghe qua chẳng lẽ chúng ta cũng muốn nghe đến đó la trưởng phòng giật này cả mình Vội vàng hỏi nói, lính gác kế hoạch dự tính ban đầu là vì tiêu diệt những cái kia không phục quản giáo người đột biến cũng chính là trong nước quen thuộc xưng hô dị năng giả vì để cho kế hoạch thuận lợi tiến hành đặc lạc tư khắc công nghiệp không biết vụ trộm bắt được nhiều ít người tiến hành nghiên cứu cuối cùng gây nên cái khác dị năng giả c a m thủ cũng tùy theo lan tràn đã dẫn phát lớn du hành tại nhân dân kháng nghị hạ kế hoạch cũng theo đó phá sản chẳng lẽ quốc gia dự định đối bọn hắn những thứ này dị năng giả lính gác kế hoạch phương hướng liền sai không đi nghĩ lấy đối phó g i ã ngoại hung thú đầu mâu thế mà lại trước chỉ trong nước nói thật ta rất khó lý giải bọn hắn bên kia hành vi bất quá lính gác kế hoạch đẩy ra cũng tương tự cho chúng ta mang đến linh cảm lấy hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật chúng ta hoàn toàn có thể chế tác mô phỏng sinh vật hình trí năng hung thú lấy những thứ này máy móc đến đối kháng uy hiếp ngày càng nghiêm trọng đại gia hỏa quốc gia đã trích cấp kết xù tài chính vùi đầu vào phương diện này mà bây giờ đã sơ có thành tự hiệu ngươi không phải cảm thấy cái này c cá a xấu quá mức hung mãnh không cách nào ra tay a nhóm đầu tiên thành quả sắp xuất xưởng tiến hành nghiệm thu đến lúc đó các ngươi có thể thử một chút làm thiếu ra trường học như cũ tại mỉm cười tựa hồ cũng không có dựa theo là trưởng phòng ý nghĩ tới lính gác kế hoạch đưa ra đến nay nhằm vào đối tượng chính là dị năng giả mặc dù lam thiếu g i a trường học cũng không có nói rõ ràng cái này cho bọn hắn mang đến linh cảm kế hoạch có biết dùng hay không đến bọn hắn dị năng giả trên thân nhưng thông qua lần này câu t h ô n g trong lòng của hắn đã có một cái tiết quốc gia sẽ có hay không có nơi nhằm vào đối với mấy cái này dị năng giả tiến hành càng nghiêm khắc quảng khống về sau dị năng giả còn có thể hay không an ổn sinh hoạt tại thành thị nếu như cái nào đó cường đại dị năng giả tổ chức phản kháng có thể hay không sinh ra càng lớn ảnh hưởng diễn sinh ra tới vấn đề nhiều không kể x i ế t trong lúc nhất thời la trưởng phòng có chút không quan tâm la trưởng phòng ngươi cảm thấy được hay không đâu nhìn xem có chút không yên lòng la trưởng phòng làm thiếu g i a trường học không khỏi có chút tăng cao hơn một chút thanh tuyến tiếp tục hỏi lúc này lam thiếu g i a trường học thanh âm mặc dù y nguyên ôn hòa nhưng ở la trưởng phòng nghe tới đã có băng lánh hương vị hắn cũng là một dị năng giả mặc dù hắn là người của quân bộ đối quân bộ trung thành tự nhiên là không lời nói nhưng dính đến phương diện này lúc hắn nhất thời có chút loạn t r ậ n cước hắn không giống với trong quân đội những cái kia băng lanh máy móc hắn có ý nghĩ của hắn cũng có theo đuổi của hắn nhưng hắn cũng biết rõ quốc gia là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một ít cường đại dị năng giả hay là hung thú vượt qua trường khống liền giống với nguy cơ trước mắt quân bộ vì cái gì sẽ không xuất động bộ đội hiệp trợ đó là bởi vì sự kiện lần này tại quân bộ xem ra còn tại khả khống phạm vi giang nam chính phủ thành phố hoàn toàn có thể hoàn toàn t r ư ở n g khống nếu như t r ư ở n g khống không được như vậy kết quả sẽ chỉ là À, làm thiếu ra trường học đã có thể giúp chúng ta giải quyết trước mắt k h ố n cảnh vậy chúng ta tự nhiên đồng ý ta lập tức liền an bài nhân thủ qua đi tiếp thu sau đó tiến hành học tập thao túng giống như là bỗng nhiên bừng tỉnh la trưởng phòng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra người không nên quá lo lắng quốc gia vẫn là đối với mấy cái này chờ đợi điều phối dị năng giả vẫn là rất xem trọng chỉ là có ít người a làm thiếu ra trường học nhẹ nhàng thở dài tựa hồ có ý riêng chương ba mươi mốt thật sao thật sao chúng ta năm cái cùng tiến lên sờ đến y phục của ngươi liền thả chúng ta đi nghe tây hồng thế giảng giải lần này giao đấu yêu cầu tiêu luật minh nhìn xem tương tiểu tranh thử hỏi mà trước mặt tương tiểu tranh mang theo kính dâm hai tay khoanh để ở trước ngực lãnh khốc rất nhỏ gật đầu xem như trả lời chắc chắn thật chỉ là sờ đến quần áo coi như không có yêu cầu khác dường như khó mà tin được tiêu luật minh lần nữa xác nhận hỏi mặc dù đối phương là một cái cường hành vô cùng thi vương đánh khẳng định là đánh không lại nhưng là bọn hắn năm người cộng lại m ò xuống quần áo cái này đơn giản yêu cầu làm sao cũng có thể làm đến đ ê m trong đầu cấp tốc vận chuyển hắn đang suy nghĩ cái này thi vương có phải hay không tại lừa gạt bọn hắn lúc này tương tiểu tranh đã chậm rãi rút ra tay trái nhìn thấy động tác này tiêu luật minh trong lòng run lên trên gương mặt cái kia đau rát đau nhức lại tựa hồ ẩn ẩn xuất hiện tốt tốt tốt ta đã biết vậy cứ như thế nói xong tranh thủ thời gian nhảy tới một bên kéo ra cùng tương tiểu tranh khoảng cách các ngươi có mười phút thời gian chuẩn bị tựa hồ là cùng cương thi ở lâu tây hồng thế trên mặt lúc này cũng không có bao nhiêu biểu lộ chỉ là lạnh lùng quét tiêu luật minh một đoàn người một chút liền rời đi xa xa lần này tới cái độ khó khiêu chiến trực tiếp một trọi năm hẳn là không vấn đề gì hướng dạ nhìn xem đang cùng đồng đội mình xì xào bàn tán tiêu luật minh một đoàn người nội tâm cũng có chút kích động trước đó vì ma luyện võ lực của mình đồng thời cũng vì phòng ngừa mấy tên này vừa có chút khí lực liền cả ngày đoán mò lấy chạy trốn cho nên hắn có dành liền theo cơ từ trong năm người bọn họ lấy ra một người đến tiến hành đơn đấu một mực giày vò đến người kia mệt m ỏ i co quắp tới đất bên trên không đứng dậy được về sau liền thay đổi một cái dù sao hắn là không cần ngủ bắt được cơ hội chính là nhưng kình giày vò trước hết nhất bắt đầu là một người tận lực b ồ i tiếp hai người sau đó chính là ba người cùng tiến lên mặc dù hắn không biết bất kỳ công pháp cũng không có cái gì dị năng nhưng hắn chạy nhanh khí lực lớn mấy ngày nay cùng tiêu luật minh một đoàn người trong luyện tập năng lực né tránh độ linh hoạt có bước tiển lớn dài tại tăng thêm bản thân hắn năng lực đây chính là đánh tiêu luật minh một đoàn người kêu cha gọi mẹ ngay từ đầu một người thời điểm hướng dạ còn không thuần t h ủ c ơ bản đều là ỉ lại thân thể đặc tính n g ạ n h kháng đối phương dị năng đi đến trước người bọn họ trực tiếp quật ngã sau đó chậm rãi theo cùng những người này giao thủ số lần gia tăng hướng dạ sẽ né không chỉ có sẽ tránh sẽ còn linh hoạt mượn ưu thế tốc độ giống quỷ ảnh trực tiếp lấy các loại kỳ dị góc độ vọt tới trước người bọn họ tiếp lấy hoặc là một quyền hoặc là một bàn tay hoặc là một ước mà tiêu luật minh một đ o à n người thời gian qua cũng là càng ngày càng thê lương không chỉ có mỗi ngày muốn làm một đống lớn việc v ậ t vãnh ban đêm có khi thậm chí cũng không thể nghỉ ngơi liền bị hướng dạ đẩy ra ngoài đối luyện bọn hắn một đám bất quá xe nhẹ đường quen bốn thực lực tiêu chuẩn người chỗ nào khả năng đánh thắng được một cái đều tu luyện thành tinh thi vương cái này không còn tâm khi dễ người theo thời gian trôi qua tâm tình của bọn hắn cũng càng ngày càng thấp rơi đồng thời bắt đầu chán ghét dù sao kết quả cuối cùng đều là bị đánh ta không phản kháng được rồi sau đó trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến hướng dạ làm sao quyền đấm cước đá đều không nổi cho nên lần này hướng dạ vì tăng lên tinh thần của bọn hắn đồng thời cũng thuận tiện kiểm nghiệm hạ thực lực của mình trực tiếp liền cùng bọn hắn nói sờ đến quần áo liền để bọn hắn đi có thể trực tiếp thả bọn họ đi tin tức này không khác cho tiêu luật minh một đoàn người bên trong vứt xuống một cái quả bom nặng ký một chút mỗi người đều hưng phấn lên cái kia thi vương không phải nói à sơ đến quần áo coi như thắng lấy bọn hắn năm người năng lực liều mạng mặc dù không nhất định có thể đánh thắng thi vương nhưng sờ quần áo đơn giản như vậy yêu cầu hẳn là hoàn toàn không là vấn đề mới lạ thời gian chỉ có mười phút thời gian chuẩn bị tiêu luật minh tranh thủ thời gian lôi kéo truy phòng buôn lôi long diễm vân trạch cùng một chỗ liền bắt đầu xì xào bản tán thương lượng lên đối sách tới sơ đến quần áo liền để chúng ta đi đây chính là một cơ hội long diễm vân trạch ngươi đến lúc đó dạng này dạng này truy phong buôn lôi ngươi cứ như vậy dạng này ta sẽ dạng này cùng dạng này rõ chưa minh bạch đám người h é t lớn sĩ khí mười phần đâu còn cũng có hai ngày trước cái kia lười biếng tình hình cái này khiến ngoại nhân xem ra hoàn toàn chính là một cỗ hung hãn tiểu đội trong mắt cứng cỏi thần sắc thế muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt bọn hắn đùi gai chặt đức thẳng tiến không lùi ta chuẩn bị xong tương tiểu tranh tiểu thư ngươi xác định chỉ là sờ đến góc áo liền thả chúng ta đi mười phút chưa tới đang thương lượng kế sách hay sau tiêu luật minh lại lần nữa trở về tới hướng dạ trước người hắn lần nữa lên tiếng dò hỏi mà lần này hắn gắt gao nhìn chằm chằm tương tiểu tranh khuôn mặt muốn từ trên mặt nàng phân biệt ra được một chút tin tức hữu dụng nhưng rất nhanh tiêu luật từ là mình vẫn là từ bỏ. cái này tương tiểu tranh hoàn toàn một bộ mặt cương thi căn bản cũng không có bất kỳ biểu lộ gì ba động coi như mời đến trong nước cấp cao nhất bộ mặt biểu lộ phân tích chuyên gia đến cũng đoán chứng hai mắt đen thui trước đó hắn còn muốn lấy thông qua tương tiểu tranh lời nói ra ngựa khi đến tiến hành một cái phân tích tâm lý đến phân tích phân tích cái này tương tiểu tranh đến cùng là cái gì tình huống nhưng này cái tiêu luật mình cảm giác độ khó lớn hơn cái này cương thi căn bản cũng không nói chuyện coi như nói chuyện cũng chỉ là cầm cái kia ấn phím trí năng cơ gõ ra mấy cái ngắn âm tiết thông qua trí năng giọng nói thông báo hệ thống chuyển ra nàng lời muốn nói cái kia giọng nói hệ thống đều một cái âm điệu cái này có thể nhìn ra cái quỷ đến hướng dạo y nguyên không đáp lời hắn dội ra hai tay bày một cái tiêu chuẩn thái cực tư thế sau đó hướng về phía tiêu luật mình một đoàn người ngoắc ngoắc tay liệu nguyên tri hỏa công lật sông tri thủy công thấu xương tri phong công điện kình tri lôi công tiêu luật minh một đoàn người cũng không nói nhảm nhìn thấy thời gian vừa đến trực tiếp điều động khiêng linh cứu đi khí liền hướng phía tương tiểu tranh đập tới trong lúc nhất thời sấm sét vang dội hàn phong tâu h sương thủy hỏa giao hòa cồn g bạo linh khí lẫn nhau gút mắc cùng một chỗ đưa tới phản ứng dây chuyền t h n g cỏ bị nhấc lên đá vụn bị thổi bay đầu mâu chỉ chỉ đứng tại cái kia bất động tương tiểu tranh kích thứ nhất xuất thủ về sau tiêu luật minh một đoàn người không dám chút nào dừng lại ngay sau đó vòng thứ hai thế công lại bắt đầu ấp ủ thủy hỏa đ ã tế thành song long h y châu ngao gió x i ế t lôi hành thành lôi đ ỉ n h vạn quân d ầ m d ầ m d ầ m lấy tiêu luật minh cầm đầu trong năm người giữa thiên địa trong nháy mắt phong vân biến ảo một thủy một hỏa hai đầu quấn quít lấy nhau hình rồng dài trụ bắt đầu vây quanh bọn hắn chuyển động trên không thì xuất hiện một tầng mơ mơ hồ hồ giống như là tầng mây sương ngủ điện quang thỉnh thoảng ở trong đó lấp lóe đột nhiên tới cuồng phong chính thôi động tầng mây chậm rãi đẩy về phía trước tiến cầm xuống nàng tiêu luật minh hét lớn một tiếng một cỗ càng thêm cuồng bạo linh khí bắt đầu lan tràn ra sấm xét vang r ộ i thảo mộc giai binh chống nạnh ngươi biết ta muốn cái gì a chương ba mươi hai các ngươi đây là muốn lộng chết ta à cuồng bạo linh khí bắt đầu hướng hướng dạ vị trí bắt đầu đè ép cắt bay đá chạy bùi mù từ từ phía trên sấm xét vang r ộ i phía trước bao cắt tràn ngập một thủy một hỏa c u ố n quít lấy nhau song long lúc này đã tách ra một trái một phải mang theo phong lôi trận trận điên cuồng gào thét mà đi tiêu luật minh lợi dụng đúng cơ hội rút ra tạm thời trả lại cho hắn bội kiếm nhảy lên hướng phía hướng dạ thẳng tắp đâm tới mà hướng dạ lúc này y nguyên không n ú c đ í c h hắn mặt không thay đổi mặt cương thi bên trên nhìn không ra mảy may biểu lộ một tay thái cực tiêu chuẩn thức mở đầu khí thế mười phần không có chút d ù n g động nào phá trận con công nhìn xem không có bất cứ động tĩnh gì hướng d ạ tiêu luật minh cũng không kinh hãi trực tiếp liền lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà tiêu luật minh mặc dù dị năng không hiện nhưng cũng không tầm thường nhân vật tại linh khí khôi phục trước đó liền đã sư tỏng mọi người tập được một phen thích võ nghệ hiện tại linh khí tăng v ọ t kiếm thức huy động lên đến càng là bá đạo vô cùng một chiêu một thức ở giữa có lớn lao huy năng phổ thông dị năng giả khó mà cùng hắn khách quan lượng ngoa tạo các ngươi bọn này đ ồ chó hoang thế mà giấu r ố t hướng dạ mặc dù mặt ngoài chấn định nhưng nội tâm sớm đã náo lật trời hắn nhìn xem cái kia từng đạo hoa mắt dị năng bay thẳng hắn mà đến nhất thời sợ ngây người trước đó hắn liền đại khái biết long diễm tiểu tử kia sẽ một tay khống hỏa chi thuật những người khác cũng sẽ một điểm dị năng nhưng có ấn tượng đầu tiên cảm thấy uy lực cũng sẽ không bao lớn về sau tại cùng bọn hắn từng đôi từng đôi luyện thời điểm bọn hắn mặc dù cũng có khi phóng thích dị năng nhưng uy lực cũng bất quá như thế cận thân về sau phần lớn thời gian đều là lẫn nhau vật lộn càng là sâu hơn phán đoán của hắn cho nên theo hướng dạ n g bọn hắn dị năng cũng bất quá như thế cũng chính là cái này nguyên nhân hướng dạ mới có thể yên tâm to gan đưa ra năm cái đánh một cái sờ đến góc áo liền thả bọn họ đi ước định chỉ là hiện tại xem ra mấy tên này căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng yếu như vậy tạo thành một đoàn đội về sau lẫn nhau ở giữa quen thuộc cùng dị năng bổ sung thả ra h uy lực căn bản không phải mạnh một chút điểm bọn hắn không chỉ có xe p h o n g thích đơn độc dị năng ngăn cản hắn đột tiến thậm chí còn có thể lẫn nhau dung hợp đánh ra h uy lực càng lớn tổ hợp kỹ hướng dạ nơi nào thấy qua những thứ này một chút sừng x u t thần nhưng cũng may mấy ngày nay cùng bọn hắn huấn luyện không phải bạch huấn ngắn ngủi một hồi liền thanh t ỉ n h lại nói đùa cái này thái cực quyền tại lợi hại cũng không thể đánh viễn t r ì n h a dưới mắt cái này bốn người dị năng sắp cẩn thân tiêu luật minh cũng theo sát phía sau thật làm cho hắn đụng phải quần áo cái kia không mặt đều mất hết bởi vậy lúc này hướng dạ trực tiếp nắm tay vừa để xuống co cẳng liền chạy người mô mô các ngươi có lợi hại như vậy dị năng thế mà không sớm một chút phóng x u ấ t đợi lát nữa bị ta bắt được ta thật muốn hút chết các ngươi hướng giả nổi giận đùng đùng nghĩ đến bị dị năng tỏa định hướng giả hiện tại đang chạy đến nhanh chóng trên trời một đạo một đạo có lớn bằng cánh tay thiểm điện thỉnh thoảng hướng xuống bổ tới hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu mà phía sau cái mông một hỏa một nước hai đạo trường long đi nghiêm bức ép sát giang thành tử ngự nhìn xem tương tiểu tranh bắt đầu di động tiêu luật minh tranh thủ thời gian xuống tới gắt gao cắn sau lưng hắn có thể hay không sờ đến góc áo của nàng liền toàn bộ nhờ hắn nguyên bản thích hợp nhất nhiệm vụ này là truy phong nhưng đối mặt tương tiểu tranh lúc bọn hắn tiểu đội thành viên ở giữa phối hợp dị năng càng có thể hữu hiệu hạn chế lại hắn cho nên nhiệm vụ này cuối cùng vẫn rơi xuống tiêu luật minh trên thân cơ b ộ i kiếm tiêu luật minh ngã nhào một cái lấn người mà vào thân kiếm phát ra o n g o n g vang lên kiếm này là vì phòng ngừa tương tiểu tranh phản kích d ụ n g cái này cương thi lực lớn vô cùng tương đ ồ n g vết sát có thể hay không làm bị thương nàng đều là cái vấn đề cho nên tiêu luật minh cũng sẽ không nghĩ cái khác hy vọng mượn kiếm thức đánh vào sau đó tại tương tiểu tranh t r a n h né lúc thừa cơ sở nàng một chút sờ không tới không lỗ muốn bạn nhất s ở đến mau kiếm hai dâu con đoặt lại là một chiêu kiếm thức đánh ra thân kiếm gào thét đánh tới mang theo khí thế một đi không trở lại thẳng bức hướng d ạ n tiêu luật minh chăm chú nhìn cái kia lơ lửng không cố định thân ảnh một k h ắ c cũng không dám b u ô n g lòng ta chạy truy chạy mấy tên kia dị năng ta cũng không phải đỡ không nổi ta chạy cái gì chạy một hồi về sau hướng dạ bỗng nhiên khai khiếu tỉnh lộ tiếp lấy ngừng lại. Hắn xoay người, lấy xoay ngừng Hắn một ặ c cho chán chậm thiểm hắn đánh xuống, sau đó nhìn băng băng mà tới thủy hòa anh! song long, từ tới tay điện dãi mà m đó đưa xuống, băng băng Vâng sau ra. trận tiếng vang kịch liệt vang lên đứng thẳng bất động hướng dạ bị đánh vội vặn mang tại trên ánh mắt mặt trời kính dâm bị thủy hỏa song long sung kích một chút đánh cho vỡ nát sau đó bị c u ồ n g phong cuốn lên biến mất vô tung vô ảnh nhưng cũng liền như thế hướng dạ thân thể tại như thế cồn u g bạo oanh kích phía dưới y nguyên không n ú c ních lộ ra đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chạy tới tiêu luật minh ngay tại lúc này nhìn thấy hướng dạ lúc này ngừng lại tiêu luật minh cũng vội vàng dừng lại sau đó giống to gió lôi nước lửa bốn đạo tiếng quát đồng thời vang lên thanh âm lạnh lùng lạnh nhạt tu tứ tượng c h i lực hợp một cố cùng bạo tới cực điểm linh khí bị vân trạch long diễm truy phong buôn lôi tụ lại bốn loại thuộc tính khác nhau linh khí bắt đầu quét sạch bọn hắn xung quanh đem bọn hắn quần áo thổi đến bay phất phới mà tại giữa bọn hắn trung tâm giữa không trung chỗ xuất hiện một cái giống như lô đen tụ tập thể đen như mực t h â m bất khả trác nhìn thấy tiểu đội thành viên đã thành công đem mình dị năng tụ hợp cùng một chỗ tiêu luật minh tranh thủ thời gian giơ lên trong tay bội kiếm đem cái kia cố c ù n g bạo tới cực điểm linh khí dẫn tới bội kiếm bên trong bội kiếm phát ra hoang long vang vọng giống như sau một khắc liền không chịu nổi cố lực lượng này sắp vỡ vụn kiếm dẫn tứ tượng chấn áp quần ma、chấn. lại là hét lớn một tiếng tiêu luật minh cưỡng ép ngăn chặn mình không ngừng run dậy cánh tay phải dùng hết lực khí toàn thân hướng phía hướng dạ bộ tới vê anh vê anh vê anh mang theo như lôi đình d u n g chuyển kiếm khí được thả ra ra ngay sau đó gào thét hướng về hướng dạ đuổi theo bất quá thoáng qua ở giữa kiếm khí liền đã vọt tới trước người hắn ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các ngươi đây là muốn lộng chết ta à? Hướng trận mắt há h trận dạ mắt ố căn mồm m bản không kịp tránh né hướng dạ ngạnh xinh xinh kháng trụ một cách này cùng loạn khí lưu đem hắn xung quanh hết thệ phá tan thành từng mảnh cũng chính là ở thời điểm này hắn rốt cuộc không chịu nổi cố lực lượng này một chút liền bị vén lên trời ma vân trạch long diễm truy phong buôn lôi bốn người lúc này giống như là rút khô lực khí toàn thân trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng không còn cách nào động đậy tiêu luật minh bội kiếm tại phóng thích một kích kia về sau thân kiếm cũng bắt đầu băng liệt cuối cùng hóa thành một chỗ toái thiết rớt xuống đất hắn trực tiếp cầm trong tay chỉ còn lại trôi kiếm bội kiếm ném đến một bên thất tha thất thể rẫy rủa một phen đứng lên sau đó hướng phía hướng dạ bị tung bay phương hướng chậm rãi đi tới rất nhanh hắn liền thấy một thân ảnh đang nằm tại cách đó không xa trong đất linh khí c u ố n lên cắt đá đưa nàng hơn nửa bên thân thể che giấu lúc này khí tức hoàn toàn không có không rõ sống chết